Cổ yêu đám người chiến đấu còn chưa kết thúc, mọi người liền phát giác được ba cô đáng sợ ma khí tung hoành mà đến. Tại cái này ba cô ma khí uy thế nghiền ép dưới, liên quân bên trong không ít cường giả đều là phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt lên. Không có khả năng. Từ đông một mặt sợ hãi nhìn lấy cái kia theo trong núi lớn xuyên thẳng qua mà đến ta ma, không thể tin được giống như ma quát. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thần sương hội bại. Trong mắt hắn, thần sương là cái giỏi về sáng tạo kỳ tích yêu nghiệt mỗi một lần đối thực lực của hắn có đánh giá về sau, hắn đều sẽ đổi mới chính mình nhận biết. Lần này hắn tin tưởng cũng không ngoại lệ. Thế nhưng là, làm Tam Ma trong chớp mắt liền tới gần bọn họ trên không, Tam Ma đưa tay chính là một bàn tay loài dưới, kinh khủng ma khí trong nháy mắt ngưng tụ ra ba đạo đáng sợ ma chảo, hướng bọn họ hung hăng vỗ xuống lúc, Mọi người đều là chấn động, thậm chí có không ít người đã tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong phủ xuống. Tưởng, Từ Đông ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia Tam Ma. Ánh mắt của hắn dường như vượt qua chân áp xuống ma chảo, hắn toàn thân nổi lên một khấu ngập trời lôi đỉnh, cả người khí thế đều biến đến lăng lệ, có thể ở dây tiếp theo, hắn toàn thân khí thế nội liễm, cái kia ánh mắt lạnh lùng cũng đông nhiên biến đến ôn hòa, hắn kích động nhìn lấy một kiếm kia xuyên thấu ba đạo ma chảo, hung hăng chạm tại tam ma ma thân trên người thiếu niên. Thiếu niên kia bóng lưng, với hắn mà nói thật sự là quá cực kỳ quen thuộc, cái kia rõ ràng là hắn nhận định đại ca, thần sương. Thần ca. Hô Tang Kiếm ở một bên lặng lẽ thở dài một hơi, ngay tại vừa mới, hắn cũng cùng Tử Đông một dạng, đúng là cho rằng Tần Sương thua. Dù sao, đây chính là đạt tới đoạt mệnh đỉnh phong ba vị ma tộc. Mặc dù hắn đối Tần Sương thực lực tin tưởng không nghi ngờ, nhưng đối phương cuối cùng thực lực quá mạnh. Đặc biệt là nhìn thấy Tam Ma đánh tới lúc, hắn càng là cảm thấy Tần Sương có khả năng thất bại. Cho tới bây giờ, nhìn đến cái kia một mặt ý cười, tay cầm xích tiêu thần kiếm, một bộ lưỡi biếng thần thái thời niên thiếu, hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Ba vị, chạy nhanh như vậy, vội vã đầu thai A. Muốn không, ta đưa các ngươi đoạn đường đi. Tần xương thanh âm giống như là biển gầm sông sáo khắp nơi, giữa cả thiên địa, đều truyền vang lấy thanh âm của hắn, cái kia chạy trốn tam ma càng là toàn thân khẽ giật mình, căn bản không để ý tới ở xa còn tại giao thủ ma tộc, bọn họ đúng là theo lúc đến phương hướng, cấp tốc lao đi, thần thái kia, phảng phất là chạy chậm thì khó giữ được cái mạng nhỏ này một dạng. Chết đi cho ta. Tần xương cấp tốc tiến lên. Thân hình của hắn lại lần nữa hóa thành đầy trời tàn ảnh, mỗi một đạo đều phảng phất là thực thể đồng dạng, tay cầm xích tiêu thần kiếm, sáng chói hào quang màu đỏ thắm bao phủ tại phiến thiên địa này ở giữa, tính cả thanh âm của hắn cũng truyền vang lên, dường như phiến thiên địa này hắn cũng là chúa tể đồng dạng. Ảm, đến ảm, đến. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết xác ma tộc tộc nhân đoạt mệnh 9 tầng đỉnh phong, thu hoạch được 2 triệu điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết xác ma tộc tộc nhân đoạt mệnh 9 tầng đỉnh phong thu hoạch được 2 triệu điểm kinh nghiệm. Hai ma vẫn lạc, để mọi người không khỏi mừng rỡ vạn phần, thì liền ở xa cổ yêu bọn người sắc mặt đều đại biến, có mừng rỡ, có kinh hãi, cũng có một vẻ lo âu, còn có nửa phần kiên kỵ. Tần Sương biểu lộ ra thực lực thật to vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, này vừa đến vừa đi mới bất quá không tới 5 phút thời gian, ba vị đoạt mệnh đỉnh phong ma đầu thì có hai vị bị chém giết, còn có một vị bỏ mạng chạy trốn, nhìn thiếu niên cái kia quỷ mị giống như tốc độ Sợ là cái này còn lại một vị ma tộc, cũng trốn không thoát. Tà thao. Đang lúc Tần Sương chuẩn bị đối sau cùng một đầu ma tộc thi hành một kích cuối cùng lúc, hắn chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng thẳng, một cỗ sinh mệnh bị uy hiếp ảo giác tự nhiên sinh ra, hắn từ bỏ truy sát, cả người hư không một chút, trong nháy mắt chạy ra mấy chục trượng bên ngoài. Phúc. Mặc dù có phản ứng, nhưng Tần Sương vẫn là bị một tia chớp đánh trúng, cái này một tia chớp, to chừng trăm trượng có thừa, mang theo tựa là hủy diệt khí tức nó hoàn toàn là hướng về phía tần xương mà đến, may ra tần xương tránh né được nhanh, nếu không chính diện bị lôi đỉnh đánh trúng, chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương. Tại sao có thể có như thế tồn tại cường đại? Cái này một tia chớp nhất kích không thành sau liền tiêu tán ở trong thiên địa. Tần xương lau sạch lấy khoẹt miệng máu tươi, nhìn lấy cánh tay trái cháy đen, đó là bị lôi đỉnh đánh trúng mà hạ xuống thương thế, lấy hắn hắc ma lôi thể ra chỉ thân thể, cũng vẫn như cũ thụ thương không nhẹ. Bá Bá Bá, ba. ba đạo thân ảnh cấp tốc đánh tới. Cái kia rõ ràng là cổ yêu ba người, bọn hắn đối thủ đã đi theo cái kia đạo lôi đỉnh tiêu tán tại phương thiên địa này, ba người khiếp sợ nhìn lấy Tần Sương, hoảng sợ hỏi: "Tần huynh, vừa mới đó là?" Tần Sương ra sức lắc lắc có chút chết lặng cánh tay, hắn khôi phục năng lực cực mạnh, ngắn ngủi nửa phút không đến thời gian, trên cánh tay trái cháy đen liền đã khôi phục như lúc ban đầu, hắn lắc đầu, gắng chắc nói: "Ta có loại dự cảm, lần này buông xuống ma tộc, thực lực sợ là chúng ta phải lần nữa ước lượng một phen." Tần Sương không có nói rõ Vừa mới đối với hắn công kích cái kia một tia chớp, rõ ràng cũng là thông huyền cảnh cường giả mới năng động dùng lực lượng, may ra cái kia đạo lực lượng tựa hồ là theo ngoại giới vượt qua mà đến, bị di lạc đại lục phía ngoài kết giới triệt tiêu không ít năng lượng, lúc này mới không thể đối với hắn tạo thành nhất kích tất sát kết quả. Dù là như thế, vẫn như cũ khiến Tần Sương hoảng sợ không thôi. Di lạc đại lục ma tộc buông xuống, ngoại giới đều không thể liên hệ, nhưng ma tộc thông huyền cường giả, vậy mà có thể xuyên qua kết giới thi phía dưới công kích. Bực này quỷ dị một màn, lệnh hắn có chút không hiểu. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, xem ra, trước tiên cần phải rút khỏi phiến địa vực này. Phía Bắc, khó giữ được. Trưng 275, ngăn cản hành quân. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi không phải tại một bên khác sao? Nhìn lấy đột nhiên đổi kịp chính mình Tần Sương, cổ yêu hai người, cái kia cố thanh hà mi đầu cao lại mà nhìn xem hai người, trầm giọng hỏi, nếu như không phải Tần Sương đám người đến, bọn họ chỉ sợ lại được tiến lên mấy ngàn dặm. Tình huống có biến, chúng ta trước đó suy đoán có lẽ sai. Cổ yêu sắc mặt thoáng có chút khó coi nhìn nhìn Cố Thanh Hà sau lưng viễn không, trong mắt lướt qua một vệt kiên kỵ, mở miệng nói ra. Làm sao? Các ngươi chẳng lẽ? Cố Thanh Hà đống nhiên ý thức được một việc, hắn sắc mặt đại biến, vội vàng hỏi. Lúc này, Tần Sương mở miệng, hắn lắc đầu, nương trọng nói ra, không phải như ngươi nghĩ. So tình huống kia muốn tốt rất nhiều, bởi vì tình huống khẩn cấp, ta cùng Cổ yêu huynh lúc này mới dẫn đầu rời khỏi đơn vị ngăn cản các ngươi tiến lên. Còn sở huynh bọn họ, còn mang theo đại bộ đội hướng đường cũ trở về. Ồ, ngay vậy, Cố Thanh Hà có chút thở dài một hơi, bọn họ cái này hai cố lực lượng, thế nhưng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ a. Năm vạn người đội ngũ khổng lồ, vẹn vẹn đoạt mệnh cảnh ngũ trọng trở lên thì có hơn 3 vạn người, nếu quả thật như hắn đoán một dạng toàn quân bị diệt, chỉ còn lại có Tần xương hai người, cái kia đối với tuyển bạt đám người, không thể nghi ngờ là trọng đại đả kích, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến quân tâm. Tuy nhiên tình huống không bằng như vậy thảm đạo, nhưng lại không kém là bao nhiêu. Cổ yêu nghiêm mặt gật gật đầu, tiếp nhận Tần Sương, tiếp tục nói, chúng ta phân biệt sau 4 ngày, gặp một chi thực lực cực mạnh ma tộc đội ngũ. Chi đội ngũ này từ 4 tên đoạt mệnh 9 tầng ma tộc chỉ huy, tại Tần Huynh diệt sát một vị đoạt mệnh 9 tầng ma tộc về sau, cái này ma tộc tựa hồ phát ra tín hiệu cầu cứu, ngắn ngủi bất quá 2 phút, lại đã tới 3 vị đoạt mệnh đỉnh phong ma tộc. May ra, Tần Sương huynh đệ thực lực mạnh mẽ lấy lực lượng một người diệt sát hai vị đoạt mệnh đỉnh phong ma tộc. Nói đến đây, cổ yêu dừng một chút, hắn đảo qua người chúng quanh cái kia ánh mắt hoảng sợ, vừa mới lên tiếng, tại tần huynh sắp đánh giết sau cùng một đầu ma tộc lúc, giữa thiên địa đột nhiên rơi hạ một đạo hước chừng một trăm trượng to lôi đỉnh ma trụ. Nếu như tần huynh không phải né tránh kịp thời, chỉ sợ sớm đã chết tại chỗ. Một trăm trượng lôi đỉnh, cố thanh hà sắc mặt đống nhiên biến đổi, hắn bắt lấy từ mấu chốt kinh dị hỏi, ngươi nói, cái kia lôi đỉnh có một trượng to? Không tệ. Một trăm trượng, cái kia một tia chớp, chớp chớp. nếu như ngươi tại hiện trường, chỉ sợ cũng phải ngoác mồm kinh ngạc. Ta mặc dù tự phụ, nhưng ta có thể cho ngươi nói, nếu như ta bị cái kia đạo lôi đỉnh chính diện đánh trúng, chỉ sợ cũng khó có thể sống sót. Thông huyền cảnh. cố Thanh Hà trầm giọng hỏi, hắn trong con mắt lướt qua một vệt nồng đậm vẻ kiêng rẻ, nếu như là đoạt mệnh đỉnh phong, hắn đổ là còn có giải quyết khả năng, chỉ khi nào nhắc đến thông huyền cảnh, mà lấy hắn đối tự thân thực lực tự tin cũng không dám cùng cái kia nhóm cường giả đối kháng, phòng đoán cẩn thận, ít nhất là thông huyền cảnh cường giả. Cổ yêu ngưng trọng gật gật đầu, nhớ tới ngày đó cái kia một tia chớp ma trụ, dù là đi qua mấy ngày, hắn vẫn như cũ nhịn không được run sợ, hắn thậm chí đã từng nghĩ tới, cái kia một tia chớp nếu là hướng hắn mà đến, hắn chỉ sợ còn thật trốn không thoát. phải là, có thể ngưng tụ ra một trăm trượng to lôi đình ma trụ, chỉ bằng vào đoạt mệnh cảnh ma tộc chỉ sợ còn làm không được điểm này. vị này thông huyền cảnh ma tộc. Chỉ sợ không chỉ là thông huyền nhất trọng đơn giản như vậy. Cố Thanh Hà hít thở dài, nghiêm túc nói ra, một khi liên lụy đến thông huyền cảnh cường giả, chính là hắn, đều cảm thấy nhức đầu. Cái kia nhóm cường giả, là hắn hôm nay không cách nào chống lại. Có điều, tin tức tốt là, cái kia ma tộc tựa hồ không cách nào tiến vào di lạc đại lục, công kích của hắn, là thông qua hình chiếu truyền rất xuống. Cần phải còn thân ở ngoại giới. Ta nghĩ, vị này hạ xuống lôi đình ma trụ hạn là ngăn trở chúng ta cùng liên lạc với bên ngoài ma tộc cao tầng một trong. Đi qua trong khoảng thời gian này đi đường, Cổ Yêu cũng đang âm thầm phân tích, hắn cuối cùng được có kết luận, cái kia ma tộc chí ít hiện tại còn không cách nào đến mảnh không gian này. Vậy ý của ngươi là nói, nơi đây rất có thể là ma tộc các cao tầng muốn đến địa phương. Nói cách khác, chúng ta ngay từ đầu muốn càn quét phiến địa vực này Phương Trầm là sai. Cố Thanh Hà gấp nhíu mày, hắn nhìn chằm chằm Cổ Yêu, cái này Phương Trầm Thế nhưng là mấy người bọn hắn Thanh Châu yêu nghiệt liên hợp nghĩ ra được, một khi phủ định, thì là phủ định Thanh Châu lục công tử năng lực A. Dạng này, không khỏi hội rơi xuống mặt mũi của bọn hắn. Thanh Hà, bực này thời điểm, ngươi còn suy nghĩ gì? Đã phương trâm phạm sai lầm, phía trước còn có không biết kẻ địch khủng bố chờ lấy chúng ta, chẳng lẽ ngươi còn muốn đâm lao phải theo lao, đem chúng ta toàn bộ người mang vào vực sâu? Cổ yêu toàn thân phun trào ra một cỗ tuyệt cường linh khí, hắn tức giận, bực này thời điểm. Cái này cố Thanh Hà làm sao còn để ý Thanh Châu yêu nghiệt mặt mũi. Trầm mặc cố Thanh Hà công nhận Thanh Châu lục công tử bên trong đệ nhất cường giả, lại bị cổ yêu quát lớn, cái này khiến hắn mặt mũi khó tránh khỏi có chút khó coi, hắn trầm mặc nửa ngày, cuối cùng thở dài, nhẹ gật đầu, nói ra, tốt à. Đã phía trước gặp nguy hiểm, vậy liền tạm thời rút lui đi. Trở về lại thương định nên như thế nào tác chiến, lần này đại chiến, ta không thể tùy hứng, cổ huynh, cảm ơn cổ yêu nặng nề mà vô vô cô Thanh Hà bả vai, cái kia tức giận song đồng dần dần biến mất lửa giận. Một trận chiến này, chúng ta không thể bại. Một khi bại, không chỉ là người ta, thì liền chúng ta thế lực phía sau, đều sẽ bị liên lụy. Chúng ta có lẽ sẽ chiến tử, nhưng gia tộc của chúng ta thế lực, đem về biến thành thiên cổ tội tộc. Ừm. Ta minh bạch. cố Thanh Hà cũng không phải là không biết đại cục chỉ là luôn luôn đều là hắn vì người quyết định, hôm nay đột nhiên bị phủ định an bài. Trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận thôi. Nhưng nghĩ đến trước mặt cổ yêu cùng hắn chính là cùng một cấp bậc, mà cái này tần sương càng là một người đánh bại ba vị đoạt mệnh chín tầng đỉnh phong ma tộc, có hai người này tại, hắn cũng không sợ bị mất mặt. Chỉ thấy cố thanh hà quay đầu hướng đại quân nói ra, các vị, tình huống có biến, vừa mới cổ yêu huynh cùng tần sương huynh hai người chạy suốt đêm tới ngăn cản chúng ta tiến lên, là bởi vì phía trước hư hư thực thực lần này ma tộc xâm lấn đại bàng doanh. Nếu như chúng ta tùy tiện tiến vào rất có thể sẽ lưng bụng thủ địch, thậm chí hội dẫn xuất địch nhân cường đại hơn. Vừa mới mọi người đều nghe được, vẹn vẹn một phút, thì có ba vị đoạt mệnh đỉnh phong ma tộc tiến đến trợ rút. Tần Sương huynh đệ mặc dù lấy một địch ba, toàn thắng tam ma, nhưng lại gặp phải một vị đến từ ngoại giới thông huyền cảnh ma tộc cám tập. May ra, tần Sương huynh đệ thực lực mạnh mẽ, miễn cưỡng trốn được nhất mệnh. Ta cùng cổ huynh bọn họ quyết định đi đầu rút lui, về thành trước bên trong thương định, lại bình tĩnh quyết định biện pháp. Lệnh mệnh. Đã tạo thành liên quân, tự nhiên cần quý củ, tần xương, có lẽ lấy không đến bao lớn tác dụng, nhưng lấy thanh châu lục công tử danh nghĩa đến mệnh mọi người, mọi người lại là cam tâm phục tùng. Đây chính là uy hiếp lực, một loại đến từ sáu người danh tiếng uy hiếp lực. Đương nhiên, vừa mới ba người trò chuyện, cơ hồ tất cả mọi người nghe được, bọn hắn cũng đều đối tần xương thực lực có một cái nhận thức mới, lấy một địch ba còn liền chạm hai ma, thực lực thế này, tuyệt đối là lục công tử cấp bậc. Đi thôi, về thanh trước. Chương 276, chiến lược tính rút lui. Quyết định sao? Một tòa nguy nga trong thành trì, đại biểu liên quân tối cao chỉ huy bảy người cuối cùng tập kết cùng một chỗ, nguyên bản loại này quyết nghị, thần xương là không có tư cách tham kiến, dù là cổ yêu mười phần coi trọng hắn, vẫn như trước không bị năm người khác cho rằng là cùng bọn hắn đứng tại cùng một cấp bậc Đi qua lần trước chiến đấu, thần xương danh tiếng triệt để truyền khắp toàn bộ liên quân. Tận mắt nhìn đến tần xương kiếm chạm đoạt mệnh đỉnh phong ma tộc sở lạc vũ hai người càng đem tần xương vị trí bày ngay ngắn, dù là còn lại ba người còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng công nhận tần xương thực lực. Có thể đối mặt ba vị đoạt mệnh đỉnh phong ma tộc, lại liền chạm hai ma nhân vật, hoàn toàn chính xác có tư cách cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Ừm. Vậy được, chúng ta trước hết rời xa phía bắc, thông báo liên quân, ngay hôm đó xuất phát. Được. Phía bắc ma tộc thực lực để liên quân kiên kỵ có thể duy nhất một lần phái ra ba vị đoạt mệnh đỉnh phong cường giả cái kia chứng minh tại phía bắc chỗ sâu khẳng định còn có không ít đoạt mệnh đỉnh phong ma tộc tồn tại đã như vậy tần xương bọn người liền quyết định trước quét sạch những nơi khác ma tộc đem thân ở ngoại giới tất cả tuyển bạt đám người đoàn kết lại lại cùng ma tộc khai chiến thân huynh ngươi thực lực này quả nhiên không tầm thường a nhìn lấy tần xương trở về thân là lục công tử bên trong công nhận đệ nhất cường giả cố thanh hà hai con ngươi loé ánh sáng mà nhìn trầm trầm vào thiếu niên vừa cười vừa nói: "Điều trùng tiểu kỳ thôi, những thứ này ma tộc thực lực vẫn là không tính quá mạnh, cái này cũng ân chứng suy đoán của chúng ta là đúng." Một tuần sau ngày nào đó, Tần Dương cười nhạt lắc đầu, khiêm tốn nói ra, ngay tại vừa mới, hắn lại chém giết một đầu thực lực đạt tới đoạt mệnh chín tầng ma tộc, đối phó dạng này ma tộc, lấy hắn thực lực hôm nay, chỉ cần một kiếm. Một tuần trước, Cố Thanh Hà có lẽ còn hơi nghi ngờ Tần Dương thực lực, có thể hay không bị cổ yêu bọn người khuyết đại kỳ đàm, nhưng tại cái này thời gian một tuần bên trong, Kiến thức Tần Dương, cái kia thực lực khủng bố về sau, vị này Thanh Châu Lục công tử bên trong công nhận đệ nhất cường giả cũng âm thầm đem Tần Dương nạp làm có mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh một trong. Tâm Thương Đoạt Mệnh chín tầng cường giả, căn bản là không có cách chống đỡ thiếu niên một kiếm, tuy nói thiếu niên cái kia xích trưởng kiếm màu đỏ phẩm cấp không thấp, nhưng cũng muốn thiếu niên có hùng hậu linh khí mới có thể phát huy ra năng lượng kinh khủng. Đến mức cái kia hai cái đối Tần Dương có thể tại trước mặt bọn họ dẫn đường có chút bất mãn Đoạt Mệnh chín tầng tuyển bật người cũng là tại kiến thức tần sương thực lực về sau, phong cách kỳ biến, đối đãi tần sương, thậm chí so cố thanh hà bọn người cung kính. Ừm. Đột nhiên, chín người nao nao lần lượt nhìn chung quanh liếc một chút, trong đó tần sương bảy người thì là trong nháy mắt khóa chặt một cái phương hướng, mi đầu nhíu chặt nói, các ngươi cũng cảm thấy. Nghĩ không ra, lại có người có thể tập kết lớn như vậy một chi đội ngũ cũng không đơn giản à? Cố thanh hà bọn người nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn ra xa viết không, lấy bọn họ thực lực như vậy. Cảm giác có thể kéo dài mấy trăm trượng, tự nhiên đã nhận ra ở xa một tòa liên miên trong dãy núi cái kia một cô nhân loại võ giả khí tức Hoàn toàn chính xác ca. Bất quá, bọn họ giống như có hơi phiền toái. Đi nhanh lên đi. Đừng có lại bị ma tộc diệt. Tần sương bọn người lần lượt gật đầu, thì tại ngày trước ban đêm, bọn họ đồng dạng cảm giác được một chi tuyển bạt người tập kết đội ngũ. Thế nhưng là khi bọn hắn lúc chạy đến, chi kia nghe nói có 100.000 người đội ngũ, vậy mà chỉ còn lại có không đến 3.000 người vực này tổn thất thật lớn để tần xương bọn người hảo não hôm nay phát giác được có biến đương nhiên sẽ không để bị kịch phát sinh hướng dã hai người các ngươi nhiều đảm đương một chút chúng ta bảy người trước đi cứu viện đội ngũ theo các ngươi chạy tới cố thanh hà thân là tổng chỉ huy hắn có tuyệt đối chỉ huy quyền hắn giữa lông mày lướt qua một vẻ nghiêm túc phân phó lấy hai vị khác đoạt mệnh chín tầng cường giả nói cái kia hướng dã hai người ngưng trọng gật đầu lĩnh mệnh bọn họ cũng minh bạch tốc độ bọn họ không kịp cố thanh hà bảy người đành phải làm dẫn đội trách nhiệm. Đi. Cố Thanh Hà hài lòng gật gật đầu, chợt hướng tần xương bọn người nhìn nhau, lớn tiếng nói: Hiu hiu hiu. Thất đạo Lưu Quang trong nháy mắt theo trong đội ngũ thoát ly, bạo lướt đến nơi xa mà đi, tốc độ quá nhanh, khiến liên quân làm kinh thán, thì liền cái kia hướng ra hai người đều mặt mũi tràn đầy giật mình ý, hai người bọn họ cười khổ nhìn nhau lắc đầu, quả nhiên không là cùng một đẳng cấp à? Trong khoảng thời gian này đến nay, hai người đã nhận mệnh cùng Thanh Châu lục công tử so ra. Thực lực của bọn hắn, hoàn toàn chính xác phải kém không ít. Chỉ ít tại đối phó đoạt mệnh 9 tầng ma tộc phía trên, bọn họ cần phải hao phí đại lực khí mới có thể thu thập một đầu, mà Thanh Châu Lục Công Tử hoặc là Tần Sương, vô luận là ai, đều là một chiêu miểu sát. Ừm, có cố khí tức quen thuộc. Đi đường bên trong Tần Sương mi đầu nhíu chặt, trong lúc bất chi bất giác, bọn họ đã nhanh muốn tiếp cận trong núi hẳn nút đội ngũ, tại sơn mạch trên không, có một đám đen nghịt mây đen. Chết để đem mảnh này liên miên mấy trăm dặm sơn mạch bao phủ, ma khí nồng nặc khiến trong núi hoa cỏ cây tối điêu linh, may ra, trong núi động huyệt phong phú, trong lúc nhất thời còn khó có thể phát hiện người trong núi chỗ ẩn thân. Nếu không phải tần xương bảy người đối với linh khí cảm giác đạt đến một cái cảnh giới toàn mới, chỉ sợ còn thật vô pháp phát hiện. Vậy mà phái ra nhiều như vậy ma tộc. Vũ công tử sở lạc vũ chính là lấy tốc độ tăng trưởng, hắn trước hết đã tìm đến phía trên không dây núi, ánh mắt của hắn khinh thường quét mắt trên không mây đen Tại những cái kia trong mây đen ẩn giấu đi không ít ma tộc. Cẩn thận một chút, bọn này ma tộc có thể giấu ở mây đen bên trong, tung tích khó tìm, khó trách chi đội ngũ này gặp nhiều thua thiệt. Cố Thanh Hà cùng Tần Sương lần lượt đến, Cố Thanh Hà ngưng trọng nhìn trầm trầm trên không, gấp cao mày nói ra. Thương Diễm, đem những thứ này mây đen buốt hơi rời đi. Thương Diễm, chính là Thanh Châu Lục Công Tử bên trong hỏa công tử, nó một bộ hỏa hồng tóc dài tan theo gió, tuấn giật trên mặt thời khắc tràn đầy một vẻ nhiệt tình như hỏa nụ cười. Cố Thanh Hà chỗ lấy để hắn, là bởi vì hắn tại Thanh Châu lục công tử bên trong, am hiểu nhất quân công, không có vấn đề. Thương Diễm cười cười, chợt hai tay múa, một cổ trích nhiệt khí tức tự trong cơ thể hắn phun trào mà ra, sau đó liền nhìn thấy lửa cháy ngập trời cuồn cuộn, như một vũng biển lửa đem trọn cái bầu trời đều đốt hết một dạng, cái kia trong mây đen phát ra từng đạo từng đạo rú thảm, nguyên một đám trốn ở trong mây đen ma tộc, đúng là tại cố này liệt diễm thiêu đốt dưới, từ thiên địa ở giữa bốc hơi, không tệ hỏa diễm. Tần Sương âm thầm gật đầu, hắn đồng dạng ngon hỏa, có điều hắn chơi không phải từ công pháp dẫn động thiên địa linh hỏa, mà chính là chơi thể nội dị hỏa. Tương đối mà nói, dị hỏa muốn kinh khủng hơn nhiều. Bất quá, có thể đem một tay hỏa diễm không chế đến một bước này, cái này thương diễm cũng xác thực cao minh. Lấy Tần Sương đoan trưởng, cái này chỉ là thương diễm ngưng tụ ra hỏa diễm, cũng đủ để diệt sát một đám đoạt mệnh thất trọng cường giả. Đến tột cùng là cái gì cảm giác quen thuộc? Tần Sương đem ánh mắt rơi xuống bên trong dây núi. Ma khí mặc dù có thể ăn mòn hoa cỏ cây cối, nhưng cũng vô pháp hoàn toàn đem trong dãy núi một Linh phá hủy. Trong rừng cây rậm rạp, căn bản là không có cách thấy rõ trong rừng đến tụt cùng có người nào. Ông trời của ta, ngọn lửa kia, đó là ta Thiên Viêm Hoàng Triều Hỏa công tử Thương Diễm có thể phát ra hỏa diễm, chẳng lẽ nói là Thương Diễm công tử đến đây cứu chúng ta rồi. Đi ra xem một chút, nhanh đi ra ngoài nhìn xem. Trong lúc nhất thời, mấy trăm đạo bóng người tự trong rừng rậm bay ra, khi thấy Tần Sương bảy người lúc Cái này trăm người nhất thời mừng rỡ vô cùng, thanh âm của bọn hắn liên tiếp truyền khắp cái này mấy trăm dặm liên miên sân mạch. Được cứu, được cứu. Là Thanh Châu Lục công tử tới, là Thanh Châu Lục công tử đến rồi. Chương 277: Gặp lại hình mộng kỳ. Thanh Châu Lục công tử danh tiếng truyền khắp toàn bộ Thanh Châu Đại Lục, cho dù là một số xa xôi khu vực hoàng triều đều có chỗ nghe thấy, chớ nói chi là tham dự lần này tuyển bạn chiến không ít người xuất từ mười đại hoàng triều. Theo cái này mấy trăm người tiếng la Nghìn vạn đạo bóng người tự sơn mạch chỗ sâu lướt đi, tập hướng lên bầu trời, hướng về tần sương bọn người chỗ khu vực bay tới, trong con mắt của bọn họ tràn đầy kích động, còn có cái kia sống sót sau tai nạn may mắn. Trong mắt bọn hắn, ma tộc tuy mạnh, nhưng cũng tuyệt đối mạnh bất quá thanh châu lục công tử. Sáu người này, thì giống như là toàn bộ di lạc đại lục tuyển bạt đám người định tâm hoàn, có bọn họ, chính là có ma tộc xâm lớn, cũng tuyệt đối không nổi lên được sóng gió. Không tốt. Phút chốc ngoại trừ chính tại vận dụng linh hỏa thương viêm bên ngoài sáu người khác đều là sắc mặt đại biến bọn họ hô to lên tiếng tuyệt cường khí thế từ trong cơ thể nội bộ phát ra bao phủ toàn bộ thiên địa phanh phanh phanh liên tiếp giống như pháo hoa sáng chói xương máu tuôn ra tại cái kia ở xa nguyên một đám cấp tốc đánh tới tuyển bạt đám người thân thể không hiểu bạo thoái một màn quỷ dị này khiến không ít người hoảng sợ thậm chí có người quay đầu liền muốn trốn hướng nơi xa cũng có người nỗ lực rơi vào bên trong dãy núi sơ suất Tần Sương nội tâm rung động, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, ngay tại vừa mới một trong nháy mắt, tại dưới mi mắt hắn, thì có trọn vẹn gần vạn người bỏ mình. Đây là tại thật sự đánh mặt của bọn hắn, có bọn họ toa chấn, lại còn khiến nhiều như vậy người bỏ mình, không chỉ có là Tần Sương, thì liền mấy người khác, cũng đồng dạng giận dữ không thôi. Ừm. Tần Sương mi đầu hơi nhíu, một cái lắc mình lướt đi mấy chục trượng xa, hắn hư không một nắm, một đạo rú thảm đột nhiên phát ra, chỉ thấy trong tay hắn đúng là ngưng thật một đầu có thật dài hạt vi ma tộc cái này ma tộc vừa lộ diện một cái một cô đáng sợ ma khí liền tản mạn ra may ra có tần xương áp chế ma khí vẫn chưa tản ra bao xa liền bị đều đánh tan vậy mà có thể ẩn hình tần xương đồng tử thích chặt nhìn lên trước mặt dễ ruồi ma tộc đầu này ma tộc thực lực không tính quá mạnh chỉ có đoạt mệnh 6 tầng nhưng chính là như vậy thực lực cũng đủ để đối trong dãy núi hình người thành to lớn uy hiếp ẩn ma tộc nghĩ không ra thậm chí ngay cả ẩn ma tộc đều tới. Cố yêu nhìn lấy tần xương trong tay ma tộc, đồng nhiên sướng sở, lên tiếng kinh hô. trong mắt của hắn lóe qua một vẻ giật mình ý, tựa hồ đối với loại này ma tộc cực kỳ thấu hiểu. Cái gì? Lại là ẩn ma tộc. Cái kia vấn đề ngược lại là hơi lớn. Mấy người còn lại tựa hồ cũng đối cái này ma tộc tương đối hiểu rõ, cố thanh hà bọn người mi đầu nhíu chặt, một mặt ngưng trọng bộ dáng, bọn họ ánh mắt liếc nhìn bốn phía, chợt ào ào sẹt qua vân không, lướt đến nơi xa, chỉ thấy tại bọn họ xuất thủ về sau. Từng đạo từng đạo ẩn ma tộc bóng người bị từ thiên địa ở giữa đánh đi ra, có chút khó khăn. Thực lực mạnh ẩn ma tộc, nếu là một mực không công kích, chính là chúng ta đều khó mà phát giác. Sau ba phút, Cố Thanh Hà bọn người xử lý gần trăm con ẩn ma tộc, bọn họ lại lần nữa hội tụ vào một chỗ, ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy bốn phía, trầm giọng nói ra. Lại là nàng. Khi thấy một đạo thân ảnh quen thuộc lúc, Tần Sương đồng tử hơi hơi ngưng tụ, mừng rỡ thầm nói. Tại khoảng cách Tần Sương ước chừng một trượng về phía tây trên bầu trời có một đạo bóng hình áo trắng xinh đẹp chính nhìn chăm chú hắn, bóng người xinh xắn kia đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy kinh dị. khi thấy ánh mắt của thiếu niên quan tới, nàng chán nhỏ điểm, hướng về thiếu niên cười cười, định bay về phía thiếu niên. ma tộc, ngươi muốn chết? đột nhiên, tần sương tức giận hét lớn, phương viên chăm dặm đều có thể nghe được tiếng quát của hắn. những người khác kinh ngạc ở giữa, thân hình của hắn đã xẹt qua hư không, lướt đến ở xa, hắn đi hướng phương hướng, rõ ràng là cái kia bóng hình áo trắng xinh đẹp vị trí. ầm! một đạo lưu quang tử trong hư không tập ra, đúng lúc đâm xuyên nữ hải bụng, máu đỏ tươi phiêu đặng trên không trung, nữ hải toàn thân run lên, từ trên bầu trời cấp tốc rơi xuống, nàng trong mắt nhìn lấy lúc đầu phương hướng, khẽ miệng hơi hơi dương lên, nhấc lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhạt, đó là một loại an lòng cười, nguồn gốc từ nội tâm của nàng. Bạch, tần xương mấy cái lướt thân thể chính là đến cái kia cấp tốc giảm xuống nữ hải bên người, hắn một tay nắm ở hấp hối nữ hải, cái sau thân thể bị ma khí ăn mòn, chậm một chút nữa. Chỉ sợ cũng tại chô hương tiêu ngọc vẫn. Đừng nói chuyện, đây là đan dược, chưa tan vào. Tần Sương tỉnh táo nhìn lấy cái kia muốn mở miệng nữ hải, thân thủ phục một viên thuốc, chợt nói ra, ngươi đã từng đã cứu ta một lần, ta tuyệt đối sẽ không nhìn lấy ngươi ở trước mặt ta chết mất. Nghe xong Tần Sương, nữ hải miễn cưỡng chứa lên một vệt nụ cười, chợt chớp mắt, ngất đi. Hô. Cẩn thận tra xét nữ hải thương thế, Tần Sương có chút thở dài một hơi, nữ hải thương thế cực nặng, nhưng may ra hắn thi cứu kịp thời. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Bá. Lần nữa lướt thân thể, Tần Sương đã đi tới cô thanh hà các loại nhân bên người, tại gặp thiếu niên trong ngực nữ hai lúc, mấy người đều là lộ ra một vẻ mập mờ thần sắc, cái kia Sở Lạc Vũ càng là cười hắc hắc, "Tần huynh, vị cô nương này chẳng lẽ là ngươi?" Ân nhân cứu mạng. Không giống nhau Sở Lạc Vũ nói xong, Tần Sương liền nhận lấy lời nói của đối phương, sắc mặt không dễ nhìn lắm đáp lại nói, "Ân nhân cứu mạng." Mấy người hơi kinh hãi, cô bé này mặc dù hôn mê, thậm chí trọng thương, nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể thông qua đối phương trong lúc vô tình tán phát ít đòi khí tức phân biệt tu vi. Nữ Hải tu vi căn bản không bằng hắn nhóm, chỉ có đoạt mệnh ngũ trong cảnh. Hiện tại càng là suy yếu vô cùng, tuy thời đều có hương tiêu ngọc vẫn khả năng. Nữ Hải không là người khác, chính là ban đầu ở tần xương theo thứ nguyên không gian thoát khốn về sau, cứu trong hôn mê hắn nữ hải hình mộng kỳ. Mới thấy hình mộng kỳ lúc, nàng chỉ có đoạt mệnh tam trọng tu vi, bởi vì hình mộng kỳ cùng muội muội ước định. Này mới khiến đến hai người tạm biệt Bây giờ gặp lại lúc Tần Sương cũng không nghĩ tới Đúng là tình cảnh này Phía dưới có nhận biết hình mộng kỳ người sao Tần Sương túi đầu nhìn thoáng qua cho dù là hôn mê Cũng đại mi nhíu chặt nữ hải Nhớ tới cái sau cùng muội muội ước định Lúc này mới hướng về trong dãy núi hô Sơ hình Làm phiền người giúp ta đem vị cô nương kia nhận lấy Một đạo nhỏ xíu tiếng trả lời truyền đến Tần Sương âm thầm gật gật đầu Xem ra hình mộng kỳ cùng nàng muội muội gặp nhau. Sở Lạc Vũ nhẹ gật đầu, chung quanh tuy có ẩn ma tộc, nhưng Sở Lạc Vũ là ai? Đây chính là Thanh Châu lục công tử bên trong am hiểu nhất tốc độ một vị, muốn lưu lại hắn, chính là đoạt mệnh đỉnh phong cường giả đều cần phí tổn to lớn khí lực. Hiêu. Chỉ thấy Sở Lạc Vũ lách mình hướng trong dãy núi lao đi, tần sương thì là túi đầu nhìn một chút trong ngực nữ hài, hắn vừa mới phục chính là là một cái bát phẩm trung cấp đang ăn dược, lúc trước Long Cửu theo Nam Nhạc Sơn trang trô đó cầm ba viên thuốc, Hai khỏa bát phẩm hạ cấp bị dùng để trị liệu tần sương cùng thác bạt lưu nguyệt, đến mức viên này liệu thương đan, cũng là bị lưu lại. Hôm nay hình mộng kỳ bị thương, tần sương không chút nghĩ ngợi liền đem viên đan dược này nhét vào đối phương trong miệng, chưa từng chút nào do dự. Về công về tư, hắn đều sẽ như thế, hình mộng kỳ chính là ân nhân cứu mạng của hắn, càng là bằng hữu của hắn. Vô luận là đúng đợi bằng hữu hay là ân nhân cứu mạng, tần sương đều sẽ dốc hết toàn lực cứu. Tỷ tỷ chương chuẩn tỷ phu mấy hơi sau đó lại lần nữa trở về sở lạc vũ bên người nhiều một cái thân mặc màu vàng nhạt váy dài nữ hài nữ hài niên kỷ rõ ràng muốn so tần xương trong ngực hình mộng kỳ ít đi một chút đại khái cùng tần xương không sai biệt lắm tuổi tác nàng và hình mộng kỳ đồng dạng mọc lên một đôi khéo léo tuyệt vời thon dài tay ngọc thậm chí tại tướng mạo phía trên còn muốn thắng qua hình mộng kỳ đặc biệt là cái kia một đôi tươi ngon mọng nước thanh tịnh mắt to càng là khiến tần xương âm thầm nói nó nhiều đánh giá vài lần Ngươi chính là Ngộng Kỳ một mực tìm muội muội a? Câu nói này hoàn toàn là nói nhảm, vừa mới người ta đến thời điểm đều hô tỷ tỷ, có thể không phải muội muội sao? Nhưng Tần Sương cũng đành chịu, hắn chỉ có thể nghĩ tới câu nói này làm bắt đầu. "Ừm. Xin hỏi, ta tỷ tỷ." Hình Ngọng nhã chán nhỏ điểm, trong mắt tuy có nồng đậm vẻ lo lắng, nhưng nàng cũng đã nhận ra Hình Ngọng Kỳ yếu ớt khí tức, chỉ ít còn sống. Yên tâm, Ngọng Kỳ đối với ta có ân cứu mạng, coi như nỗ lực lại nhiều, ta cũng sẽ cứu nàng. Còn chưa tự giới thiệu, ta gọi Tần Sương, tỷ tỷ ngươi hẳn là cũng đề cập qua ta đi. Ta vừa cho nàng ăn vào một khóa bát phẩm trung cấp liệu thương đang ăn dược, trong cơ thể nàng ma khí tạm thời bị áp chế lại, phá nát nội phủ cũng sẽ phục hồi từ từ, bất quá muốn khỏi hẳn, chỉ sợ còn cần ta ở một bên vì nàng vận chuyển thể nội dược lực. Làm Tần Sương nhắc đến bát phẩm trung cấp đan dược lúc, chung quanh mấy người đều là trong lòng run lên, thần sắc kinh dị nhìn về phía Tần Sương, một khóa bát phẩm trung cấp đan dược. Đây chính là liên thông huyền cường giả đều thèm nhỏ nước dãi linh đan dược rực a. Mà lại, Tần Sương còn nói khẳng định ra viên đan dược này chính là Liệu Thương đan dược, phải biết, bình thường đạt tới bát phẩm huyền đan, đại bộ phận đều là ngưng luyện thể nội linh khí, tăng trưởng tu vi, nhưng Liệu Thương đan dược lại ít càng thêm ít. Tu vi thấp lúc, Liệu Thương đơn giản, nhưng tu vi cao lúc, muốn Liệu Thương thì cực kỳ khó khăn. Cho nên, tu vi càng cao người, càng sợ thụ thương, bởi vì bọn hắn một khi bị thương, chỉ là trị liệu liền cần nỗ lực to lớn đại giới. Liền lấy Thông Huyền cảnh cường giả tới nói, một khi bị thương nặng, muốn dựa vào tự thân sức khôi phục khỏi hẳn, cái kia hoàn toàn cũng là nói mơ giữa ba ngày. Trừ phi lấy thời gian giải phục hồi từ từ, nếu không căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn khỏi hẳn. Tiểu tử này, thật là đầy đủ xa xỉ a. Một cái bát phẩm trung cấp huyền đan, nói lấy ra liền lấy ra đến. Được chứng kiến tần sương thực lực về sau, không có người hội hoài nghi tần sương vừa mới một phen thật giả mà lấy bọn họ kiến thức cũng không nhịn được âm thầm tắt lưới, thầm than thiếu niên này thổ hào hành động. bọn họ không biết, hinh ngọng kỳ chính là là bằng hữu của hắn, càng là ân nhân cứu mạng của hắn, liền xem như nỗ lực tánh mạng, tần sương cũng sẽ không chút do dự cứu, chớ nói chi là vẹn vẹn chỉ là một khóa bát phẩm trung cấp đang ăn dược. lấy hắn bây giờ thất phẩm trung cấp luyện đan thuật, chỉ cần lại tăng lên nữa một cái cấp bậc, liền có thể luyện chế ra bát phẩm đang dược. đến lúc đó, chỉ cần có đầy đủ dự tài, hắn liền có thể đại lượng luyện chế. Là lấy, đối tại đan dược loại này vật ngoài thân, tần xương xưa nay sẽ không keo kiệt. Nguyên lai like ngươi chính là tỷ tỷ thường nói cái kia bị nàng đã cứu tần xương A. Hình Ngọc Nhã cẩn thận nhìn chầm chầm thiếu niên, tuy nói tỷ tỷ còn bị cái này không khác mình là mấy lớn thiếu niên ôm lấy, nhưng nàng lại không có nửa điểm sinh khí, bởi vì những ngày này, nàng theo tỷ tỷ chỗ đó nghe được nhiều nhất, không ai qua được người thiếu niên này. Nàng tự biết thiếu niên này về sau, vẫn muốn nhìn một chút, đến tột cùng là nhân vật bậc nào. Có thể làm nàng cái kia chưa bao giờ đối bất kỳ người đàn ông nào từng có tôn sùng tần xương đến tuột cùng có gì không tầm thường. Bây giờ xem xét, thiếu niên này dài đến không tính xinh đẹp, chỉ có thể nói nhìn qua rất thanh tú. Nếu như là trên người thiếu niên duy nhất ưu điểm, cái kia chính là cặp kia thâm thúy trong mắt, làm nàng nhìn không thấu thiếu niên hư thực. Nhưng có thể xuất ra một cái bát phẩm trung cấp huyền đan cứu chữa tỷ tỷ, hình mộng nhã cũng hơi có chút minh bạch, vì hà tỷ tỷ sẽ như thế tôn sùng người này rồi. xem ra Tỷ tỷ ánh mắt cũng không tệ. Chính là hơi nhỏ. Nhỏ, hoàn toàn chính xác nhỏ, Hình Ngộng Kỳ năm nay 21 tuổi, mà Tần Sương chỉ có 17 tuổi mà thôi. Có điều, tìm ngươi đến, không phải cùng ngươi nói cái này, mà chính là để ngươi trước chiếu cố cho tỷ tỷ ngươi. Trung quanh nơi này có chúng ta bố trí cấm chế, chính là đoạt mệnh đỉnh phong cường giả muốn tấn công có lẽ phí tổn một chút thời gian, ngươi thì ôm lấy tỷ ngươi ở lại nơi đây. Chờ chúng ta trước đem trung quanh ma tộc diệt sát về sau, Ta lại cứu tỉ tỉ ngươi. Nhắc đến ma tộc, cái kia hình mộng nhã tươi ngon mọng nước thanh tịnh con ngươi nhất thời lóe qua một vệ hận ý, nàng mặt mũi tràn đầy bén nhọn nói ra, ngươi nhất định muốn đem những thứ này ma tộc diệt. Chúng ta chi đội ngũ này vốn có 150.000 người, có thể bị những thứ này ma tộc vây giết, bây giờ có thể chỉ còn lại có 100.000 không tới. Bọn này ma tộc cực kỳ đáng giận, bọn họ không tiến vào sơn mạch, lại đem chúng ta giam ở trong đó, chỉ cần có người theo sơn mạch bay ra, thì sẽ gặp phải bọn họ đổ sát. Ừm, ta đã biết. Tần Sương bình tĩnh gật gật đầu, nhìn như đối Hình Mộng Nhã dặn dò không để bụng, kỳ thực chỉ có giải nhân tài của hắn minh bạch, hắn muốn làm thật. Lên đi. Trung quanh phần lớn ẩn ma tộc đều yếu kém, tạm thời còn không có phát hiện cường đại ẩn ma tộc, chỉ thấy Tần Sương đem trong ngực dai nhân đưa cho Hình Mộng Nhã, nhìn thoáng qua cái sau trong bụng ân hồng, chợt liền đưa mắt nhìn sang bên người mấy người, lạnh nhạt nói, liền chờ ngươi câu nói này. Sở lạc Vũ khạc khạc cười một tiếng, phía khu vực này ngoại trừ còn tại bốc hơi nướng mây đen thương diễm bên ngoài, những người khác cũng không hề động thủ, không phải là không muốn động thủ, mà là bởi vì ẩn ma tộc rất khó khăn phát hiện. Mấy người cũng phát hiện, tại cảm giác phương diện này, tần sương tựa hồ nội dung chính trước tại bọn hắn. Hoàn toàn chính xác, nắm giữ hệ thống tần sương, năng lực nhận biết muốn viễn siêu tại thường nhân, đây cũng là vì cái gì hắn nhiều lần tại siêu cấp cường giả ám tập phía dưới sống sót mệnh tới nguyên nhân. Ẩn ma tộc có thể ẩn nặc ở trong hư không, chỉ cần không sử dụng ma khí Muốn phát hiện đều cực kỳ khó khăn. Nhưng Tần Dương không phải vậy, hắn có thể trước tiên phát hiện ẩn ma tộc tiến công, chỉ là điểm này thì khiến mấy người khác bội phục. Đến mức một số yếu một điểm ẩn ma tộc, bọn họ muốn phát hiện rất dễ dàng, không có động thủ, chỉ là lo lắng có mạnh mẽ ẩn ma tộc ở một bên thăm dò thôi. Gia hòa này, đến tột cùng là ai a? Liên Thanh Châu lục công tử đều sẽ nghe hắn. Ôm lấy chính mình tỷ tỷ hình mộng nhã thần sắc lóe ra nhìn chằm chằm cái kia đi xa thiếu niên, bất khả tương nghị thầm nói. Phải biết, Thanh Châu Lục công tử, đây chính là đại biểu Thanh Châu đại lục thế hệ trẻ tuổi tối cường giả, liền dạng này người, đều nghe Tần Sương. Thiếu niên này địa vị, chẳng lẽ do so Thanh Châu Lục công tử đều lớn? Thật mạnh. Tỷ tỷ không phải nói, hắn chỉ có đoạt mệnh tam trọng tu vi sao? Vừa mới đầu kia ma tộc, tựa hồ có đoạt mệnh 6 tầng thực lực a. Dạng này ma tộc, liền một hiệp đều không kiên trì nổi. Ở xa Tần Sương đại phát thần uy, trong tay chui này lóe ra hào quang màu đỏ thắm trường kiếm hoành không quét qua. Chính là có một đầu ma tộc tử trong hư không hiện thân vẫn lạc, thực lực thế này, chính là nàng đều khiếp sợ không thôi, cái này không khỏi vậy. Quá mạnh một chút A. Cái này chuẩn tỷ phu, thật đúng là lợi hại A. Trương 279, Mệnh Trung Phạm Đào Hoa Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.80-275 đao loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết ẩn ma tộc nhân đoạt mệnh 6 tầng. Thu hoạch được 300000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết ẩn ma tộc nhân đoạt mệnh ngũ trọng, thu hoạch được 150000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết. Ngắn ngủi bất quá 10 phút, chết tại tần sương trong tay ẩn ma tộc đã vượt qua 20 vị, tuy nói phần lớn tu vi khá thấp, nhưng đại lượng tích lũy xuống, tần sương lại là thông qua lần này săn giết ma tộc thì nhập chướng gần 200 bên ngoài điểm kinh nghiệm. Tuy nói khoảng cách đoạt mệnh 9 tầng 18 triệu điểm kinh nghiệm còn cách một đoạn, nhưng tần sương minh bạch. Nếu như hắn nguyện ý, đem phiến khu vực này tất cả ẩn ma tộc toàn giết, tất nhiên sẽ tăng lên đến đoạt mệnh chín tầng. Chỉ là, hắn cũng minh bạch, nếu như hắn giết chóc dục vọng qua thắng, khó đảm bảo sẽ không bị mấy người khác hoài nghi, tuy nói trạm giết ma tộc chính là toàn bộ linh châu đại lục tất cả mọi người chỗ chức trách. Nhưng như một số yếu một điểm ma tộc, căn bản là không cần đến bọn họ động thủ. Bây giờ là liên quân chạy đến, bằng không mà nói, Cố Thanh Hà các loại nhân hay là không muốn động thủ. Dù sao, bọn họ linh khí muốn giữ lấy đối phó đoạt mệnh chín tầng ma tộc liền xem như một số đoạt mệnh bắt trọng ma tộc bọn họ đều là khinh thường động thủ cũng chỉ có tần sương ma tộc với hắn mà nói đây chính là kinh nghiệm bảo bảo a thịt mồi cũng là thịt hắn am hiểu sâu đạo lý này còn có cái gì làm cho tần sương như vậy tùy ý làm bậy địa sát nhân cũng chỉ có ma tộc hô rốt cục mấy phút sau lại là có năm đầu hổn ma tộc vẫn lạc tại tần sương trong tay liên quân rốt cục chạy đến Dẫn đầu chính là hướng ra hai cái đoạt mệnh chín tầng cường giả, khi bọn hắn nhìn đến một màn trước mắt lúc, đồng tử cũng không nhịn được đột nhiên thích chặt, lớn tiếng nói, ẩn ma tổng. Hai người có thể có tu vi như thế, sau lưng tự nhiên có đại thế lực, nếu không bằng vào bọn hắn tự thân nỗ lực, lại có thể tại như vậy số tuổi đạt tới đoạt mệnh chín tầng. Nói đến, hướng ra hai người muốn so tần xương lớn thêm không ít, hai người bọn họ số tuổi đều là 25 tuổi, đã đạt đến tham dự tuyển bạn chiến cực hạn tuổi tác. Ừ. Nhớ kỹ loại khí tức này, chỉ cần tức giận hơi thở xuất hiện, liền lập tức động cơ. Đứng tại hướng ra trước người, tần xương ngưng trọng gật gật đầu, hắn hư không một nắm, một đoàn ma khí đột nhiên xuất hiện tại kỳ thủ bên trong, cái kia ma khí đang giấy rùa, muốn chạy ra tần xương trường khống, đáng tiếc, vô luận như thế nào, nó đều không thể đào thoát. Đây là hướng dã hai người đều là sững sở, thì liền mới từ ở xa trở về cổ yêu bọn người là biến sắc, kinh hãi mà nhìn xem tần xương trong tay nắm một luồng ma khí. Bọn họ đều là đoạt mệnh chín tầng cường giả, tự nhiên có thể phát giác ra được, đạo này ma khí bên trong ẩn chứa khủng bố hung uy, loại kia khát máu đồng dạng ngân lệ, dù bọn hắn đều kinh hãi vô cùng. Một luồng chân ma khí mà thôi. Tần Sương cười cười, những người khác không biết, cũng không đại biểu hắn không biết, ma tộc tu luyện dựa vào giết hại cùng thôn phệ ma khí, nhưng tại trong cơ thể của bọn họ, lại là cần ngưng tụ ra chân ma khí, đây là Tần Sương lúc trước biến thân làm độc nhãn ma tộc mới được biết cái này sợi chân ma khí chính là một vị thực lực đạt đến đoạt mệnh thất trọng đỉnh phong ẩn ma tộc người tần xương bá đạo đem quất lấy ra ngoài vì cái gì cũng là để mọi người làm quen một chút tẩn ma tộc khí tức dù sao tẩn ma tộc thiên phú kỹ năng chính là ẩn nặc ở trong hư không cái này có thể so sánh độc nhãn ma tộc thiên phú kỹ năng mạnh nhiều lắm chân ma khí cổ yêu mấy người mặt sắc mặt ngưng trọng mà nhìn trầm trầm vào tần xương trong tay ma khí bọn họ lại có thể chưa từng nghe qua chân ma khí có thể biết thì biết Nhưng như thế nào rút ra ma tộc chân ma khí, lại là cực kỳ thần bí, bọn họ mặc dù xuất thân mười đại hoàng triều, càng là thành châu lục công tử, nhưng đối ma tộc, vẫn là biết quá ít. Nghĩ không ra, tần huynh lại có thủ đoạn như thế, có nó, chúng ta tìm kiếm ẩn ma tộc ngược lại là hội dễ dàng không ít. Cố thanh hà kinh thán nỉ nó nói, trong mắt của hắn lướt qua một vệ nghi ngờ, cái này thiếu niên thần bí, theo đạo lý tới nói, không phải ẩn tàng trong thế lực nhân, nhưng lại hiểu được nhiều như vậy mà lại liên thông huyền cường giả đến đều không có cách nào đối phó hắn. Cái này chỉ có thể nói rõ, thiếu niên này chân thực bối cảnh, rất có thể là xuất từ những châu khác, thậm chí, hắn thì là đến từ Linh Châu. Không đơn giản a. mấy người khác cũng củng cố thanh hà có đồng dạng suy đoán, bọn họ không đốc, theo tần sương những ngày này biểu hiện cùng hôm nay cho thấy quỷ dị thủ đoạn, nói hắn không có bối cảnh, có quỷ mới tin. Chuyện kế tiếp, thì làm phiền các ngươi Ta cần tìm một chỗ an tĩnh vì nàng liệu thương. Tần Sương hướng về mấy người hơi hơi chắc tay, chợt liền kêu gọi cách đó không xa hình mộng nhã. Cái sau một mực an tĩnh ở tại hắn bố trí trong câm chế, một bước đều không động tới. Không có vấn đề, tần huynh lần này cống hiến to lớn, nơi này ẩn ma tộc hẳn là cũng bị dết sợ, cho dù là lưu lại, chỉ sợ cũng thừa không có bao nhiêu, ngươi cứ việc đi, đừng quản chúng ta. Cố yêu gật đầu cười, cái kia mập mở thần sắc khiến mấy người khác theo cười hát hát. Các ngươi, Tần Sương lắc đầu bất đắc dĩ. Biết loại sự tình này khẳng định là càng tô càng đen, đành phải nút nút vai, chợt liền hướng đã xuất hiện tại hắn sau lưng hình mộng nhã nói ra, đi thôi, tìm một chỗ cứu tỉ tỉ ngươi. Từ đông, tàng kiếm, các ngươi theo ta, làm hộ pháp cho ta. Từ đông một mặt quá dị nhìn lấy tần xương, lại nhìn một chút hình mộng nhã trong ngực ngủ mê man dai nhân, ánh mắt phức tạp, tựa hồ có miệng khó trả lời. Lung Nguyệt Tẩu từ lúc này mới không đi mấy ngày a, Tại sao lại đi ra cái tàu Tử rồi Giấu trong lòng gương mặt vẻ quá dị, từ đông đi theo Tần Sương bọn người bay về phương xa. Thị Phu, Thị Phu, thế nào? Một chỗ tĩnh mịch bên ngoài sơn động, Tần Sương vừa ló đầu ra, loại kia chờ đợi mấy ngày hình mộng nhã liền vội vãi nhảy đi qua, gấp giọng hỏi. Thị Phu, Tần Sương nhất thời đầu lớn như cái đấu, xưng hô thế này, không khỏi quá cái kia đi. Hình cô nương, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, ta và chị gái ngươi không có gì. Tần Sương kiên trì giải thích nói. Bị những người khác hiểu lầm thì cũng thôi đi, trước mặt vị này chính là hình mộng kỳ thân muội muội một khi chứng thực cái này tỷ phu thân phận, hắn chính là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Ta tỷ tỷ thế nào? Hình mộng nhã tựa hồ căn bản là không có nghe được Tần xương giải thích một dạng, tham dò xem chừng lấy hang động đen kịt bên trong, nỗ lực nhìn xem tỷ tỷ đến tột cùng như thế nào. Yên tâm đi! Cần phải còn có một ngày liền có thể tỉnh, bất quá thương thế của nàng tương đối nghiêm trọng, sau khi tỉnh lại hội suy yếu một đoạn thời gian Có bát phẩm liệu thương đàn cứu chữa, hẳn là có thể tại trong hai ngày thì khỏi hẳn. Tần Sương bất đắc dĩ nói ra, thôi thôi, hiểu lầm thì hiểu lầm đi, về sau lại giải thích chính là. Nghe được hình mộng kỳ ngày mai liền sẽ tỉnh lại, hình mộng nhã nhất thời mừng rỡ, càng là bước nhanh đi ra ngoài, nói là muốn đi bắt một con yêu thú vì hình mộng kỳ chúc mừng. Chỉ là đối với nàng mở miệng một tiếng tỉ phu xưng hô, Tần Sương rất là im lặng, cô nàng này chính là hình mộng kỳ thân mội mội, mắng cũng chửi không được, đánh cũng đánh không được. Đành phải theo nàng hô. Đừng nói, hô hào hô hào, Tần Sương còn cảm thấy là có chuyện như vậy. Thần ca. Một bên tử đông gặp hình mộng nhã đi xa, cuối cùng xuống tới, nhẹ giọng hỏi, vị bên trong kia ngươi định làm như thế nào. Lung Nguyệt cô nương thế nhưng là vẫn còn ở đó. Yên tâm, ta minh bạch. Hình mộng kỳ là ân nhân cứu mạng của ta, cũng là bằng hữu. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Tần Sương cười cười, đối với hình mộng kỳ cảm tình, cũng không giống như là thác bạt Lung Nguyệt như vậy tới kịch liệt. Nói cho cùng, đối với hình mộng kỳ, hắn càng nhiều hơn chính là báo đáp chi ý. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lung Nguyệt cô nương thời điểm ra đi thế nhưng là nói với ta, nói ngươi có số đào hoa, để cho ta cực kỳ nhìn lấy ngươi điểm. Cút. Trưng 280, mơ ý tỉnh. tỷ tỉ tỷ tỉ ngươi tỉnh. Ngồi vây quanh tại lửa trại trước, tần sương một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía bên người từ sáng sớm đến tối thì kỳ kỳ vai vai cái không song hình mộng nhã, như chút được gánh nặng giống như nói. a Ngay vậy, hình ngọng nhã một thanh ném ra trong tay nướng một con yêu thú bắp đuổi, cái này bắp đuổi gần như có dài hơn 3 mét, trắng kiện lại dài rộng, bị lửa chạy nướng vàng rực chảy mỡ, thì liền một bên tần sương đều ngăn không được nội tâm con sâu tham ăn, rất muốn nếm phía trên một miệng. T. còn tốt lao tử phản ứng nhanh, không phải vậy thì trà đạp mỹ thực. Tần sương vây tay một cái, cái kia sắp rơi trên mặt đất nướng toàn chân nhất thời phiêu đạm trên không trung, phảng phất là có người dùng tay tiếp nhận đồng dạng. Hô, cuối cùng đã đi a. Một bên tử đông thật dài thở dài một hơi, mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn cách đó không xa động huyệt, âm thầm thầm nói. Hắn là thật sợ vị này nhìn qua ngây thơ hoạt bát cô gái, hoạt bát là hoạt bát, nhưng mẹ nó cũng quá hoạt bát một chút à. Đây cũng không phải là hoạt bát có thể hình dung, hoàn toàn chính là, nhau nhau. Đúng vậy, cũng là nhau nhau. Mới thấy hình mộng nhã lúc, tử đông coi là đó là cái an tĩnh cô nương, nhưng khi quen biết về sau, hắn mới phát hiện, hắn sai, nhớ tới một cái tránh thức an tĩnh nhân. Hắn nhìn một chút bên người tàng kiếm, tại gặp đối phương cũng lặng yên thở dài một hơi về sau, hắn nhất thời vui cười một chút lời, tàng kiếm, không nghĩ tới, ngươi cũng sợ à. Có lẽ là tu vi cùng tuổi tác tương tự, tàng kiếm cùng tử đông quan hệ ngược lại là có chút không tệ, tàng kiếm là cái khó hiểu, nhưng không có nghĩa là hắn là người cầm, hắn chỉ là khinh thường tại cùng những người khác nói chuyện thôi, nhưng ở tần xương cùng tử đông trước mặt, lại là còn có ít lời ngữ. Có chút. Ta chưa thấy qua dạng này người. Tàng kiếm nhẹ gật đầu, hơi có vẻ cuốn bách nói. Hoàn toàn chính xác, hắn đã từng tiếp xúc người, hoặc là thực lực mạnh mẽ đến nhất định cảnh giới nhân vật. Nhân vật như vậy, hắn có lẽ còn có thể nói lên một đôi lời, nhưng loại này người, luôn luôn tự kiểm chế thân phận, sẽ không quá ồn ảo. Như Thanh Châu Lục Công Tử, liền là như vậy nhân. Hoặc là cũng là thực lực tương tự, gặp phải loại người này, tàng kiếm luôn luôn sẽ không thêm nhiều lời nói, phần lớn thời gian đều là đang luật bản. Tựa như trước mắt hắn cùng tử đông trung đụng thời điểm một dạng. Hai người chỉ cần có rảnh rỗi, liền sẽ luận bản một phen. Mà hình ngộng nhã dạng này, thật sự là hắn chưa bao giờ gặp, bởi vì lúc trước hắn, căn bản liền sẽ không tiếp xúc đến dạng này người, thực lực yếu tại hắn, căn bản là không lọt nổi mắt xanh của hắn. Chỉ chốc lát, hình ngộng nhã liền đỡ lấy sắc mặt tái nhợt hình ngộng kỳ đi ra, vừa ra động huyện, nàng liền la lớn, "Tỷ phu, chẳng lẽ ngươi cũng không tới vịn một chút tỷ tỷ sao?" Cái kia bị vô hình linh khí thao túng nướng toàn thân nhất thời vừa rơi xuống, kém chút rơi xuống đất. Tần Sương mặt mũi tràn đầy buồn bực đứng dậy, hướng về Hình Ngộng Kỳ đi tới. Thình a." Mở miệng, vẻn vẹn chỉ là một câu đơn thuần ân cần thăm hỏi, thì liền Sương hô đều không có. Một bên Hình Ngộng Nhã không vui, đây là trượng phu cái kia có ân cần thăm hỏi sao? "Ta nói tỷ phu, ngươi không khỏi quá." Hình Ngộng Nhã. Trọng Thương mới khỏi Hình Ngộng Kỳ hàm răng khẽ cắn, nhẹ giọng mở miệng trách mắng. Hừ. Giao cho ngươi." Hình Ngộng Nhã bị quát lớn, trên mặt nhất thời lướt qua một vẻ không vui. Đem chính mình tỉ tỉ tay hướng phía trước đưa tới, xảo diệu đưa đến tần sương trước người, nổi giận đùng đùng nói ra. Nói xong, cũng mặc kệ tần sương có thể hay không tiếp nhận hình mộng kỳ tay, nàng đúng là hơi nghiêng người đi, hướng về lửa trại lao đi. a, hình mộng kỳ lúc này mới vừa mới tỉnh lại, dù là có đoạt mệnh ngũ trọng tu vi, vào lúc này cũng không nhịn được có chút yếu đuối, bị hình mộng nhã như thế đẩy, cả người đều hướng phía trước đánh tới. Bạch! Tần sương thuận tay vừa xem. Thật vừa đúng lúc địa chính tốt một tay giữ tại nữ hài bộ ngực bên trên, nhất thời, hai cỗ thân thể đều cứng ngắt lại, hai người bốn mắt nhìn nhau, đều là theo trong mắt đối phương thấy được một vẻ bối rối, tiểu vẻ mặt kia là đượm không ra được. Hoàn toàn chính xác, hai người đều lộn xộn. Tần Sương chỉ cảm thấy đụng chạm đến một đoàn mềm mại, hắn tự nhiên minh bạch cầm cái gì, nhưng bản năng không có buông tay. Thật mềm. Đối diện hình ngộm kỳ cái kia nguyên bản sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt biến đến ửng đỏ vô cùng, giống như muốn vặn ra nước đến đồng dạng. Nàng đồng dạng lộn xộn mà nhìn chầm chầm vào thần xương, bộ ngực bên trên án lấy cái kia một bàn tay lớn làm nàng nguyên bản khôi phục một chút khí lực nhất thời biến mất, cả người đều phảng phất muốn tê liệt ngã xuống đồng dạng. Khu khu. Rốt cục, tại rằng có chỉnh một chút hai giây về sau, thần xương cuối cùng kịp phản ứng, hắn liền vội vàng đem tay phải theo nữ hài trước ngực quất mở, ngược lại nhẹ nhàng nắm ở nữ hài đầu vai, không để cho tiếp tục thế nhào vào trên người mình, hắn ho khăn lấy, lại không biết nên nói cái gì. Cảm ơn. Hình mộng kỳ mở miệng, tiếng như rồi mối ối, nhẹ tới cực điểm, dường như chỉ có đối với lỗ thai mới có thể nghe rõ một mở dạng. Không khách khí. Cần phải. Ách. Ta nói không phải cái này, ngươi biết. Tần Sương gật đầu cười, nhưng nghĩ đến vừa mới gặp gỡ, nhất thời luống cuống, vội vàng giải thích nói. Ta biết. Hình mộng kỳ khỏe miệng hơi nhét lên, cái kia ửng đỏ sắc mặt cuối cùng tiêu tán, sử dụng lửa chạy quăng rượu, ngược lại là khó có thể phát giác được nàng cái kia phấn hồng khuôn mặt. Ngươi đã cứu ta nhất mệnh, liền xem như bồi lên tính mạng, ta cũng sẽ không để ngươi ở trước mặt ta chết mất. Tần Sương nghiêm nghị nói ra, hắn người này, cái gì cũng không tốt, nhưng thì biết một chút, có ân tất đáp, có thù tất báo. Ừm, thì thật chỉ là như vậy phải không? Hình Ngộn kỳ chán nhỏ điểm, khoe miệng ý cười chậm rãi rơi xuống, trong đôi mắt đẹp lướt qua một vẻ thất lạc, nàng tại thiếu niên trong lòng, vẹn vẹn chỉ là ân nhân cứu mạng sao? Dĩ nhiên không phải, ngươi còn là bằng hữu ta. Ta người này so sánh coi trọng ở giữa bạn bè tình nghĩa, cho nên về công về tư, ta cũng sẽ không để ngươi ở trước mặt ta chết mất. Thần xương ngần người, chợt cười lắc đầu, ôn nhu nói. Ừm, tựa như là nhã nhi thịt nướng vị đạo A. Hình mộng kỳ nụ cười lại hiện ra, chuyện đột nhiên chuyển một cái, nàng ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, ở nơi đó, hình mộng nhã chính hướng về phía lửa trại phía trên nướng toàn chân vung lấy khí. Không thể không nói, ngươi muội muội thịt nướng tay nghề, đích thật là nhất tuyệt. Ta mặc dù còn không có hưởng qua, nhưng chỉ là văn hương vị liền biết ăn thật ngon. Gặp hình ngọng kỳ không lại vấn đề này kiên trì, thần xương âm thầm thở dài một hơi đồng thời gật đầu tán dương. Cô nàng này khi còn bé không hề làm gì, thì ưa thích về phía sau viện tự dưỡng xúc vật, chàng bắt xúc vật nướng ăn. Một tới hai đi, thì luyện thành một tay đồ nướng bản sự. Hình ngọng kỳ có chút bất đắc dĩ cười cười, ánh mắt rơi xuống hình ngọng nhã trên thân lúc, nàng cặp kia trong đôi mắt đẹp tràn đầy cương triều thần sắc. Có dạng này một cái tên dở hơi giống như muội muội đích thật là vận may của nàng. Tỷ tỷ, mau tới ăn. Đây là chuyên môn cho người nướng đây này. Nhìn đến hình ngộng kỳ đến, hình ngộng nhã tựa hồ quên đi lúc trước bị quát mắng sự tình đồng dạng, vòng qua tần sương, một thanh nâng lên chính mình tỷ tỷ, cười mỉm nói. Ê! Tần sương bị cương ép gật mở, ngược lại là hơi sướng sờ chợt tại nhìn thấy hình ngộng nhã gian kế được như ý mặt quỷ về sau, hắn yên lặng cười một tiếng, chính là như vậy ngây thơ chất phác mới thấy hình mộng kỳ lúc, hắn liền theo ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra một kia không gây hạt bụi giống như thanh tịnh, loại kia nước trong giống như con người, là đượng không ra được. Tốt, mọi người cùng nhau ăn đi. Chương 281, Dạ Đàm. Không tệ, không tệ. Đây là ta ăn rồi món ngon nhất thịt nướng. Tần Xương khẩu vị mở rộng, liên tiếp ăn gần 3 cân thịt, lúc này mới lao đi khoẻ miệng vì du, cảm thán nói ra. Kỳ thực đến bọn họ tầng thứ này, mỗi ngày cần ăn cũng không nhiều. Chỉ là khống chế không nổi chính mình vị rất thôi. Không thể không nói, cái này hình mộng nhã thịt nướng tay nghề hoàn toàn chính xác có một bộ, thì liền đến từ hoa hạ cái này mỹ thực đại quốc Tần Sương đều từ đáy lòng sợ hai thán phục tại một bộ này tay nghề. Không biết, ngọc nhã cô nương dùng cái gì đổ gia vị? Ta vừa nhìn ngươi tựa hồ cầm một bình nhỏ gia vị A. Tần Sương hai mắt rơi xuống hình mộng nhã trên thân, cười mỉm mà hỏi thăm, thưởng qua loại này thịt nướng về sau. Hắn rất khó cam đoan chính mình có thể hay không đối với những khác mỹ thực sinh ra kháng tính. Không nói cho ngươi. Hình mộng nhã nhỏ nhắn múi ngọc tinh xảo có chút co lại, chợt cao ngạo sau khi từ biệt cái đầu nhỏ, hư nhẹ nói, cảm tình cô nương này còn đang vì mới vừa rồi bị chính mình tỉ tỉ quát lớn mà đang tức giận đây. Chỉ là, tức giận đối tượng, chuyển rời đến Tần Sương trên thân thôi. Ê! Tần Sương lúng túng gượng cười hai tiếng, đưa thay sờ sờ mũi, chợt liền không lại hỏi thăm, an bế muôn canh. Tần Sương cũng sẽ không lại đi tìm tội thủ. Đó là nha đầu này chính mình điều chế bí chế nướng tương, cũng chỉ có nàng có thể làm được đi ra. Chính là bởi vì cái này nướng tương, lúc này mới khiến thịt có thể bảo trì cái mùi này. Nói cho cùng, là dính đổ gia vị ánh sáng. Kinh Ngọng Kỳ ở một bên nhìn không được, vừa mới giải thích nói. Đó cũng là chính ta chơi đùa đi ra, cái gì gọi là dính đổ gia vị quang A. Hừ, đều nói gả đi cô nương, tắt nước ra ngoài, tỷ tỷ ngươi còn không, có gà đi đây. Làm sao lại lấy tay bắt cá a rồi? Hình mộng Nhã phản bác khiến Hình mộng Kỳ nhất thời rơi xuống cái đỏ thắm mặt, cái sau hoảng hốt ngốc trẻ một lát, chợt liền muốn đứng dậy truy đánh cái kia sớm đã chạy đi tiểu cô nương, thế nhưng là nàng hiện tại trọng thương mới khỏi, nơi nào có khí lực đuổi theo một cái thực lực đạt tới đoạt mệnh tam trọng Hình mộng Nhã. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi như còn dám nói mỏ, đừng trách ta về sau không mang theo ngươi. Hình mộng Nhã tựa hồ đối với tỉ tỉ uy hiếp không sợ chút nào. Nàng trốn ở cách đó không xa hắc hắc cười to, tiếp tục nói, ngươi không mang theo ta, tỷ phu mang ta. Đúng không? Tỷ phu. Khu khu. Tần Sương vốn cho rằng không có mình chuyện gì, có thể nghe tới hình mộng nhã cái kia mở miệng một tiếng tỷ phu lúc, vẫn là không nhịn được ho nhẹ lên tiếng, cái này hiểu lầm, thật lớn. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi tìm đánh đúng không? Hình mộng kỳ không để lại dấu vết lườm thiếu niên bên cạnh liếc một chút, phát hiện đối phương tựa hồ đối với chuyện này càng xấu hổ lúc, tiếp tục nói. Tốt tốt tốt. Không nói không nói. Thật sự là không có ý nghĩa. Hình mộng nhã gặp tỷ tỷ tự hồ thật sự có nổi giận hơn su thế, nhất thời nhận sợ, nàng không hề động, chỉ là đứng tại ở xa xem chừng, sợ tỷ tỷ đổi ý đem nàng bắt. Thấy hình mộng nhã như vậy thần thái, vốn là còn điểm tức giận hình mộng kỳ nhất thời cười một tiếng, rỗi ra cặp kia liền tần sương nhìn đều sẽ nhịn không được động tâm thon dài tay ngọc, tức giận nói ra, được rồi được rồi, không má ngươi. Hiu. Chỉ thấy hình mộng kỳ tiếng nói vừa hạ xuống dưới, cái kia hình mộng nhã thân hình liền xuất hiện ở trước người của nàng, chỉ nghe nó cười hì hì nói, ta liền biết tỷ tỷ sẽ không tức giận. Hắc hắc! Nha đầu chết tiệt kia, về sau chớ có nói hiệu nói vừa. Hình mộng kỳ trừng muội muội liếc một chút, tức giận trách mắng. Há, ta đã biết. Hình mộng nhã chán nhỏ điểm, vô cùng khéo léo cam kết, nếu như không phải kiến thức nàng tinh lịch, chỉ sợ còn thật hội làm cho người cho rằng đây là một cái nhu thuận nữ hài. Không còn sớm. Mấy người các ngươi nghỉ ngơi trước đi. Nơi này dạ vẫn bình tĩnh, nhưng lúc này không giống ngày xưa, hôm nay thì để ta tới gác đêm đi. Ngồi trên đồng cỏ, tần xương bị hình mộng nhã cái kia ánh mắt hoài nghi chầm chầm đến có chút tê cả da đầu, sợ cô nàng này lại hỏi ra lộn xộn cái gì vấn đề đến, hắn nhất thời đứng lên, hướng về hình mộng kỳ mấy cái người nói. Ta cùng ngươi đi, ngủ lâu như vậy, hiện đang nghỉ ngơi cũng ngủ không được. Hình mộng kỳ đột nhiên mở miệng, khiến một bên tử đồng nao nao chợt trong hai con ngươi lướt qua một vệt liễu nhiên thần sắc vừa mới đứng dậy nói Tàng Kiếm đi thôi chúng ta luận bàn đi Bạch! Tàng Kiếm đứng dậy đến mức một bên khác Hình Mộng Nhã cũng liền bận biểu đứng lên hướng về phía Tử Đông nói ra Tử Đông đại ca ngài nhìn ta có thể đi quan chiến sao nghe vậy Tử Đông hơi sững sờ nhìn một chút cái kia dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn chính mình Hình Mộng Nhã nhất thời vui mừng gật đầu cười tốt à chỉ cần ngươi ở tại chúng ta bố trí trong cấm chế liên sẽ không bị chúng ta dư âm chấn thương. Từ Đông cùng Tàng Kiếm luận bản, bình thường đều sẽ bố trí ra một cái vũ đài cấm chế. Bình thường nói đến, coi như tiêu tán đi ra dư âm, cũng sẽ không đối vạn linh tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng muốn khoảng cách gần quan sát, nhất định phải đến bố trí một đạo khắc cấm chế đến bảo hộ hình ngọc nhã. Dù sao, hình ngọc nhã mới bất quá đoạt mệnh tam trọng mà thôi. Đợi đến ba người lần lượt sau khi rời đi, lửa chạy trước, chỉ còn lại có tần xương cùng hình ngọc kỳ. Vốn là muốn làm dịu không khí lúng túng tần xương lúc này càng là cảm thấy xấu hổ vô cùng. Ban đầu vốn thì chuyện không hề có, bị tử đông ra hỏa này như thế một pha trộn, đều không có biến đến có. Cái thế giới này, cũng không phải chế độ một vợ một chồng. Tuy nói thác bạt lung nguyệt tại trước khi đi đã từng dặn dò qua tử đông để hắn nhìn lấy tần xương, nhưng tử đông thế nhưng là tần xương tiểu đệ, nơi nào sẽ quản nhiều như vậy. Hú hồ, tiếp xúc qua hình mộng nhã cái này nhận người ưa thích tiểu cô nương về sau, yêu ai yêu cả đường đi tỷ tỷ của nàng tự nhiên cũng bị tự động công nhận. Những ngày gần đây, qua được còn tốt đó chứ. Ta nhìn ngươi tu vi tinh tiến không ít, chắc hẳn lúc trước cái kia băng Loan tiền bối đưa cho ngươi băng phách linh đan rốt cục bị luyện hóa đi. Không khí ngột ngạt luôn luôn dài đằng đẵng, qua trọn vẹn sau 10 phút, thần Sương mới rốt cục mở miệng, hắn không biết, làm hắn sau khi mở miệng, cái kia ngồi ở bên cạnh hắn nữ hài lặng yên thở dài một hơi, đến tại cái gì vì sao như vậy, có lẽ chỉ có hình ngượng kỳ mình biết rồi. Ừm. Tiên bối đối với ta có tái tạo chi ân, phối hợp cái kia bộ công pháp, thực lực của ta chính là một số tầm thường đoạt mệnh ngũ trọng đỉnh phong cường giả đều có thể đánh bại. Thậm chí còn có thể cùng đoạt mệnh sáu tầng cường giả giao thủ chừng trăm hội hợp. Hình Ngộng kỳ gật đầu cười, nói về băng linh lúc, trong con ngươi xinh đẹp của nàng lướt qua một vệt cảm kích, kiểu vẻ mặt kia không giống làm bộ, mà chính là nguồn gốc từ tại ở sâu trong nội tâm. Băng Linh gia hỏa này còn đang ngủ say, nghe được lời nói này, chắc hẳn cũng sẽ vui vẻ đi. Tần Dương âm thầm cười một tiếng, lần trước Băng Linh vì bảo vệ hắn siêu phụ tài tiêu hao thần hồn chi lực, rơi vào ngủ say xuống tràng, mà trong khoảng thời gian này Tần Dương lại tại xử lý ma tộc sự tình, ngược lại là một mực đem vì Băng Linh tìm kiếm trị liệu thần hồn linh dược sự tình cho mắc cạn. Bây giờ quay đầu suy nghĩ một chút, tựa hồ thật cái kia vì Băng Linh tìm kiếm linh dược. Các loại ma tộc sự tình ổn định lại, thì đi xem một chút những thiên tài địa bảo kia thừa thái địa phương đi. Nếu như nàng biết ngươi càng kích, chắc hẳn cũng sẽ rất vui mừng đi. Thật tốt tu luyện, môn công pháp này kỳ lạ, tuyệt không phải ngươi có thể đoán trước. Nhưng có một chút phải nhớ kỹ, môn công pháp này, không thể ngoại truyền. Ngươi thân là tiên thiên băng linh thể, tu luyện môn công pháp này tự nhiên có thể làm ít công to, nhưng những người khác không thể được. Nếu như tùy ý tu luyện, này lại hại bọn họ. Ừm. Ta minh bạch. Vị tiên bối kia đã từng cho ta đã nói như vậy. Yên tâm đi. Trưng 282, trở mặt tần sương. Một đêm trò chuyện đi qua. Hai người đều là đoạt mệnh cảnh cường giả, chính là một tháng không ngủ được cũng sẽ không có chút nào mỏi mệt cảm giác. Cùng ngay một bên dần dần trắng bệ lúc, ba đạo lưu quang tử viễn không đánh tới, tần Sương đã sớm phát giác được ba người khí tức, tự nhiên không có phản ứng, đợi đến ba người rơi xuống về sau, Tử Đông cái kia một mặt thần sắc mừng rỡ, tần Sương mi đầu hơi hơi nhăn lại, trầm giọng hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" "Có mặt mày." "Mặt mày?" "Cái gì mặt mày?" Kích động Tử Đông phảng phất muốn nói không ra lời một dạng, vẫn là một bên hình ngọc nhã chân định chỉ nghe nàng nói ra thanh châu lục công tử bên kia truyền đến tin tức nghe nói có người biết liên hệ ngoại giới phương pháp cái gì tần Sương đống nhiên đứng dậy một mặt thần sắc kinh dị hắn nhìn chằm chằm hình ngọc nhã vừa nhìn về phía một bên tử đông hỏi xác định sao Ừm, là bang phi tuyết tự mình tới nói bang phi tuyết tự nhiên là cái kia cổ yêu nữ nhân bên cạnh có nàng truyền lời liền có thể chứng minh lúc này vững tin độ đi thôi đã có biện pháp Vậy dĩ nhiên muốn đi giải quyết. Tần Sương nhẹ gật đầu, chợt nhìn về phía bên người đứng dậy hình mộng kỳ, lại đảo qua tử đông bọn người, tiếp tục nói: "Ừm." Chợt chợt, không hổ là bát phẩm huyền đan a. Vị cô nương này lúc trước thương thế như vậy nghiêm trọng, lúc này mới mấy ngày, liền đã khôi phục như lúc ban đầu a. Vừa nhìn thấy Tần Sương năm người tới, Sở Lạc Vũ ánh mắt liền rơi vào hình mộng kỳ trên thân, tại phát giác được trên người đối phương truyền đến từng trận khí tức về sau, hắn nhất thời cười một tiếng, nói lẩm bẩm nói: Thần huynh, thần huynh, thần Sương huynh đệ, thần Sương uy danh đã tại Liên quân bên trong triệt để truyền ra, ai cũng biết, cái mới nhìn qua này tuổi không lớn lắm thiếu niên, thực lực có thể so với Thanh Châu Lục công tử, độc chiến Tam đại đoạt mệnh đỉnh phong ma tộc, càng là lấy hai chết một thương tổn chiến tích kết thúc, thậm chí, còn tại Thông Huyền ma tộc trong tay sống sót xuống. Nhiều lần chiến tích tích lũy, cũng để cho mọi người minh bạch, địa vị của thiếu niên này, nghiêm chỉnh đã là liên quân cao tầng. Tần Sương hướng về mọi người nhẹ gật đầu bước hướng Cố Thanh Hà bọn người đi đến, trầm giọng hỏi: "Tin tức xác định?" Cố Thanh Hà nhẹ gật đầu, mừng rỡ bên trong mang theo một tia do dự, tin tức xác thực chuẩn xác, nhưng nghị thông suốt biết rõ ngoại giới, có thể cũng không phải là đơn giản như vậy. "Ta trước giới thiệu cho ngươi một vị bằng hữu, vị này là Hầu phái Nhiên, đến từ đệ nhất hoàng triều tình báo thế gia, hắn đi qua xem qua liên quan tới Di Lạc Đại lục ghi chép, biết được một nơi có thể liên thông ngoại giới, cùng ngoại giới thực hành cầu thông giao lưu." Chẳng lẽ nói chỗ kia không có bị ma tộc phong bế. Tần Sương mi đầu hơi nhíu, ma tộc tại bên ngoài sử dụng lực lượng kinh khủng đem mảnh không gian này triệt để phong bế, ngoại giới căn bản không thể nào phát hiện bên trong tình huống. Lấy Tần Sương suy đoán, những cái kia cao cao tại thượng giám thị lấy nhân tộc của bọn họ cường giả, rất có thể đã bị ma tộc tập giết chết. Bằng không mà nói, thời gian dài như vậy không có gì lạc đại lục tin tức, lại có thể khiến người khác không phát cảm giác, chỉ sợ chỉ có như thế một nguyên nhân. Theo ta được biết. Cái chỗ kia vốn là vì để năm đó đại quân liên hệ ngoại giới sử dụng, có cấm ma kết giới, ma tộc muốn tiến vào, căn bản liền không khả năng. Hầu phái nhiên trầm giọng nói ra, đây là một cái ước trường 24 tuổi khoảng trường thanh niên, hắn càng giống là một vị thư sinh yếu đuối, tay cầm một tờ quạt giấy, áo bào trắng đầu vai theo lên vài cọng thúy trúc, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, ngược lại là có mấy phần dáng vẻ thư sinh hơi thở. Mà lại, tu vi của hắn không tính quá mạnh, nhưng lại bị mọi người tôn trọng. Tần Sương tới trước thì chú ý tới người này, hắn đồng dạng chú ý tới những người khác nhìn vị này hầu phái nhiên ánh mắt, đó là một loại kính trọng ánh mắt. Di lạc đại lục năm đó đại chiến, liền lôi tông cái này nhóm cường giả xào huyệt đều tao ngộ ma tộc xâm nhập, chẳng lẽ nơi này còn có thể sánh được lôi tông tiền bối xào huyệt. Tần Sương không có bởi vì hầu phái nhiên một phen mà lựa chọn tin tưởng, hắn đã từng từng tiến vào lôi tông xào huyệt, thì liền địa phương như vậy đều từng bị ma tộc xâm lấn, hắn rất khó tưởng tượng, này phương đại lục. Hội có chỗ nào còn xuất lại? Lôi tông tiền bối xảo huyệt hoàn toàn chính xác không dễ dàng xâm nhập, nhưng lôi tông tiền bối cũng không phải thanh châu đệ nhất cường giả. Theo ta gia tộc ghi chép, cái chỗ kia, đã từng là thanh sử đại nhân tự mình bổ trí. Hầu phái nhiên cũng không có sinh khí, tần xương năng điểm ra lôi tông xảo huyệt, để hắn có chút kinh ngạc, cùng lúc đó, hắn cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói. Hoa! Thanh sử, một cái mấy vạn năm trước thì quát tháo thanh châu đại lục nhân vật được vinh dự Thanh Châu đệ nhất cường giả tuyệt thế cường giả. tha cho là đi qua mấy vạn năm, khi mọi người nhắc đến người này lúc, vẫn như cũ có thụ tôn trọng. Sinh hoạt tại Thanh Châu người, có lẽ tại nhắc đến Linh Châu đệ nhất cường giả lúc, sẽ chỉ cười nhạt một tiếng, nhưng khi nhắc tới Thanh Sứ lúc, chỉ cần là từng nghe nói nhân vật này người, đều sẽ phát ra nguồn gốc từ nội tâm sùng kính. Đó là một cái để Thanh Châu có thể lưu giữ lưu người, Linh Châu đại lục cùng chia Tám Châu, nhưng nếu không phải không có năm đó Thanh Sử, chỉ sợ Thanh Châu cũng sẽ không tồn tại. Thanh Sử lưu lại sao? Tần Sương mi đầu nhíu chặt, hắn thật sâu nhìn chầm chầm hồi phái nhiên, đối phương ngẩng đầu đỡ ngực, ngược lại là không có ở bề ngoài thư sinh Thanh Tú, ngược lại vào lúc này biểu hiện được cực có tự tin, không chút nào bởi vì Tần Sương thực lực mà e ngại. Nếu thật là Thanh Sử đại nhân lưu lại, ta nghĩ, ngươi tin tức này sẽ vì toàn bộ liên quân mang đến một đường sinh cơ. Cố hình, còn có cái gì cố kỵ sao? Đối mặt Tần Sương hỏi thăm, Cái kia thân là tổng chỉ huy Cố Thanh Hà nhẹ gật đầu, khó xử nói. Ngươi biết, cái chỗ kia ở nơi nào sao? Tự nhiên không biết. Tần Sương chuyện đương nhiên lắc đầu, nhưng theo Cố Thanh Hà thần sắc, hắn có thể mới ra ngoài. Cái kia bị thanh sử bố trí chuyên môn liên hệ ngoại giới xáo phạm, chỉ sợ không đơn giản. Tại sát ma huyên. Vâng anh. Nghe xong Cố Thanh Hà nói tới về sau, Tần Sương cả người đều là vì chi sướng sở. Hắn kinh dị nói ra, ngươi nói cái gì? Chính là tại sát ma huyên. Tần Sương liền lùi mấy bước, bất khả tương nghị nhìn lấy Cố Thanh Hà, thân hình hắn lóe lên, đột nhiên đem hầu phái nhiên bát, ngoan lệ nói, ngươi đến tột cùng là ai? Lại muốn liên quân chịu chết? Cái gì? Thần huynh, dừng tay. Thần huynh, nhanh điểm bùng ra hầu huynh. Tần Sương phen này động tác, quả thực khiến người ở chỗ này kinh dị không thôi, Cố Thanh Hà bọn người cũng không lo được kinh thế hai tục, liên tiếp đem tự thân khí thế phóng thích, lấy một loại mệnh lệnh giống như giọng điệu hướng Tần Sương trách mắng. Sát ma huyên chính là là năm đó ma tộc tại di lạc đại lục xào huyệt chỗ, thì liền hiện tại, đều vẹn vẹn chỉ là phong ấn, người nào cũng không biết sát ma huyên bên trong đến tuột cùng còn có hay không ma tộc. Đừng quên, hiện nay trên phiến đại lục này, không chỉ có riêng chỉ là chúng ta nhân tộc. Ma tộc lại như thế nào buông xuống? Ma tộc lại hội sẽ không biết sát ma huyên tồn tại. Các ngươi chẳng lẽ đều không nghĩ tới sao? Nếu như ma tộc đại quân thì chú đóng ở sát ma huyên bên trong, hoặc là nói... Lần này ma tộc xâm lấn trên phiến đại lục này mục đích chính là vì sát Ma Nguyên. Các ngươi, lại giải thích thế nào? Tần Sương ánh mắt sắc bén, hiếm có thời điểm nhìn đến hắn cái này, bộ dạng tử đông đều là sợ hãi không thôi, cái kia cùng lên đến hình mộng nhã càng là thở mạnh cũng không dám một chút, bây giờ Tần Sương, để cho nàng cảm thấy lạ lẫm. Loại kia khí thế đáng sợ, cái kia không lưu tình chút nào trách cứ, phải biết, hắn quát lớn người, thế nhưng là đại biểu Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong chiến lực Thanh Châu Lục công tử a. Chương 283, tiêu tan. Cái này, Cố Thanh Hà bọn người bị tần xương như thế một phen quát lớn, nhất thời mi đầu nhíu chặt, hoàn toàn chính xác. Đối bọn hắn tới nói, bọn họ chỉ biết là sát ma huyền chính là là năm đó ma tộc tại phiến chiến trường này chú quân xào huyền, nhưng sát ma huyền bên trong phải chăng còn có ma tộc? Ma tộc chuyến này buông xuống di lạc đại lục, phải chăng vì sát ma huyền, bọn họ căn bản không thể nào biết được? Thậm chí, tại bọn họ cho rằng bên trong ma tộc hẳn là không biết sát ma huyền chỗ. Nếu không, những năm gần đây, làm thế nào có thể không tìm đến tìm sát ma huyên? Phải biết, nghe đồn sát ma huyên bên trong, thế nhưng là có không ít ma đầu vẫn lạc sau lưu lại tàn hồn. Một số ma tộc dựa vào nuốt phệ thần hồn mà tăng thực lực lên, không có đạo lý sẽ không có ý đồ với chốn này a. Là chúng ta cân nhắc không chu toàn, nhưng ngươi trước vông ra hầu phái nhiên. Hắn cũng là vì liên quân tốt. Cố thanh hà ngưng trọng gật gật đầu, hắn làm tổng chỉ huy, tự nhiên cần gánh chịu trên sự chỉ huy sai lầm. Hừ nếu như không phải biết hắn vì liên quân tốt, ngươi cho rằng hắn còn có thể mạng sống sao? Tần xương chậm rãi bung ra nĩu lấy hầu phái nhiên cái cổ tay, cái sau nửa ngồi lấy thân thể, liên tiếp không ngừng mà ho khan, hắn chỉ có đoạt mệnh ngũ trọng tu vi, đối mặt tần xương bực này liên đoạt mệnh chín tầng cường giả đều có thể một kiếm diện sát nhân vật, tự nhiên không địch lại, không có sao chứ? Sở lạc vũ một cái lắc mình đem hầu phái nhiên đỡ lên, nhẹ giọng hỏi, hầu phái nhiên cười khổ khoát tay áo. Trên cổ bắt mắt giấu đỏ lệnh hắn khó chịu vô cùng, nhưng hắn lại cự tuyệt sợ lạc Vũ Nâng, chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm Tần Sương, chợt làm ra một cái khiến cho mọi người kinh ngạc cử động. Hắn vậy mà hướng Tần Sương cúi đầu, phải biết, ngay tại vừa mới, nếu là không có Cố Thanh Hà đám người cầu tình, hắn nhưng là muốn bị Tần Sương diệt sát đó a. Đa Tạ Tần huynh nhắc nhở, là ta cân nhắc không chu toàn, kém chút làm hại toàn bộ liên quân đều hủy diệt. Nếu như không phải Tần huynh nhắc nhở, ta chỉ sợ muốn thật xin lỗi toàn bộ Thanh Châu. Hầu phái nhiên thông tuệ vô cùng, tại Tần Sương liên tiếp quát lớn lúc, hắn cũng đã liên tưởng đến trong đó lợi hại, làm nghĩ đến toàn bộ liên quân rất có thể sẽ tại chính mình cái này cái gọi là dưới tình báo toàn quân bị giết lúc, hắn trong lòng căng thẳng, kém chút trở thành thiên cổ tội nhân. May ra, Tần Sương nhắc nhở, không có ủ thành đại họa. La lấy, hầu phái nhiên không có bởi vì Tần Sương động thủ mà động giận, ngược lại cảm kích vô cùng. Ừm. Bất quá, tình báo của ngươi ngược lại là có chút giá trị. Chỉ ít. Chúng ta biết cùng liên lạc với bên ngoài địa phương tại sát ma huyền. Tần Sương nhẹ gật đầu, hầu phái nhiên một phen cử động lệnh hắn cũng nhiều ít có chút kinh ngạc, làm hắn nhìn người nọ trong mắt chỗ sâu nghĩ mà sợ lúc, hắn nhất thời cười một tiếng, chuyện vừa rồi, nhiều có đắc tội, xin lỗi. Đâu có đâu có. Thần huynh dạy rất đúng. Nếu không bố trí ra tường tận biện pháp, tùy tiện tiến vào, chỉ sợ ta sẽ thành thiên cổ tội nhân. Nói cho cùng, ta vẫn là đến cảm ơn Tần Sương huynh đệ cảnh cáo A. Hầu phái nhiên là một cái biết sai thì đổi người, nếu như hắn có lý, cho dù trước mặt là thông huyền, thậm chí tạo hóa cảnh cường giả, hắn cũng sẽ cùng cái lại một phen. Nhưng trước mắt đến xem, hắn không có lý, mà lại có lỗi, vừa mới xin lỗi. Hô! Các ngươi hai cái. Một bên sở lạc vũ thật dài thở một hơi, tần xương thực lực, ai cũng rõ ràng, đây tuyệt đối là lục công tử cấp bậc. Nếu là vừa mới động thủ thật, mà lấy sở lạc vũ kiêu ngạo, hắn cũng không dám xác định có thể lưu lại tần xương kém chút coi là muốn động thủ. Cố yêu ở một bên cười đi tới, hắn là lục công tử bên trong một cái duy nhất không có sử dụng khí thế người, bởi vì Tần Sương là hắn tìm, hắn hiểu rõ Tần Sương, biết chắc hiểu Tần Sương bản sự. Động thủ cũng không dám cùng các ngươi sáu cái cùng một chỗ động A. Tần Sương sờ lên cái mũi, hướng về phía cố thanh hà bọn người đáp lại ấy náy mỉm cười, đùa nghịch nói. Đừng nói, có cơ hội, chúng ta nhất định muốn luận bàn một phen vốn cho là lần này tuyển bạn chiến chỉ có bọn họ năm cái là đối thủ của ta hiện tại xem ra trừ ra bọn họ năm cái ngươi cái tên này cũng phải coi trọng a cổ yêu cười nhạt khoát tay háo nghe tần sương đùa nghịch hắn đồng dạng vui đùa nói ra tận lực đem trước mắt không khí khẩn trương điều hòa nói như vậy cổ yêu là khinh thường ở lại làm loại chuyện như vậy hắn tính cách quái đản vừa chính vừa tà loại này người hòa giải sự tình là tuyệt đối không tới phiên hắn tới nhưng người chung quanh ngoại trừ sở lạc vũ tính cách tốt một chút Còn lại cái nào không phải tự kiểm chế thân phận không muốn tiến lên giảng hòa, liên quân hiện tại cũng không thể nội chiến, hắn đành phải tiến lên điều giải. Tốt. Ta theo tiến vào trên phiến đại lục này vẫn nghe người khác nói thanh châu lục công tử, trước kia không thấy lúc ngược lại là xem thường, bây giờ đều gặp được. Ngược lại để ta kinh ngạc, làm sao mỗi một cái đều khó đối phó như vậy. Thần Sương cười cười, gật đầu đáp lại nói. Tần huynh thị chớ khiêm lường, thực lực của ngươi, chỉ sợ không tại chúng ta phía dưới thì vừa mới bạo phát tốc độ đến xem, chỉ sợ cũng chỉ có lông rơi mới có thể vượt qua người đi. Cố Thanh Hà thu liễm khí thế, đã bầu không khí hòa thuận, cái kia cũng không cần kiếm bản nỗ trương. đúng vậy a, chí ít ta không đạt được tốc độ như vậy. những người khác phụ tải gật đầu, tôn sùng nói, nhìn như mặc cảm, nhưng sáu người này cái nào là đèn đã cạn dầu? thì liên yếu nhất sở là vũ, cũng có thể bằng vào tốc độ ưu thế cùng mấy người còn lại dây dưa mà không bại. nếu bàn về không chịu thua, sáu người này. Thế nhưng là đứng tại Thanh Châu tuyệt đỉnh. Hô! Làm ta sợ muốn chết. Đây chính là tỷ phu nguyên bản dáng vẻ sao. Hình ngộng nhã tại hình ngộng kỳ sau lưng âm thầm phun ra linh xảo cái lưới. Đầu, hướng về phía bên người tử đông hỏi. Nàng không hỏi tàng kiếm, đó là bởi vì hỏi cũng tương đương bạch vấn. Bởi vì từ khi tiếp xúc qua gia hỏa này về sau, nàng liền không có gặp tàng kiếm nói qua 10 câu lời nói. Đó cũng không phải, ta cũng lần thứ nhất nhìn thấy tần ca bộ dáng như vậy. Bất quá! vừa mới ta cũng rất sợ. Tử Đông cười khổ lắc đầu, tần Sương đối phó địch nhân lúc khí thế viễn siêu vừa mới, nhưng vừa mới cũng không có đúng nghĩa động thủ. cái kia cố như lưới đao sắc bén khí thế, cùng không chút khách khí trách cứ, khiến Tử Đông cũng cực kỳ rung động. hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng như vậy tần Sương thị phu, tiểu cô nương, thị phu ngươi, chẳng lẽ là tần huynh? ngươi ở chỗ này hạng gì bén nhạy sức quan sát, dù là hình mộng nhã thanh em lại nhỏ, mọi người cũng có thể nghe hết. Cổ Yêu luôn luôn ưa thích gây sự tình, làm hắn nghe được hình mộng nhã mà nói về sau, nhất thời cười một tiếng, lớn tiếng hỏi: "Tại?" Bị Yêu công tử điểm danh hỏi thăm, dù là hình mộng nhã đều không có chút căm như hến, nàng kiên kỵ nhìn Cổ Yêu liếc một chút, lại đem ánh mắt đưa lên tại tần xương trên thân, nàng không có giống tỷ tỷ cầu cứu, bởi vì nàng minh bạch, liền xem như tỷ tỷ, cũng không phải cái này Cổ Yêu đối thủ. "Ta nói cổ huynh, ngươi trưởng nào thì như thế bắt quái rồi." Việc cấp bách Không phải cần phải trước xuất lực xử lý sát ma huyền sự tình sao? Hầu Hinh, người nói đúng không? Tần Sương một thanh kéo qua cổ yêu bà vai, để nó ánh mắt không cách nào lưu tại hình ngọc nhã trên thân, một bên hướng hầu phái nhiên nói ra. Vâng vâng vâng. Cần phải trước xử lý sát ma huyền sự tình. Hầu phái nhiên gật gật đầu, hắn đối Tần Sương có chút thán phục ý tứ, tuy bị đối phương uy hiếp một phen nhưng không có chút nào ghi hận Được được được, tạm thời buông tha người đi. chương Trưng 284 thất phẩm cao cấp đan vương. Một mảnh nguyên mông trên bầu trời, ngồi đối diện lấy bảy người, có một người thì là đứng đấy, trong tay của hắn có một đạo linh đồ, cái kia rõ ràng là tiến vào sát ma huyền địa đồ. Các vị, sát ma huyền cách chúng ta trước mắt vị trí không tính quá xa, đi đường cần phải hao phí 10 ngày liền có thể đuổi tới. Nhưng lúc trước Tần huynh nói lên nghi hoặc, ngược lại là lệnh ta muốn không ít biện pháp. Phía dưới, ta thì cho các vị nói một chút phương án của ta. Loay hoay linh đồ người, Chính là hầu phái nhiên, cái này vị đến từ đệ nhất hoàng triều lớn nhất tình báo thế gia hậu nhân, trong đầu của hắn ghi chép không ít liên quan tới sát ma huyên tình báo, đồng dạng, hắn đọc thuộc lòng binh pháp, vị đạo, đối với bảy mưu tính kế, hắn chỉ sợ so cố Thanh Hà càng thêm ưu tú. Ừm. Nói đi. cố Thanh Hà nhẹ gật đầu, hắn là tổng chỉ huy, nhưng hắn am hiểu chính là bài binh bố trận, cũng không am hiểu chế định tác chiến phương án, dù sao, hắn đối sát ma huyên chưa quen thuộc. Tốt. Vậy ta đã nói. Đầu tiên, chúng ta cần phải biết là là chúng ta phải chẳng có thể đi vào sát ma huyên. Đó là cái hiểm trở vấn đề, nghe đồn sát ma huyên bên trong ma khí tung hành, nhân tộc cường giả tiến vào, thực lực sẽ tao ngộ áp suốt, thậm chí không cách nào tiếp tế, cho nên, chúng ta hàng đầu mục đích, cũng là siêu tập đại lượng bổ sung thể nội linh khí đang dược. Điểm này, ta muốn giao cho liên quân bên trong am hiểu luyện chế đan dược nhân. Con dự tài, từ mọi người chúng ta cộng đồng ra. Ừm, không có vấn đề chúng ta đều không am hiểu luyện đan, vấn đề này chỉ có thể giao cho bọn hắn giải quyết. Cố Thanh Hà nhẹ gật đầu, nghiêm túc đáp lại nói, thực lực của bọn hắn hoàn toàn chính xác không thể nghi ngờ, nhưng thuật nghiệp có chuyên công, tâm tư của bọn hắn đều tiêu vào con đường tu luyện phía trên, muốn kiêm tu luyện đan chi thuật, căn bản liền không khả năng. cái kia, ta có thể luyện chế đan dược. Cố Thanh Hà bên tay trái tần xương yên lặng giơ tay lên, làm vừa cười vừa nói, cái gì? ngươi có thể luyện đan? ngươi là đẳng cấp gì luyện đan sư? Ngũ Phẩm. Lục Phẩm. Sở Lạc Vũ an vị tại Tần Sương bên người, hán kinh dị quay đầu nhìn về phía Tần Sương, kinh thanh hỏi. Sở hình, ngươi không khỏi quá coi thường ta sao? Tần Sương sờ lên cái mũi, cười nhạt đáp lại nói. Ồ, đó là ý nói, ngươi có thể luyện chế cao cấp đan dược. Chờ một chút, ta nhớ được, ngươi lần trước xuất ra qua một cái bát phẩm trung cấp liệu thương đan A. Chẳng lẽ nói. Còn không đợi Sở Lạc Vũ nói xong, Tần Sương liền đánh gây đối phương suy đoán. Ngươi ngược lại là thật để mắt ta. Bát phẩm huyền đan, ở đâu là tốt như vậy luyện chế? Bát phẩm huyền đan mặc dù không dám hứa chắc, nhưng thất phẩm bảo đan ta vẫn là có thể luyện chế ra tới. Đương nhiên, ta cần đàn phương. Ta trước mắt thất phẩm đàn phương, chỉ có một vị trị liệu thần hồn. Cái gì? Thất, thất, thất phẩm tùy tiện luyện chế. Hơn nữa còn là trị liệu thần hồn. Giờ này khắc này, không chỉ có chỉ là sở lạc vũ, thì liền luôn luôn trầm ổn cố thanh hà tất cả giật Tần Sương tu vi đến, đã làm bọn hắn chấn động vô cùng, nhưng nếu là liền luyện đan thuật đều có thể theo tu vi cùng một chỗ tinh tiến, cái kia thiên phú của người nọ, không khỏi cũng quá kinh khủng a. "Thân huynh, cái này cũng không thể nói lấy chơi." Cố Thanh Hà sau khi hết khiếp sợ, mi đầu chăm chú nhăn lại, trầm giọng nói ra, xem ra, hắn không tin Tần Sương thật có thể luyện chế ra thất phẩm đan dược tới. Dù sao, thất phẩm luyện đan sư giá trị, có thể là hoàn toàn bằng được ba vị đoạt mệnh cảnh cường giả a. Mà lại Theo Tần Sương, thất phẩm bảo đan đều có thể luyện chế, đây chẳng phải là nói, thuật luyện đan của hắn, đã có thể so với thất phẩm cao cấp rồi. Ê! Tần Sương bất đắc dĩ giang tay ra, không tin hắn cũng không có cách, trong tay hắn cũng không có dược tài, biết được thất phẩm đan phương cũng chỉ có một vị trị liệu thần hồn mà thôi. Tân huynh, nơi này có một vị đan phương, ngươi có thể xem qua một phen, nếu là có thể luyện chế ra đến, chúng ta lần này tiến vào sát ma nguyên liền đã có lực lượng. Đối diện Phó Thiên Thương theo trong giới chỉ móc ra một vị đan phương, đưa cho Tần Sương, nói ra. Ừm. Cựu Linh Thái Huyền Đan. Khi thấy trên phương thuốc bắt mắt đan dược tên lúc, Tần Sương đồng tử hơi hơi co rụt lại, cái tên này cũng không tệ, làm hắn đảo qua đan phương về sau, trong đầu nhất thời truyền đến hệ thống thanh âm. Chúc mừng ký chủ thành công tập được Cựu Linh Thái Huyền Đan đan mới thất phẩm cao cấp, khen thưởng 100.000 điểm kinh nghiệm, 3 điểm kỹ năng. Không tệ, không tệ. Tần Sương theo nhau gật đầu. 100000 kinh nghiệm hắn không có bao nhiêu để ý, nhưng cái này 3 điểm kỹ năng khen thưởng, lại là lệnh hắn như gió xuân ấm áp, hắn bây giờ luyện đan thuật, chỉ kém 200 không đến độ thuần thục liền có thể tăng lên đến thất phẩm cao cấp, cái này 3 điểm kỹ năng, quả thực cũng là đưa than khi có tuyết à. Chúc mừng ký chủ thành công đem luyện đan thuật tăng lên đến thất phẩm cao cấp, có thể luyện chế đan dược tầng trên cùng nhất chế vì bát phẩm trung cấp, khen thưởng 500000 điểm kinh nghiệm. Tần Sương khẽ miệng hơi hơi dương lên, tại mọi người ánh mắt hồ nghi bên trong, Hắn gật đầu cười nói, nếu như dược tài đầy đủ hết lời nói, ta có thể luyện chế ra tới. Thật sao? Phó Thiên Thương Đại hỉ vị này Đan Phương, chính là hắn theo một chỗ trong di tích tìm đến, hắn không phải luyện đan sư, vị này Đan Phương lưu ở trên người hắn cũng chỉ là nộp lên cho gia tộc. Khi biết được Tần Sương có thể luyện chế thất phẩm đan hắn dược, lại nghĩ tới trong tay mình vị này Đan Phương đúng là bọn họ cần bổ sung linh khí công hiệu lúc, trong lòng của hắn vui vẻ, vừa mới đem Đan Phương hảo phóng đem ra. Ừ có thể luyện chế. Thần Xương đem đan phương trả lại, hắn đã học xong đan dược này luyện chế phương pháp, đương nhiên sẽ không đem vị này đan phương chiếm thành của mình. Ngươi vẹn vẹn nhìn một chút, liền học được rồi. Đối mặt Phó Thiên Thương nghi vấn, Thần Xương cười đáp lại nói, nhớ kỹ, trí nhớ của ta so người bình thường muốn tốt hơn nhiều. Thật sự là đáng sợ a. Trong lòng mọi người thán phục, cái này thiếu niên thần bí, càng là tiếp xúc thì càng hội cảm giác được trên người hắn có một lớp khăn che mặt thần bí. Mỗi khi coi là vùng da khăn che mặt của hắn lúc, nhưng lại phát hiện, tại này diện xa về sau, còn có nhất trọng. Tân huynh, dự đoán, ngươi có thể tại trong 10 ngày luyện chế ra bao nhiêu khỏa. Không phải Phó Thiên Thương nói nhiều, mà chính là hắn hiểu được loại đan dược này một khi xuất hiện, đối bọn hắn tiếp tế đem về có to lớn hiệu quả và lợi ích, lúc này mới hỏi. Ê! Nếu là ngươi có thể xuất ra 100 khỏa dự tài, ta liền có thể cho ngươi 70 khỏa, ngươi có thể xuất ra một khỏa dự tài. Ta cũng chỉ có thể cho người một khỏa. Cái này quyết định bởi cho các ngươi có thể có bao nhiêu dược tài. Mà không phải ta có thể luyện chế ra bao nhiêu khỏa. Thần Sương sờ lên mũi, vừa cười vừa nói. 70% xác suất thành công. Cái này, điều đó không có khả năng A. Phải biết, luyện đan thuật càng là đến cao cấp, xác suất thành công thì càng thấp. Dù sao, luyện đan là một môn kiên nhẫn cùng thể lực khảo nghiệm, tầm thường thất phẩm cao cấp luyện sư. Luyện chế thất phẩm cao cấp đan dược sát xuất thành công có thể đạt tới 40% cũng đủ để xưng là đại sư. Bảy thành sát xuất thành công, hoàn toàn chính xác để mọi người kinh ngạc, càng nhiều thì là không tin. Ta từng từng chiếm được một vị đan giới tiền bối truyền thừa, luyện đan thủ pháp cùng những người khác cũng không một dạng. Cho nên, sát xuất thành công phía trên phải cao hơn nhiều. Thì ra là thế. Mọi người vừa mới nhẹ gật đầu, luyện đan sư ngàn ngàn vạn, thủ pháp đồng dạng phức tạp nhiều biến. Đại bộ phận luyện đan sư cũng không nguyện ý đem thủ pháp của mình bại lộ, chỉ có một ít đan thuật truyền thừa, mới có thể trao tặng chính mình thủ pháp luyện đan. Cái kia tốt. Tìm người đem phía trên dược tài siêu tập lên, càng nhiều càng tốt. Được. Vấn đề này cứ như vậy giải quyết. Nghĩ không ra, bên người chúng ta lại có như thế một vị đại sư A. Ha ha. Về sau luyện đan nhưng muốn nhiều phiền phức tần huynh A. Chương 285, thần xương lai lịch. Kế hoạch rất thích đáng. Tại nghe xong Hầu Phái Nhiên kế hoạch về sau, Tần Sương bọn người đều là thán phục gật gật đầu, Tần Sương thật sâu nhìn một chút Hầu Phái Nhiên, không thể không nói, người thanh niên này hoàn toàn chính xác có hùng tài vĩ lược, vẹn vẹn mới một ngày, thì y theo chính mình cho ra nghi vấn, chế định ra một bộ kỹ càng kế hoạch. Điểm này, Tần Sương cảm thấy không bằng, đổi lại là hắn, hắn có lẽ sẽ nghĩ đến hậu quả, nhưng tuyệt đối chế định không ra dạng này một lôi kéo làm quen tại kế hoạch hoàn mỹ phương án. Mà lại, thời gian vẻn vẹn chỉ là một ngày. Xem ra, gia hỏa này đến cần nhiều chú ý chú ý a, Có thể có như thế mưu lực người, vô luận là ai, đều sẽ trọng điểm chú ý dù là thần sương, cũng là như thế. Thần huynh, dược tài đều ở nơi này. Xem ra cũng không thiếu, chúng ta cho ngươi thời gian 10 ngày, thuận tiện còn lại luyện đan thuật cũng là nhiều thời gian như vậy. Làm 10 ngày sau đó, chúng ta thì lên đường tiến về sát ma huyền. Lần này hội nghị, theo trời rõ ràng chạy đến trạng vàng tối, mặt trời lặn phía tây, trăng sáng sao thừa. Một khỏa chứa đựng giới chỉ bị đưa đi lên, Phó Thiên Thương đảo qua giới chỉ, chợt hai lòng gật gật đầu, hắn đưa cho Tần Sương, nương trọng nói ra. Nhiều như vậy. Tần Sương ý thức đảo qua giới chỉ, nhất thời giật mình, trong giới chỉ dự tài, vượt xa tưởng tượng của hắn, sơ lược đoán chừng, chí ít có thể luyện chế ra 500 khỏa, đây là Tần Sương nói với mọi người chính mình có 70% xác suất thành công tình huống dưới. Lấy cái kia Kim Lịch Thiên đến 100% xác suất thành công luyện đan thuật, chính thức luyện chế ra tới đan dược. Ít nhất phải có 800 quả nhiều. Tự nhiên, đây là tập hợp toàn bộ liên quân tất cả mọi người chi lực mà siêu tập dự tài, làm sao có thể không nhiều. Phó Thiên Thương gật đầu cười, hắn không hiểu rõ đàn Vương, nhưng trong giới chỉ hàng tồn lại làm cho hắn hiểu được, nhiều như vậy dự tài, luyện chế ra tới đăng dược, chắc hẳn số lượng cũng không thấp. Nếu quả thật như Tần Sương nói tới có thể có 7 thành sát suất thành công, như vậy phỏng đoán cẩn thận cũng có 200 viên. Phó Thiên Thương thân là đoạt mệnh chín tầng cường giả, tự nhiên sẽ hiểu. Thất phẩm cao cấp đan dược đối bọn hắn tự thân tiếp tế trọng yếu bao nhiêu. Bực này đan dược, chính là đối bọn hắn, đều có vẻ lấy công hiệu. Chớ nói chi là những người khác. Đương nhiên, có thể hưởng thụ được cái này thất phẩm cao cấp đan dược người, cũng là cần tu vi hạn chế. Chỉ có đoạt mệnh thất trọng trở lên cường giả, mới có tư cách thu hoạch được. Di lạc đại lục bí cảnh phong phú, truyền thừa càng là như măng mọc sau mưa giống như dày đặc, mới vào trên phiến đại lục này lúc, có lẽ mọi người tu vi cũng không tính là cao Nhưng bây giờ đã qua mấy tháng, như tử đông loại người này tuy ít, nhưng số lượng trồng chất lên, vẫn có không ít người được lợi. Chỉ là liên quân, đoạt mệnh thất trọng trở lên cường giả thì có chọn vẹn hơn 200 vị. Như là như vậy một phần phối xuống tới, chỉ sợ một người cũng chỉ có thể phân phối đến hai khỏa. Bất quá, loại đan dược này là dùng đến cứu mạng dùng, không đến thời điểm then chốt, là tuyệt đối sẽ không lấy ra. Là lấy, nhìn như chỉ có hai khỏa, nhưng lại đầy đủ. Các vị, vậy ta đi trước luyện đan. Các người chậm trò chuyện. Thu hồi chứa đựng giới chỉ, Tần Sương hướng về mọi người chắp tay, vừa cười vừa nói: "Phiền toái. Tần huynh làm phiền tâm." Mấy người lần lượt đứng lên, đưa mắt nhìn Tần Sương rồi đi, đợi đến cái sau tiến vào cũ nát trong phòng lúc, mọi người lúc này mới lên tiếng: "Tần Sương huynh đệ lai lịch, các ngươi đoán được sao?" Mở miệng người chính là Cố Thanh Hà, hắn chính là lần này Liên Quân tổng chỉ huy, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có hiểu biết, nhưng duy chỉ có đối Tần Sương Thiếu niên này mang đến cho hắn một cảm giác giống như một vùng vũ đàm giống như thâm thúy, vô cùng thần bí. Ẩn tàng thế lực là khẳng định không thể nào. Nghe đồn Linh Châu bên kia bắt chuyện qua, không cho phép đoạt mệnh cảnh 9 tầng trở lên ẩn tàng trong thế lực nhân tiến vào di lạc đại lục, Chắc hẳn ẩn tàng thế lực cũng sẽ không ngỗ nghịch Linh Châu ý chí. Ta duy nhất có thể nghĩ tới cũng là hắn đến từ Vũ Châu. Vũ Châu. Ánh mắt mọi người rơi xuống cổ yêu trên thân, cổ yêu xem như bọn họ trong 6 người, cùng tần xương tiếp xúc sâu nhất người. Nhưng cổ yêu thoại âm rơi xuống về sau, mọi người đều là sững sờ, không hiểu nhìn về phía cái sau. Không tệ. Vũ Châu tông môn săn sát, thực lực mạnh, viễn siêu thanh châu đại lục, Ta có thể tưởng tượng ra tới chỉ có Vũ Châu, trừ cái đó ra, không còn hắn nghĩ. Trừ phi, hắn đến từ Linh Châu. Linh Châu. Mọi người từng có qua lần này suy đoán, nhưng nghĩ đến Linh Châu đủ loại nghe đồn, bọn họ đều là nội tâm phủ định cái suy đoán này. Cổ yêu một lời nói, hoàn toàn chính xác để mọi người có mục đích. Viễn cổ thời kỳ, Thanh Châu chính là Linh Châu trong Đại Lục thực lực thứ hai đại châu. Nhưng theo nhân Ma Đại Chiến kết thúc, tám châu phá nát, mỗi người hình thành từng khối độc lập đại lục về sau, Thanh Châu hoàng triều phương thức thống trị sát thực khiến Thanh Châu lạc hậu. Thanh Châu mười đại hoàng triều nhìn như uy phong vô cùng, kỳ thực chỉ có bọn họ thân ở hoàng triều bên trong nhân mới hiểu được, mười đại hoàng triều tại chính thức Thanh Châu thế lực trước mặt, bất quá là chuyện tiếu lâm thôi. Chân chính động thiên phúc địa đều là bị ẩn tàng thế lực chiếm lĩnh. Mười đại hoàng triều hoàn toàn chính xác tọa lạc ở Thanh châu trung tâm đại lục, nhưng chân chính vì nhiều chi địa lại rất ít. Vũ Châu thì là khác biệt, Vũ Châu tông môn ngàn vạn, không giống với hoàng triều thế tập chế, tại Vũ Châu phần lớn trong tông môn, cường giả vi tôn, thì liền tông chủ trao quyền phương thức, đều là thông qua vũ lực giải quyết. Mà lại vũ tông tranh đấu không ngừng, mỗi một ngày đều có tông môn hủy diệt, tân tông môn quật khởi, siêu cấp tông môn đồng dạng gặp phải các phương đỉnh phong tông môn khiêu chiến, một cái sơ sẩy, liền sẽ bị thay thế. Tại Thanh Châu, chuyện như vậy là không thể nào phát sinh. Mười đại hoàng triều nhiều năm truyền thừa, nội tình xa không phải còn lại hoàng triều có thể so sánh, muốn dung chuyển mười đại hoàng triều địa vị, căn bản liền không khả năng. Mà qua nhiều năm như vậy, mười đại hoàng triều địa vị không có thể dung chuyển, cũng liền tạo thành các phương nhàn hạ sinh hoạt, đối bách tính tới nói, cuộc sống như vậy đương nhiên tốt, nhưng đối với tranh cường háo thắng võ giả tới nói, lại là độc dược mãn tính, loại phương thức này để đám võ giả tiềm năng không cách nào đạt được sử dụng tốt nhất phát huy cũng dẫn đến chỉnh thể thực lực không bằng những châu khác. Nói đến, bây giờ Thanh Châu, chỉnh thể thực lực chính là 8 châu hạng chót. Có khả năng hắn sinh ra ở Thanh Châu, nhưng ở Vũ Châu tu luyện, lúc này mới có thể tham dự Thanh Châu tuyển bật đi. Có đạo lý. Nếu thật là dạng này, lai lịch của hắn, chỉ sợ sẽ là Vũ Châu mấy cái kia siêu cấp tông môn. Thanh Châu có 10 đại hoàng triều, Vũ Châu tự nhiên cũng có siêu cấp tông môn, nhưng hai người lại hoàn toàn không cách nào so sánh. Tại siêu cấp tông môn bên trong. Tuy tiện phái ra một vị nhân vật cấp bậc trưởng lão, chỉ sợ đều có thể đưa tay diệt đi 10 đại hoàng triều. Phải biết, tại 10 đại hoàng triều, tạo hóa cảnh liền có thể danh sưng mạnh nhất, tại tạo hóa cảnh về sau, thế nhưng là còn có 3 cái đại cảnh giới A. Thôi, chỉ cần hắn vẫn là nhân tộc, chỉ cần hắn trả hướng về chúng ta liên quân, đó chính là bằng hữu. Hiện nay tình huống, có thể không phải do chúng ta đi nghi ngờ chính mình người. Cố Thanh Hà sau cùng làm cái tổng kết, hắn vừa đúng đã để trong lòng mọi người không cam lòng suy nghĩ bỏ đi, lại gián tiếp kéo gần lại cùng Tần Sương quan hệ trong đó. Ừm, Thanh Hà nói đúng, đều là người một nhà, cũng không cần đi nghi ngờ. Chỉ cần vì liên quân tốt, chúng ta liền cần phải chống đỡ hắn. Đừng quên, Tần Sương huynh đệ hiện tại thế nhưng là đang vì chúng ta luyện chế bổ cấp đan dược. Không sai. Đúng là nên như thế. Các loại lần này giải đấu lớn kết thúc, mọi người đi tan nơi đó uống rượu A. Trường 286, Đại lượng luyện đan. Chúc mừng ký chủ luyện chế thành công cựu linh thái huyền đan thất phẩm cao cấp, độ thuần thục 20, thu hoạch được 5000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ luyện chế thành công cựu linh thái huyền đan thất phẩm cao cấp, độ thuần thục 20, thu hoạch được 5000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ luyện chế thành công ra cựu linh long huyền đan bát phẩm hạ cấp, độ thuần thục 30, thu hoạch được 8000 điểm kinh nghiệm. Tần Dương luyện đan thuật nhưng khác biệt những người khác, đại lượng đan dược luyện chế, đúng là để hắn luyện chế được cựu linh thái huyền đan cực phẩm bản, đương nhiên Xuất hiện cực phẩm mấy cái tỷ lệ rất thấp, tần sương ngốc trong phòng chỉnh một chút mười ngày, cũng chỉ đi ra mười khỏa mà thôi. Kỳ thức sớm tại ngày thứ năm thời điểm hắn liền đã luyện chế hoàn thành, có cửu dương thần công phụ trợ, hắn linh khí tăng vọt gấp đôi, luyện đan thuật luyện chế đan dược dựa vào thì là linh khí, chỉ cần có liên tục không ngừng linh khí, tần sương liền có thể tiếp tục không ngừng mà luyện chế đan dược. Có thể hắn hiểu được, nếu như năm ngày thì hoàn thành khổng lộ như vậy công tác, khó tránh khỏi có chút quá mức kinh hãi thế tủ, là lấy. Hắn quyết định trong phòng ngốc đầy đủ 10 ngày mới ra ngoài. Còn lại 5 ngày, Tần Sương cũng không phải là cái gì cũng không làm, theo hắn thực lực càng phát ra mạnh mẽ, hắn tiếp xúc đến cường giả thực lực đã đến Đoạt Mệnh Đỉnh Phong, thậm chí mới vào Thông Huyền Cảnh. Đoạt Mệnh Đỉnh Phong, có lẽ Tần Sương còn sẽ không quá để ở trong lòng. Nhưng Thông Huyền Cảnh, đó là không thể coi thường một cảnh giới. Tần Sương tuy có Thiên Hỏa Tam Huyền biến gia trì, nhưng dựa theo suy đoán của hắn, muốn sử dụng Thiên Hỏa Tam Huyền biến vượt qua một cái đại cảnh giới chỉ sợ rất khó khăn. Bây giờ hắn chính là đoạt mệnh bắt trọng tu vi, sử dụng thiên hỏa tam huyền biến đem thể nội chỗ có dị hỏa ra trì về sau, tu vi của hắn cũng chỉ hội tăng vọt đến đoạt mệnh 9 tầng đỉnh phong, căn bản là không có cách đột phá đến thông huyền chi cảnh. Chính là đột phá tới đoạt mệnh 9 tầng, lấy suy đoán của hắn, chỉ sợ cũng chỉ là bằng được thông huyền cảnh cường giả, mà không phải chính thức tấn thăng làm thông huyền cảnh tu vi. Trong vòng năm ngày này, Tần Sương đang tìm kiếm sử dụng trước mắt tu vi ứng phó thông huyền cảnh cường giả thế công. Có kết quả rất rõ ràng, lấy hắn thực lực trước mắt đến xem, muốn đối phó thông huyền cảnh Cường giả, không có phần thắng chút nào. Về phần hắn trong khoảng thời gian này cơ hồ chưa từng dùng qua Bắc minh thần công, cũng giống vậy không được. Hắn đã từng động đậy lấy Bắc minh thần công thôn vệ thông huyền cảnh Cường giả suy nghĩ, nhưng hệ thống tựa hồ hiểu rõ ý nghĩ của hắn, rất rõ ràng cấp ra nhắc nhở. Lấy Bắc minh thần công trước mắt đẳng cấp, không cách nào thôn vệ thông huyền cảnh Cường giả. Phải biết. Đi qua thời gian giải thi triển cùng điểm kỹ năng điên cuồng chống chất, bác minh thần công cảnh giới đã đạt đến đạt thành cảnh giới đại thành, chuyển hóa dẫn cao đến 80% nhiều. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ không cách nào thôn vệ hết thông huyền cảnh cường giả. Dựa theo tần xương đối hệ thống hiểu rõ, tại hắn đạt tới thông huyền cảnh về sau, hệ thống rất có thể sẽ thăng cấp, tới khi đó, hệ thống có lẽ sẽ có mới công năng xuất hiện thay thế đã từng nhân vật chính kỹ năng. Đây cũng không phải là bỗng dưng suy đoán, mà chính là tần xương phát hiện. Tại ba bộ nhân vật chính kỹ năng toàn bộ thắp sáng về sau, hắn nhân vật chính vầng sáng giá trị vậy mà không tăng. 18% nhân vật chính vầng sáng giá trị, giống như dừng lại đồng dạng, dù là hắn giết lại nhiều ma tộc, hoàn thành nhiệm vụ, vẫn như cũ không thấy tăng động. Cũng là bằng vào điểm này, Tần Sương mới có hệ thống thăng cấp suy đoán. Có lẽ, chỉ có đạt tới thông huyền cảnh mới có thể biết ta. Tần Sương nằm trên mặt đất, ngựa nhìn trần nhà, dần dần, hắn mệt mỏi, đúng là ngủ tiếp đi. Tây. Không nghĩ tới lại ngủ tiếp đi. Hôm sau giữa trưa, ngoại giới ánh mặt trời chói mắt thông qua cửa sổ rơi xuống tần xương cái kia đóng chặt tròng mắt phía trên. Hắn chậm rãi mở mắt ra, khoe miệng không tự chủ hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ lúng túng nụ cười. Mười ngày, rốt cục cái kia đi ra à? Tần xương giật giật trên thân gân cốt, chợt đứng lên, đẩy cửa đi ra ngoài. Rốt cục ra đến rồi, rốt cục ra đến rồi. Nhìn bộ dáng kia của hắn, tựa hồ luyện chế ra không ít ta. Có khả năng. Hắn nói là có 70% sát suất thành công, nhưng thực tế cần phải không đạt được cao như vậy sát suất thành công. Ta thô sơ giản lược đoán chừng, chí ít có thể luyện chế ra 300 khóa a. Đầy đủ, nhân thủ một khóa, đầy đủ. Chờ đợi ở ngoài cửa cách đó không xa thanh Châu Lục công tử, cùng không ít đoạt mệnh thất trọng trở lên tuyển bạt đám người, khi thấy tần sương bóng người xuất hiện tại trong mắt mọi người lúc, nhất thời hai mắt tỏa sáng, hoảng sợ nói: "Các vị đều tại a?" Thần Sương hướng về mọi người mỉm cười, vừa cười vừa nói: Lục công tử lần lượt nhẹ gật đầu, người nói chuyện rõ ràng là cùng Tần Dương tương đối quen thuộc cổ yêu, hắn nghi ngờ nhìn lấy Tần Dương, hỏi: "Luyện chế đến như thế nào?" "Hắc hắc, may mắn không làm nổ mậy. Mặc dù có chút ra vào, nhưng cũng có 480 khỏa." "Oành." Tần Dương thoại âm rơi xuống, toàn trường xôn xao một mảnh, có người càng là há to miệng, không dám tin nhìn chằm chằm thiếu niên, 480 khỏa thất phẩm cao cấp đang dược. "Vẹn vẹn 10 ngày thì luyện chế ra tới." "Cái này" Cái này không khỏi, không khỏi có chút quá không thể tưởng tượng nổi A. Ngươi nói, bao nhiêu? Cổ yêu dẫn đầu kịp phản ứng, hắn kinh hãi mà nhìn chằm chằm vào trước mặt thiếu niên, xác nhận giống như mà hỏi tham. 480 khỏa A. Đại khái thêm ra đến 1-2 khỏa đi. Ta cũng không có tính kỹ. Tần Sương cười đáp lại, hắn tự nhiên đoán được phản ứng của mọi người. Đây là hắn đem đan dược đánh cái giảm đi. Nếu như đem luyện chế ra 800 khỏa cửu linh thái huyền đan toàn bộ lấy ra, đám người này không chừng muốn đem hắn kéo qua đi giải phẫu. Lần này luyện đan, Tần Sương hết thể luyện chế được 800 khỏa cửu linh Thái Huyền Đan, 10 khỏa cửu linh Long Huyền Đan, so với hắn lúc trước đoán chừng cũng không có bao nhiêu ra vào. Nhưng những người khác khác biệt, đặc biệt là Phó Thiên Thương, hắn đã từng nhìn qua dược tài chứa đựng, to ước đoán chừng một chút, đại khái có thể luyện chế ra 300 khỏa coi như người tiên. Có thể Tần Sương lại chỉnh một chút thêm ra tới 180 khỏa. Phải biết, Đan dược này đối bọn hắn tới nói đều là cứu mạng đó a. Cố Hinh, ngươi là tổng chỉ huy, ngươi đến phân phối những đan dược này đi. Tần Sương đem một cái chứa đựng 480 khỏa cựu linh thái huyền đan giới chỉ ném cho Cố Thanh Hà, cái sau vội vàng tiếp được, thận trọng bộ dáng khiến Tần Sương không khỏi yên lặng cười một tiếng, nhưng hắn cũng minh bạch, 480 khỏa thất phẩm cao cấp đan dược, đây chính là một khoản không nhỏ tài phù a. Ngươi thật đúng là cái đồ biến thái. Nhìn qua trong giới chỉ trưng bày đan dược về sau. Mà lấy cô Thanh Hà ổn trọng, cũng không khỏi than ra những lời này, có thể tưởng tượng, Tần Sương phen này cử động, là cho mọi người mang đến bao lớn rung động à. Khu khu. Tần Sương vội ho một tiếng, chợt liền vòng qua cổ yêu, hướng về tử đông bọn người đi đến, tử đông tuy vô pháp hưởng thụ được cửu linh thái huyền đan phân phối, nhưng Tần Sương thân là đại ca của hắn, làm thế nào có thể không cho hắn điểm chỗ tốt. Người cái tên này, thu vi tăng lên nhanh như vậy. Làm tới gần tử đông về sau, Tần Sương đồng tử hơi hơi thích chặt. Từ Đông mới đột phá tới đoạt mệnh 6 tầng không lâu, nhưng nhìn Kỳ thân phía trên hùng hậu khí thế, gia hỏa này vậy mà ẩn ẩn có muốn đột phá tới đoạt mệnh thất trọng xu thế. Lại nhìn bên người Tàng Kiếm, Hình Ngộng Kỳ, hai người cũng là đồng dạng tình huống, Hình Ngộng Kỳ càng sâu, dường như chỉ cần nàng nguyện ý thì có thể đột phá đến đoạt mệnh 6 tầng ở dạng. Người bế quan này 10 ngày, ba người chúng ta mỗi ngày đều tại lẫn nhau giao chiến, Tàng Kiếm gia hỏa này gần nhất có cảm lộ mới, ngay cả ta đều không phải là đối thủ của hắn chỉ có thể kéo lên hình cô nương cùng nhau. Bất quá, dạng này luận bản, đúng là đối với ta tiêu hóa tiền bối truyền thừa có chỗ tốt rất lớn, không phải sao? Ta đã cảm giác được, chính mình muốn đột phá. Chương 287, Cố Thanh Hà nhân cách mị lực. Dù là ngăn cách kết giới cũng ngăn không được nội bộ ma khí nồng nặc, nơi này xác thực cũng là sát ma nguyên không sai. Mười ngày sau, Tần Sương một đoàn người đứng ở một tòa tuyết sơn chi đỉnh, nhìn tuyết dưới núi vực sâu vạn trượng, dưới vực sâu Có một cỗ nhàn nhạt ma khí chẳng ra, nơi này, hoàn toàn chính xác cũng là trong truyền thuyết năm sát ma huyên cửa vào. Lại lần nữa tiến về sát ma huyên, Tần Sương nội tâm bình tĩnh, hắn không giống những người khác như vậy hô hấp dồn dập, mặt sắc mặt ngừng trọng, hắn đã từng từng tiến vào sát ma huyên, tự nhiên giải trong đó tình huống, hoàn cảnh mặc dù gian khổ, nhưng đối Tần Sương tới nói, cũng không phải là không có thể ngăn cản. Có điểm gì là lạ a Đột nhiên, Tần Sương ánh mắt ngưng lại, nhìn lấy phía dưới vực sâu. Lấy tu vi của bọn hắn, chỉ cần trước mặt không có che chắn, cho dù là ngoài trăm dặm cảnh tượng đều có thể thu hết vào mắt, nhưng khi tần sương phát giác được một kia quỷ dị lúc, hắn đột nhiên ngăn lại chuẩn bị tiến vào sát ma huyên bên trong mọi người. Thế nào? Mọi người hơi sững sờ, lần này tiến vào sát ma huyên, có thể nói là toàn quân xuất kích, một khi tiến vào, thì không có đường quay về, tất cả mọi người ôm lấy hẳn phải chết niềm tin vì thế phân đấu. Có thể khi bọn hắn chuẩn bị xong, chuẩn bị chịu chết lúc, lại bị tần sương ngăn lại. Ta cảm giác, sát ma huyên bên trong có điểm gì là lạ. Tần Sương chính mình cũng chưa nói tới loại cảm giác này, nhưng là rất kỳ diệu, dự cảm nói cho hắn biết, tiến vào sát ma huyên, hội có chuyện không tốt phát sinh. Không thích hợp. Tần huynh, sát ma huyên nội ma khí nồng đậm, tự nhiên sẽ cảm giác có chỗ không thoải mái. Không thích hợp cũng là bình thường. Một bên cố thanh hà có chút dừng lại, trầm giọng nói ra. Những người khác lần lượt gật đầu, cố thanh hà nói không sai, sát ma huyên vốn là ma tộc đại quân năm đó đóng quân địa phương. Nội tâm hoảng sợ cũng thuộc về hiện tượng bình thường. Không phải, ta cảm giác phía dưới có đồ đang chờ chúng ta đi qua, tựa như là đặc biệt đang chờ chúng ta một dạng. Tần Sương lắc đầu, ngưng trọng nói ra, ngay tại vừa mới, hắn mơ hồ đã nhận ra một cỗ khí tức như có như không, loại khí tức kia, hắn rất quen thuộc, chính là ẩn ma tộc khí tức. Thân huynh, ngươi xác định sao? Cố Thanh Hà bọn người tựa hồ cũng ý thức được thất thố tính nghiêm trọng, nếu quả thật như Tần Sương nói như vậy, cái này phía dưới là cái bẫy. Vậy bọn hắn liên quân đi xuống, rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Đã từng được chứng kiến ma tộc thực lực cố thanh hà bọn người càng là minh bạch, người của ma tộc, có thể là có thể tại bên ngoài vận dụng thông huyền cảnh thực lực A. Không dám xác định, nhưng có ba phần hoài nghi. Tần Sương lắc đầu, thật sự là hắn không dám xác định, đây chỉ là một loại trực giác, tuy nhiên có ẩn ma tộc khí tức, nhưng hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đi đường những ngày này, chỉ là ẩn ma tộc liền bị chém giết 300 đầu nhiều, tuy nói chỉ là một số tu vi nông cạn ma tộc Nhưng hắn biết, những thứ này ẩn ma tộc, vẹn vẹn chỉ là vào tay điều tra tác dụng thôi. Liên quân muốn ẩn nấp đường đi nhập sát ma huyên tự nhiên là không thể nào, nhưng ma tộc muốn nhập sát ma huyên, cần phải đồng dạng khó khăn trùng điệp, không nói những cái khác, chỉ là sát ma huyên bên ngoài, viên cổ cường giả nhóm bố trí kết giới cũng đủ để khiến một bộ phận lớn ma tộc không cách nào tiến nhập. Giờ phút này ma tộc khí tức xuất hiện tại sát ma huyên bên ngoài, Tần Sương không thể không hoài nghi, những cái kia ma tộc vào không được có phải hay không cũng muốn nhóm người mình vào không được. Ba phần. Mọi người nao nao, đừng nói là ba phần, liền xem như một thành, đều cần ngưng trọng đối đãi, đối với Tần Sương bản sự, mọi người thế nhưng là rất rõ ràng, thực lực mạnh mẽ cùng tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, thiếu niên này thần bí, là chính mắt thấy, hẳn không người nào dám kinh thường. Nếu như nói cứng dám phản bác Tần Sương lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có Thanh Châu Lục công tử, chỉ nghe Sở Lạc Vũ nghi ngờ nhìn chằm chằm phía dưới thăm nguyên, mi đầu nhíu chặt nói: Có phải hay không là ngươi cảm giác sai rồi? Ta ngược lại thật ra hy vọng. Thần Sương cười khổ lắc đầu, liếc nhìn Sở Lạc Vũ, đáp lại nói: "Đều đến một bước này, không đi xuống là không thể nào. Đã Tần huynh cảm thấy phía dưới gặp nguy hiểm, vậy ta trước hết đi tìm hiểu một phen đi." Sở Lạc Vũ ánh mắt ngưng lại, đối với Tần Sương, hắn có mấy phần tin tưởng, tuy nhiên tiếp xúc thời gian không nhiều, nhưng hắn cũng biết, Tần Sương cái này nhân tuyệt đối sẽ không vô cớ thối tha. "Sở huynh, không thể." "Đúng vậy a." Phía dưới quá nguy hiểm, nếu là thật sự muốn đi xuống, cũng là ta hạ đi. Ta năng lực kháng đòn mạnh nhất, lý nên để cho ta đi xuống mới đúng. Không, vẫn là để ta đi. Sở lạc vũ mở miệng, mọi người đều là ngồi không yên, ào ào làm gương mâu nói. cố Thanh Hà một mực không nói gì, hắn nhìn chầm chầm Tần Sương, nỗ lực nhìn một chút đối phương mà nói có mấy phần thật dạ, nhưng nhìn đến thiếu niên trong mắt lo lắng lúc, hắn âm thầm gật gật đầu, biết được Tần Sương nói, tuyệt không nói bừa Để ta đi. Cố Thanh Hà mở miệng, ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên người hắn, hắn là lần này liên quân tối cường giả, là Thanh Châu Lục công tử bên trong, thực lực công nhận đệ nhất, trong mắt người ngoài, Cố Thanh Hà tại Thanh Châu mười đại hoàng triều thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng là vô địch tồn tại. Cho dù là hiện tại tu vi đạt đến đoạt mệnh chín tầng, tại Thông Huyền không gian niên đại, hắn vẫn như cũng là vô địch. Là lấy, làm Cố Thanh Hà mở miệng lúc, vậy mà không có bao nhiêu người cự tuyệt, hào hào chấp nhận hành vi của hắn. Ai? Thôi. Cố Minh, ngươi còn muốn chủ trì đại cục, ta nhìn, còn là ta hạ đi thôi." Tần Sương gặp Cố Thanh Hà định làm bộ hướng xuống lao đi, hắn một cái lắc mình tiến lên, ngăn lại cái sau, có chút thở dài một hơi, vừa cười vừa nói, "Chủ trì đại cục, chúng ta không phải có tác chiến phương án sao?" Cố Thanh Hà mi đầu nhíu chặt, bị Tần Sương ngăn lại, hắn có chút âm thầm bất mãn, loại thời điểm này, vẫn là đoạt công lao thời điểm sao? Cố Thanh Hà bất mãn, tự nhiên rơi xuống Tần Sương nghiêm trọng, hắn đổ là không có sinh khí. Chỉ là cười lắc đầu, nói, tuy nói có tác chiến phương án, nhưng đây chẳng qua là hoàn mỹ tác chiến phương án. Ngươi nhìn, lần này sát ma huyên phía ngoài tao ngộ, chúng ta chẳng phải không nghĩ tới sao. Hầu huynh phương án cố nhiên hoàn mỹ, đồng dạng, ta cũng tin tưởng lấy hầu huynh thiên tư, tùy cơ ứng biến năng lực cũng viễn siêu thường nhân. Nhưng là, ngươi đừng quên, ngươi là tổng chỉ huy, hầu huynh nếu là ra một cái cần lục công tử hiệu lệnh, Ngươi nói, lục công tử hội cam tâm nghe hầu huynh chỉ huy sao? Tần Sương lời nói này đến không lớn, nhưng người ở chỗ này đều nghe được nhất thanh nhị sở, Cố yêu bọn người trầm mặc, cũng mang ý nghĩa chấp nhận Tần Sương những lời này. Hoàn toàn chính xác, nếu như là nghe theo cố Thanh Hà hiệu lệnh, mấy người có lẽ sẽ xem ở cố Thanh Hà trên mặt mũi tận tâm tận lực, nhưng nếu là đổi những người khác, chính là Tần Sương, đều không nhất định làm cho mấy người cam tâm nghe lệnh. Đây là một loại tán thành, đối cố Thanh Hà thực lực cùng nhân cách mị lực tán thành, là người khác căn bản là không có cách với tới. Tần Sương chính là nhìn vào một điểm này, mới ngăn lại cố thanh hà hành động. Vừa mới hắn kỳ thực đang đợi, các loại lục công tử bên trong hải công tử quan thương hải lên tiếng, người này thực lực tại lục công tử bên trong cũng gần bằng với cố thanh hà cùng phó thiên thương, là cùng cổ yêu một cái cấp bậc. Mà lại, người này tu luyện thương hải quyết có thể trong nháy mắt huyện hóa vạn thiên giọt nước, là chạy chối chết phương pháp tốt nhất. Chỉ tiếc, hắn vừa mới cũng không có lên tiếng, lúc này mới khiến Tần Sương không thể không ngăn lại cố thanh hà hành động. Thần hu Cố Thanh Hà lúc này mặt mũi tràn đầy không có ý tứ, hắn mới vừa rồi còn trong bóng tối trách mắng Tần Sương một phen, còn tưởng rằng là đối phương muốn cùng mình đoạt công lao. Thực sự có chút lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng. Yên tâm, ta chạy cũng rất nhanh. Mà lại, đối phó ma tộc, ta so với các ngươi có kinh nghiệm. Tần Sương cười cười, hướng về mọi người chắp tay, chợt liền nhảy xuống, nhanh chóng chạy về phía thâm viên lòng đất. Ma tộc, có cái gì mai phục, tất cả đều xuất ra đi. Chương 288, chiến lên. Hiu hiu hiu. Sắc bén cương phong vạch phá bốn phía ma khí nồng nặc tần sương bóng người trực tiếp đi vào thâm viên lòng đất. Ở sâu dưới lòng đất, có một tòa bề rộng trừng gần 100 trượng hố sâu. Hố sâu thời khắc trôi nổi ra một cỗ nồng đậm đến cực hạn ma khí. May ra, tại hố sâu phía trên, có một đạo vô hình kết giới. Ma khí tiêu tán mà ra lúc, bị kết giới tịnh hóa cựu thành nhiều, chỉ có một chút thẩm thấu ra ngoài. Dù là một chút, nhưng vạn năm tích lũy này Phương Thâm Nguyên lòng đất ma khí mức độ đậm đặc cũng đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng cấp độ. Tần xương dựa vào thể nội dị hỏa tự nhiên không nhận ma khí ăn mòn, phàm là muốn nhập xâm thân thể của hắn ma khí đều là bị dị hỏa thiêu sạch. Nhưng nơi đây khắp nơi lộ ra một cỗ tà ác, làm cho người không tự chủ nắm thật chặt cổ Tần xương, cũng không ngoại lệ. Hắn mi đầu nhíu chặt quét mắt bốn phía, này Phương Thâm Nguyên lòng đất bao la vô cùng, trung quanh càng có quái thạch đá lởm trầm đắp lên, những đá này trải qua hơn vạn năm ăn mòn. Trong đá đúng là bao hàm kinh khủng ma khí. Ẩn ma tộc đám gia hỏa, quả nhiên trước chúng ta một bước tiến vào nơi đây. Tần Sương ánh mắt ngưng lại, hắn mơ hồ phát giác đến một cỗ ma tộc khí tức lưu động, nhưng nơi đây ma khí quá mức nồng đậm, cảm giác của hắn lực nhận lấy thật to áp chế, cảm giác nhận hạn chế, dẫn đến hắn không cách nào phân biệt ra ẩn ma tộc chân chính chỗ ẩn thân. Loại cảm giác này khiến Tần Sương kinh hãi, đồng thời, hắn cũng cảnh giác vô cùng xem kỹ lấy bốn phía, biết rất rõ ràng xung quanh có địch nhân. Nhưng lại không cách nào tìm ra địch nhân trung cực Như vậy cảm giác Để hắn rất là khó chịu Ba ba ba Đột nhiên Mười đạo trường mâu tử hư không đánh tới Tần xương đồng tử ngưng lại Khoe miệng không tự chủ vung lên một vệt mỉm cười Liền sợ ngươi không xuất thủ Chỉ thấy thiếu niên đưa tay chính là mấy trưởng tập ra Mỗi một trường Đều hỗn tạp kinh thiên long âm Hắn như vậy làm Là vì để phía trên vực sâu nhân nghe được Đồng dạng Cũng muốn tranh thủ đến chấn nhiếp tắc dụng Phanh phanh phanh Mười đạo hàng long thập bát trưởng liên tiếp đánh ra, bốn phương tám hướng tất cả đều truyền đến một đạo tiếng hét thảm, cái kia ẩn nút trong hư không ẩn ma tộc đúng là bị liên tiếp đánh đi ra. Lăng ba vi bộ Ẩn ma tộc bị hoanh ra, tần Sương lạnh hừ một tiếng, lúc này liền đem lăng ba vi bộ thi triển mà ra, đối phó ma tộc, hắn tuyệt đối sẽ không lưu thủ, cái này mười cái ẩn ma tộc lần lượt thụ thương, nặng nhất càng là kém chút vẫn lạc, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, tần Sương cũng sẽ không nhân từ nương tay. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết ẩn ma tộc tộc nhân đoạt mệnh 6 tầng, thu hoạch được 30 vạn điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết ẩn ma tộc tộc nhân đoạt mệnh 6 tầng, thu hoạch được 30 vạn điểm kinh nghiệm. Mười tên ẩn ma tộc lần lượt vỡ lạc, ban đầu cái kia cao hứng tần sương lại một chút cũng cao hứng không nổi, bởi vì chung quanh hắn đã lít nhá lít nhít đứng đầy ma tộc, sơ lược đoán chừng, nói ít cũng có 3000 số lượng. Thật mạnh đội hình. Bọn này ma tộc chẳng lẽ là ngay từ đầu thì thủ tại chỗ này sao? Tần Sương đồng tử thích chặt, mà lấy thực lực của hắn, đối mặt như thế đông đảo ma tộc lúc, cũng không nhịn được ra đầu tê dại, tại chỗ ma tộc, có thể không có một cái nào thực lực thấp hơn đoạt mệnh ngũ trọng, mà lại, đứng tại Tần Sương bốn phía 10 cái đi đầu ma tộc, càng là nắm giữ đoạt mệnh chín tầng đỉnh phong tu vi. Như thế đội hình, xem như Tần Sương những ngày này gặp phải ma tộc trong đội ngũ, cường hãn nhất một chi. Độc nhãn ma tộc quả nhiên cũng tại. Tần Sương ánh mắt đảo qua phía tây một đám độc nhãn ma tộc, trong lòng của hắn chấn động. Độc nhãn ma tộc thế nhưng là thấy tận mắt hắn từ ma tộc biến vì nhân loại. Lúc trước bởi vì sự tình ra có nguyên nhân, nhưng làm hắn an định lại cẩn thận suy nghĩ lúc, lúc này mới nghĩ đến chính mình là đến cỡ nào ngu xuẩn. Biến thành ma tộc, loại tình huống này, linh châu đại lục chưa bao giờ có. Đương nhiên, ma tộc có thể biến vì nhân loại không, giả, nhưng bọn hắn không dám sử dụng thực lực. Một khi vận dụng thực lực, liền sẽ dẫn động thể nội ma khí, ma khí cùng linh khí khác biệt cực lớn, rất dễ dàng liền sẽ bị hiện. Ừ. Phút chốc, Tần Sương hiện bọn này độc nhãn ma tộc tựa hồ cũng không biết mình, bọn này ma tộc lẫn nhau đàm luận, không thể nghi ngờ là một số treo chọc Tần Sương lời nói, bọn họ còn tưởng rằng Tần Sương nghe không hiểu đây. Xem ra, không phải ta lúc đầu gặp phải cái kia một độc nhãn ma tộc chi nhánh. Tần Sương âm thầm thở dài một hơi, không phải liền tốt. Nếu không phải cố kị người ở phía trên, ta biến thân làm ẩn ma tộc, hoàn toàn có thể đem những thứ này ma tộc từng cái đánh giết. Trước mắt tuy có 3.000 ma tộc vây quanh, Nhưng Tần Sương lại cũng không cuốn cuồng, thật sự là hắn không phải bọn này ma tộc đối thủ, nhưng hắn có thể phát giác được, ở trên đỉnh đầu, chính có hứa nhiều khí tức mạnh mẽ chính chạy đến. Thần huynh. Quả nhiên, Tần Sương đoán chừng không có sai, không đến nửa hơi thời gian, tại đỉnh đầu hắn liền rơi xuống mấy vạn nhân chi nhiều người loại liên quân, cổ yêu mấy người càng là trực tiếp lướt đến Tần Sương bên người, một mặt khâm phục mà nhìn xem Tần Sương. Bọn họ thấy rõ chung quanh ma tộc thời điểm, cũng là giật nảy mình. Mà khi bọn hắn nhìn đến bị ma tộc vây quanh còn vững như bản thạch thần xương lúc, càng là kinh dị thiếu niên tâm cảnh như thế vững chắc, đại nạn tại trước cũng chưa từng bối rối, cảnh giới cỡ này, bọn họ tự hỏi còn làm không được. Ừm. Các ngươi nếu là không xuống, chỉ sợ cũng đến cho ta nhặt xác. Thần xương gật đầu cười, tùy ý nói. Ta nhìn liền xem như những thứ này ma tộc, chỉ sợ cũng ngăn không được ngươi đi. Cổ yêu cười hắc hắc, treo gẻo nói ra, mặc dù trước người có 3.000 ma tộc, Nhưng bên cạnh bọn họ càng là có mấy chục vạn đại quân, tuy nói phần lớn tu vi yếu kém, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Mà lại nhân loại võ giả vũ khí có tăng lên chiến đấu lực hiệu quả, ma tộc mặc dù có thiên phú thần thông, nhưng muốn đỡ lại mấy trăm ngàn nhân tộc võ giả quần công, chỉ sợ còn có chút khó khăn. Quả nhiên, cái kia 10 cái đoạt mệnh chín tầng đỉnh phong ma tộc lần lượt phất tay, mấy trăm ma tộc dũng nhiên cản tại trước người của bọn hắn, 10 cái ma tộc trong miệng ra từng đạo từng đạo chói tai sóng âm, truyền vang tại thâm viên lòng đất bị mấy cái đoạt mệnh thất trọng đỉnh phong cường giả đoàn đoàn bảo vệ được hầu phái nhiên sắc mặt đống nhiên biến đổi liên thanh hồ, mau ngăn cản bọn họ bọn họ đây là tại vận dụng ma âm lan truyền tin tức một khi để bọn hắn đem tin tức truyền đi chỉ sợ địa phương khác ma tộc đều sẽ bằng nhanh nhất độ buông xuống nơi đây động thủ cố thanh hà không dám thất lễ vung tay lên ra lệnh giết giết ta làm chết bọn này kẻ xâm lấn, giết lao tử muốn vì ta tổ tiên báo thù trong lúc nhất thời Tiếng la giết bỗng nhiên tự lòng đất vượt sâu vang lên, thậm chí lấn át 10 cái đoạt mệnh chín tầng đỉnh phong ma tộc ra âm ba. Chúng ta cũng động thủ đi. 10 cái đoạt mệnh chín tầng đỉnh phong ma tộc, một người trước thu thập một cái. Cố Thanh Hà hướng về Tần xương bọn người lần lượt gật đầu, chợt một bước nhảy ra, trước hết tìm tới đối thủ của mình, đó là một đầu viêm ma tộc tộc nhân, trước đó, hắn còn cần đem vây quanh tại đầu này viêm ma tộc nhân quanh người mười mấy tên ma tộc diệt sát. Cố yêu mấy người cũng là lần lượt lướt đi, chỉ có Tần Sương không động. Hắn đang đợi, mấy người đem đối thủ của mình tìm tới, giã tâm của hắn cũng không nhỏ, nơi này nhiều như vậy đại ma tộc, quả thực cũng là chuyên môn vì hắn chế định luyện cấp thánh địa, hắn làm thế nào có thể bỏ lỡ. Hôm nay, lão Tử nói cái gì cũng muốn tăng lên đến đoạt mệnh 9 tầng. Trưng 289, Quyền Giết Ma Tộc Ầm, Tần xương bật hết hỏa lực, cơ hồ đạt đến một cái người cản giết người, Phật cản giết Phật cấp độ, mỗi một cái che ở trước người hắn ma tộc, cơ hồ đều không chịu nổi hắn nhất quyền chi uy. Nếu như nhất quyền không đủ, vậy liền hai quyền. Ngắn ngủi nửa phút không đến thời gian, thì có tầm 10 đầu thực lực đạt tới đoạt mệnh 6 tầng ma tộc vẫn lạc trong tay hắn, hắn thấy rõ kinh nghiệm cọ cọ tăng lên, cái kia tăng vỏ xu thế, khả năng tiếp qua mấy phút đồng hồ, liền có thể thành công bước vào đoạt mệnh 9 tầng. Thậm chí, thông huyền cảnh cũng không phải là không thể được. Tần Sương không biết mình có thể hay không tồn tại đông đảo võ giả trong miệng cái gọi là bình cảnh. Đoạt mệnh cảnh đột phá tới thông huyền cảnh, chính là tu luyện giả một cái đại bình cảnh. Có không ít đoạt mệnh đỉnh phong cường giả kẹt tại một bước này, cố gắng cả đời đều không thể bước vào thông huyền chi cảnh. Tại Tần Sương xem ra, tu vi của hắn tăng lên chính là là dựa vào kinh nghiệm, căn bản cũng không phải là võ giả tầm thường có thể so sánh, có lẽ, không có bình cảnh cũng khó nói. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết thạch ma tộc tộc nhân đoạt mệnh 6 tầng, thu hoạch được 300.000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết thạch ma tộc tộc nhân đoạt mệnh 6 tầng, thu hoạch được 300.000 điểm kinh nghiệm Chúc mừng ký chủ thành công thăng cấp, trước mắt đẳng cấp 36, trước mắt tu vi, đoạt mệnh chín tầng, trước mắt linh khí 400.000 điểm. Thoải mái. Lần này đại chiến, khiến tần xương đẳng cấp không trở ngại chút nào tấn thăng đến đoạt mệnh chín tầng, hắn nhìn lướt qua thông huyền cảnh cần thiết kinh nghiệm, khi thấy cái kia vẹn vẹn chỉ cần 30 triệu điểm kinh nghiệm lúc, hắn trong lòng không khỏi cuồng hỉ không thôi, 30 triệu kinh nghiệm, nhìn như rất nhiều, nếu là tầm thường thời điểm, có lẽ khả năng cần mấy tháng thời gian mới có thể tấn cấp. Nhưng bây giờ khác biệt, ở trước mặt hắn, thế nhưng là có mấy ngàn kinh nghiệm bảo bảo a. Mỗi một cái đều không thua kém đoạt mệnh 6 tầng tu vi, đoạt mệnh bắt trong lúc, đánh giết đoạt mệnh 6 tầng ma tộc nhân có thể vì hắn mang đến ngàn điểm kinh nghiệm ích lợi, đẳng cấp bây giờ tăng lên, lấy được kinh nghiệm tự nhiên sẽ ít đi rất nhiều, nhưng góc gió thành báo, khoảng chừng quá ngàn ma tộc chờ lấy hắn đi thu hoạch, cũng là dùng số lượng, cũng có thể trồng chất đến thông huyền cảnh đi. Tần Sương hưng phấn vô cùng, bây giờ có đoạt mệnh 9 tầng tu vi. Hắn rốt cục không lại dựa vào Thiên Hỏa Tam Huyền biến gia trì, liền có thể diệt sát đoạt mệnh chín tầng trở xuống bất luận cái gì cường giả, cho dù là ngang cấp ma tộc, hắn cũng chỉ cần phí tổn chút thời gian cũng có thể diệt hết. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết độc nhãn ma tộc tộc nhân đoạt mệnh thất trọng, thu hoạch được 200000 điểm kinh nghiệm. 200000 điểm. Một trưởng vô nát trước mặt độc nhãn ma tộc tộc nhân, nghe hệ thống nhắc nhở về sau, tần xương mi đầu hơi hơi nhăn lại, hắn không nghĩ tới, giết một đầu đoạt mệnh thất trọng ma tộc mới thu hoạch được 200.000 điểm kinh nghiệm. Cái này cùng đoạt mệnh bắt trọng lúc quả thực là một trời một vực. Phải biết, tại hắn đoạt mệnh bắt trọng lúc, đánh giết đoạt mệnh thất trọng ma tộc thế nhưng là có thể được đến 500.000 điểm kinh nghiệm A. Thôi, xem ra muốn tăng lên đến thông huyền cảnh, còn thật đến đại khai sát giới A. Đối đại ma tộc, Tần Sương cũng sẽ không lưu tình. Hắn đại thủ đột nhiên vung lên, một đạo to lớn quyền ấn bỗng nhiên xuất hiện, cái kia quyền ấn như là hoàng kim tới nước đồng dạng chiếu sáng rạng rỡ. Kinh khủng quyền kính bao phủ khắp nơi, dẫn đến không ít ma tộc đều chịu ảnh hưởng, thậm chí ngay cả một số liên quân, đều không thể không nhượng bộ lui binh, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm tần sương, không hiểu đối phương muốn làm cái gì. Chẳng lẽ nói, hắn muốn lấy một địch trăm. Cái này, cái này không khỏi quá vô lễ đi. Coi như hắn có không thua gì thành châu lục công tử thực lực, cũng ngăn không được nhiều như vậy ma tộc tiến công a. Trước nhìn kỹ hắn nói đi. Đã hắn có cái này bá lực, vậy chúng ta trước hết lui đi. Tần Sương quanh người phương viên mấy chục trượng liên quân đều là tránh lui, xa xa nhìn lấy cái kia bị mấy chục con ma tộc đoàn đoàn bao vây ở thiếu niên, trong mắt của bọn hắn lướt qua một vệt bùa cợt, liền xem như muốn lập công, cũng không đến mức như thế không muốn sống A. Tiểu tử này, quá tự phụ. Tần Sương thực lực hoàn toàn chính xác bị mọi người tán thành, nhưng không có nghĩa là Tần Sương làm ra hành động như vậy còn có thể bị mọi người thổi phồng. Hắn cuối cùng không phải thanh châu lục công tử, mặt mũi còn không có lớn như vậy. Đối với liên quân tới nói. Tần Sương xuất hiện, chỉ là một con ngựa ô mà thôi, địa vị của hắn nhìn như bằng được lục công tử, nhưng trong lòng mọi người, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là một cường giả mà thôi, căn bản không đạt được lục công tử độ cao. Liệt thiên thần quyền. Chỉ thấy Tần Sương một quyền đánh ra, không gian đều dường như phá nát đồng dạng, hỗn tạp bàng bạc linh khí, quyền ấn hung hăng đánh phía hướng quanh hắn giết mà đến một đám ma tộc. Phanh phanh phanh. Một quyền này, sơn băng địa liệt, loạn thạch tung tué hư không. Lòng đất vượt sâu tức thì bị rung ra từng cái từng cái thật dài vết nước, vết nước bên trong nóng hổi dung nham lướt đi, xen lẫn bàng bạc ma khí, lại là có yên diệt thế gian hết thảy khủng bố uy thế, đáng sợ vô cùng. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết độc nhãn ma tộc tộc nhân đoạt mệnh 6 tầng, thu hoạch được 100000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết thạch ma tộc tộc nhân đoạt mệnh 6 tầng, thu hoạch được 100000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết ẩn ma tộc tộc nhân đoạt mệnh thất trọng, thu hoạch được 200000 điểm kinh nghiệm. Một điểm kỹ năng. Nhất quyền doanh sát mấy chục con ma tộc, bốn phía quan sát mọi người đều là trong lòng run lên, hoảng sợ nhìn chằm chằm cái kia bị rung nham vây lại thiếu niên, nhất thời cảm giác tê cả da đầu, bất khả tư nghị há to miệng, sừng sốt nửa ngày nói không ra lời. Cũng không tệ lắm. Một quyền này, trọn vẹn vì tần sương mang đến 2 triệu kinh nghiệm ích lợi, khoảng cách 30 triệu mặc dù còn cách một đoạn, nhưng lại để hắn thấy được ánh dạng đông. Thông huyền cảnh, ta rốt cuộc muốn đạt tới sao? Ban đầu ở đánh giết băng Long Thái từ lúc bị Thông Huyền Cảnh cường giả chấn ép hắn liền quyết định đợi ngày khác đến Thông Huyền Cảnh liền nhất định muốn đem tên kia bắt tới. Còn có cái kia Nam Nhạc Sơn Trang lão gia hỏa kia, Long cửu Hoàng tử thế nhưng là chính miệng tự nhủ người kia cần chính mình đến xử lý sạch. Tần xương áp lực cũng không nhỏ, kết thù nhân vật càng là Thông Huyền Cảnh bên trong đều tính toán thực lực đến tồn tại, hắn lại không dám có chỗ lanh đạm, chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên thực lực của mình, tránh cho bị địch nhân đánh giết. Hệ thống có thể phụ trợ hắn, nhưng lại không cách nào bảo vệ hắn. Hết thảy, vẫn là cần tự thân thực lực mới có thể thoát hiểm. Bạch. Liên tiếp diệt sát mấy chục con ma tộc về sau, tần xương thân hình rốt cục đi tới một vị đoạt mệnh chín tầng đỉnh phong tồn tại trước người. Cái sau cũng nhìn thấy hắn đến, một lời không hợp liền động thủ với hắn. Ma khí tung hoành ở giữa, quần cuộn mây đen bao phủ tại hai người quanh người. Ngoại nhân căn bản là không có cách thấy rõ nội bộ tình huống. Giống. Nửa phút không đến thời gian. Một đạo kinh thiên động địa tiếng hét thảm đột nhiên rơi xuống, đầu kia thực lực đạt tới đoạt mệnh chín tầng đỉnh phong ma tộc từ trời rơi xuống, còn chưa rơi vào mặt đất lúc, một đạo màu đỏ thắm lưu quang lăng không chém xuống, đem chặn ngang chặt đứt, nhất thời hóa thành hư vô. Gia hòa này, ta còn đang lo Bắc Minh thần công không tốt hiển lộ, không nghĩ tới hắn đổ là giúp hắn đại ân. Tần xương khẽ miệng hơi hơi dương lên, khinh miệt nhìn lấy cái kia ma tộc biến mất địa phương, ngay tại vừa mới, bị ma khí bao phủ lúc, Hắn phát hiện ngoại giới căn bản là không có cách cảm giác được nội bộ tình huống, lúc này liền thi triển ra Bắc Minh Thần Công, cứ thế mà đem vị này đoạt mệnh chín tầng đỉnh phong ma tộc thôn phệ sạch sẽ. Cùng lúc đó, kinh nghiệm của hắn cũng đã nhận được tăng vọng, đúng là nhiều đến 3 hơn trăm vạn. Xem ra, một cái đoạt mệnh chín tầng đỉnh phong ma tộc, chỉ sợ cũng vì ta mang đến bao nhiêu kinh nghiệm à. Tần xương âm thầm cảm thán, năm đó vận dụng Bắc Minh Thần Công, thôn phệ một người liền có thể tăng động 4 cấp một nửa kinh nghiệm, nhưng bây giờ. Vậy mà chỉ tăng 10% kinh nghiệm. Ừm. Người nào, lan ra đến. Trương 290, Vương Tộc. Hắc Yên Quỷ Tộc. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Khắc khắc. Theo tần xương thanh em rơi xuống, tại cái kia thâm viên lòng đất đột nhiên phun trào ra một cỗ hùng hậu ma khí, đen nghịt ma khí như mây đen đầy trời giống như đem phương viên vài dặm chi địa bao phủ. Bốn phía càng là truyền đến từng đợt thê lương như quỷ mị giống như thanh âm, chói tai vô cùng. Hắc Yên quỷ tộc. Tại ở xa, Cố Thanh Hà đồng tử đống nhiên thích chặt, hoảng sợ quét mắt bốn phía, hoảng sợ nói: Hắc Yên quỷ tộc. Tần Sương Mi đầu nhíu chặt, cái này tộc quần tên rất lạ lẫm, nhưng nhìn Cố Thanh Hà thần sắc, tựa hồ biết được cái này tộc quần lợi hại. Chuyện gì xảy ra? Tần Sương một cái lắc mình đi vào cổ yêu bên người, cùng lúc đó, từ đông mấy người cũng lần lượt đi vào bên cạnh hắn, một mặt cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Hắc Yên quỷ tộc, lại là Hắc Yên quỷ tộc. Chẳng lẽ nói, trời muốn diệt ta thanh châu thế hệ trẻ tuổi. Cổ yêu thần sắc lâm liệt, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, vẻ mặt này, là Tần Sương nhận biết cổ yêu đến nay chưa bao giờ ở tại trên thân thấy qua, hắn biết, cái này cái gọi là Hắc Yên quỷ tộc, địa vị khả năng so hắn trong tưởng tượng còn một lớn. Cô huynh, Tần Sương tức giận quát nói, nỗ lực đem theo trong sự sợ hãi kéo trở về. Tần huynh, chúng ta có thể muốn toàn quân bị diệt ở chỗ này. Cổ yêu lấy lại tinh thần nhìn lấy cái kia một mặt ngưng trọng nhìn mình trầm trầm thần sương thở dài cái kia hắc yên quỷ tộc là chuyện gì xảy ra thần sương lắc đầu hết không hết cũng không phải bọn họ định đoạt nghe đồn vực ngoại ma tộc tộc quần đẳng cấp cực kỳ sâu nghiêm lúc trước các ngươi nhìn đến độc nhãn ma tộc thạch ma tộc chỉ là vực ngoại ma tộc bên trong tiểu tộc quần ma tộc tộc quần danh sương nhất đế tam hoàng 12 vương mà cái này hắc yên quỷ tộc chính là 12 vương tộc một trong thực lực của bọn hắn viễn siêu còn lại ma tộc Liền xem như vượt cấp khiêu chiến Cũng không phải việc khó Thì ra là thế Tần Sương âm thầm gật đầu Khó trách cổ yêu bọn người sẽ bị sợ đến như vậy Nguyên lai là vượt ngoại ma tộc 12 vương tộc Một trong đến nơi đây à Bất quá thì tính sao Chỉ cần không xuất hiện thông huyền cảnh ma tộc Tần Sương liền có lòng tin đem diệt sát Yên tâm đi Ta đến xử lý Tần Sương vô vô cổ yêu bả vai Vừa cười vừa nói ngươi, Ai Nếu như một hồi có cơ hội liền chạy đi, trốn được càng nhanh càng tốt. Cổ yêu đắng chát lắc đầu, giàn dò. trốn. Tần xương cười thần bí, không nói thêm gì nữa, hắn quay đầu hướng hình mộng kỳ bọn người lần lượt nhẹ gật đầu. Cổ huynh, một hồi làm phiền ngươi bảo vệ bọn hắn, Ta đi chiếu cố cái kia hắc yên quỷ tộc. Thần huynh. không giống nhau, cổ yêu lại nói, Tần xương một cái lắc mình chính là đi tới lòng đất vượt sâu lối vào, ở nơi đó, hắn cảm thấy một cỗ mênh mông ma khí, so với bốn phía ma tộc khí thế đều mạnh hơn rất nhiều. 333. 30, trọn vẹn 30 người khoác hắc bào, trên mặt mang theo một bộ quỷ sắt mặt nạ sinh linh bỗng nhiên xuất hiện tại tần xương trước mặt, cái kia dẫn đầu sinh linh trong miệng phát ra liên tiếp thanh âm, bên cạnh nhân không thể nào hiểu được ý tứ trong đó, làm hiểu rõ ma tộc lời nói tần xương, cũng là không hiểu ra sao. Con hàng này nói, không phải tầm thường ma tộc lời nói. Tự nhiên không phải, thân là 12 vương tộc, là có chuyên thuộc về mình vương tộc lời nói, muốn nghe hiểu, nhất định phải là bản tộc nhân mới được. Thật mạnh. Mỗi một cái đều có đoạt mệnh đỉnh phong thực lực. Tần Xương đồng tử thích chặt, cái này 30 ma tộc, mỗi một cái đều có đoạt mệnh đỉnh phong khí thế, mà lại, so với tầm thường ma tộc khí tức chỉ mạnh không yếu. Đặc biệt là vừa mới mở miệng cái kia ma tộc, trong cơ thể hắn truyền ra quần quật ma huy, càng là làm cho bốn phía ma tộc lần lượt quỳ bái. Không hổ là 12 vương tộc, cái này chế độ đẳng cấp, hoàn toàn chính xác không phải nhân tộc có thể so sánh được. Tần Xương âm thầm lắc đầu, nếu như hắn đoán chừng không sai, trước mắt vị này ma tộc Chỉ sợ sẽ là lần này đến di lạc đại lục ma tộc bên trong, mạnh nhất tồn tại. Dù sao, đối phó một cái thanh châu thế hệ trẻ tuổi, còn không cần vận dụng toàn bộ 12 vương tộc. Dựa theo Tần Sương suy đoán, nói không chừng, những châu khác chính đang tuyển chọn thế hệ trẻ tuổi, chỉ sợ cũng tao ngộ cái này các loại vấn đề đi. Người rất mạnh. Đột nhiên ở giữa, trước mắt ma tộc đột nhiên nói ra nhân tộc lời nói, một cử động kia, khiến tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi vô cùng. Đây chính là ma tộc cá làm sao lại. Quen biết nhân tộc lời nói, ngươi hiểu ngôn ngữ nhân loại. Tần Sương kinh ngạc mà nhìn trước mắt ma tộc, thần sắc lấm liệt mà hỏi thăm. Nói nhảm, chúng ta vương tộc con cháu lại có thể không biết các ngươi lời nói. Tựa như là các ngươi nhân tộc một số tuyệt thế thiên tài biết được ngôn ngữ của chúng ta một dạng. Tiểu tử, đừng quá hết ngồi đáy giếng, dự vào có chút thực lực thì thiên hạ vô địch. Ngươi chiến đấu ta vừa mới nhìn, thực lực của ngươi thật là không tệ, nhưng ở chúng ta vương tộc trước mặt chỉ có bị chém giết phần. Bất quá ta nhìn ngươi ngược lại là cái khả tạo chi tài, nếu như ngươi đáp ứng đầu nhập vào chúng ta vương tộc, ta ngược lại là có thể tha cho ngươi một con đường sống. Đào chân tường. Tần Sương nhất thời biến đến dở khóc dở cười nhìn trước mắt ma tộc, góc tường này đào đến, liền hắn đều cảm thấy kinh ngạc, ra hỏa này, một lời không hợp thì lôi kéo người sao. Xin lộ, ta muốn. Bất quá, các ngươi sống hay chết, ta cũng không biết. Tại cái kia hắc yên quỷ tộc cường giả nhìn chầm chầm tần Sương, đang chờ đợi cái sau đáp án lúc thiếu niên đống nhiên bạo tẩu một câu ngút trời hỏa diễm đống nhiên buông xuống phiến thiên địa này bốn phía đều tràn ngập một cổ trích nhiệt nhiệt độ cùng lúc đó đứng tại đối diện thiếu niên thì là toàn thân hỏa diễm cuộn quanh đủ mọi màu sắc sán lạn vô cùng muốn ta ném rửa vào các ngươi nam mơ đi tần xương động chỉ thấy hắn hư không một quyền đánh ra quần cuộn quyền kình hóa thành dòng nước lũ giống như hướng về hắc yên quỷ tộc bao phủ mà đi phen này hành động triệt để đốt phát nổ tại chỗ tất cả liên quân nội tâm chiến ý mọi người hào hào che giấu đối vương cấp tộc quần hắc yên quỷ tộc ý sợ hãi đều là lại lần nữa buộc phát ra tự thân thực lực thề sống chết muốn cùng ma tộc chống cự đi xuống không biết sống chết cái kia chiêu hàng hắc yên ma tộc tiếng nói biến đổi biến đến sắc nhọn sắc vô cùng thì liền không gian đều truyền đến từng đợt chói tai nổ vang hắn một tay phất lên tại phía sau hắn hai tên hắc bảo ma tộc đống nhiên tập ra hai người song trưởng ngưng tụ ra một cỗ mênh ngông ma khí hung hăng đập tan tần sương quyền kình tình thế không giảm lướt về phía tần xương Tựa hồ muốn cùng nó cận thân chiến đấu. Hừ, thì để cho các ngươi hôm nay thử một chút ta trạng thái mạnh nhất đi. Tần Sương mắt lạnh như điện, hắn ngạo nghễ mà đứng, chuyện cho tới bây giờ, hắn căn bản không dám tưởng tư, hắn hiện tại phải đối mặt cũng không phải vài đầu ma tộc, mà chính là mấy chục con, mà đi, mỗi một đầu đều có đoạt mệnh đỉnh phong tu vi, cái kia mở miệng Hắc Yên quỷ tộc, lấy Tần Sương suy đoán, càng là tùy thời đều có thể bước vào thông huyền cảnh cùng giả. Dạ. Tại dạng này hào hoa đội hình trước, không cho phép hắn có nửa điểm kinh thị năm đạo dị hỏa lần lượt xuất hiện ngoại trừ cửu long lôi cương hỏa bên ngoài còn lại năm đạo đều là bị tần xương gia chỉ tại thiên hỏa tam huyền biến phía trên tu vi của hắn cũng theo đoạt mệnh chín tầng bạo đã tăng tới đoạt mệnh đỉnh phong hắn không có dùng sâu cùng một cố dị hỏa bởi vì hắn minh bạch bây giờ đối phó vẹn vẹn chỉ là hai cái vương tộc tiểu lâu la cường giả chân chính vẫn là cái kia đứng tại hắc yên ma tộc phía trước nhất vị kia át chủ bài không thể toàn bộ hiện lộ Đây là tần xương nhất quán phong. Phá thiên kiếm pháp. Chương 291, nửa bước thông huyền. Veng. Một đạo mêng ngông cổ kiếm đứng lơ lửng trên không, trên thân kiếm tràn ngập hùng hậu lại cuồng bạo linh khí, tần xương trên kiếm đạo không bằng tàng kiếm loại này thuần tuý kiếm tu, là lấy hắn vận dụng ra kiếm pháp cũng không có cái gọi là kiếm ý, nhưng bằng mượn mêng ngông linh khí, cũng có thể hình thành nghiền ép chi thế. Cái kia cấp tốc đánh tới hai người bị một đạo cổ kiếm gây mất đường, kiếm sắc bén nhọn vừa vặn đâm tại đỉnh đầu của bọn hắn. Nếu như không chặn không tránh, liền sẽ tại trong khoảnh khắc bị cổ kiếm chém giết. ầm Chỉ thấy cái kia hai cái hắc yên quỷ tộc hai tay nắm chặt, tại bọn họ cái kia như nhân loại giống như trên nắm tay, đột nhiên ngưng tụ ra một cỗ sắc bén ma khí, ma khí hóa thành từng đạo từng đạo mây đen, đám mây bao phủ tại cổ trên thân kiếm, tần xương mi đầu nhíu chặt, hắn không nghĩ tới, hai cái này hắc yên ma tộc, vậy mà vừa vào sân thì vận dụng ra thiên phú thần thông. Hắn không hiểu rõ hắc yên quỷ tộc Nhưng loại này kỳ dị cảnh tượng khiến hắn nghĩ tới tới gặp phải những cái kia ma tộc tại vận dụng thiên phú thần thông thời điểm ma tộc nhục thân cường đại được công nhận nhưng bọn hắn muốn lợi dụng ma khí tiến công liền cần vận dụng tự thân thiên phú thần thông giờ này khắc này ngoại trừ thiên phú thần thông tần xương nghĩ không ra vẫn còn có phương thức có thể hình thành như thế cuộn cuộn ma huy hừ bất quá tần xương cũng sẽ không sợ hãi đối phương thiên phú thần thông cứ việc đối phương là danh sưng 12 vương tộc một trong hắc yên quỷ tộc hắn vẫn như cũ không sợ chỉ thấy hắn toàn thân tuôn ra một cỗ màu đen lôi đỉnh, hai tay ngưng quyền, song quyền đống nhiên oanh ra, hai đạo sáng chói vô cùng quyền ấn đột nhiên ngưng tụ mà hiện, quyền ý cuộn cuộn, gào thét mà động, bốn phía mây đen đều bị cái này hai đạo quyền ấn đánh nát, một cỗ đáng sợ kình khí hỗn tạp mà khí cùng linh khí bao phủ khắp nơi, kinh khủng thanh thế, thì liền liên quân cùng một số ma tộc đều gặp nạn. May ra liên quân có cố thanh hà đám người bảo hộ, không có có nhận đến quá ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng ma tộc khác biệt, ngoại trừ hắc yên quỷ tộc bên ngoài, Còn lại đoạt mệnh 9 tầng đỉnh phong ma tộc đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương, căn bản không rảnh bận tâm tộc nhân của mình. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết thạch ma tộc tộc nhân đoạt mệnh 6 tầng đỉnh phong, thu hoạch được 150000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết đao ma tộc tộc nhân đoạt mệnh thất trọng, thu hoạch được 200000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng. Vẹn vẹn chỉ là một lần năng lượng tiết ra ngoài, tần xương liền nghe đến trong đầu không ngừng vang lên hệ thống nhắc nhở, lần này cùng hai tên học viện quý tộc giáo thủ Ngoài ý muốn vì hắn mang đến gần 1 triệu kinh nghiệm ích lợi. Đương nhiên, đại bộ phận ma tộc bị giết, hay là bởi vì hai tên hắc yên quỷ tộc mây đen gây nên, là lấy, hắn cũng không phải là chém giết đại lượng ma tộc kẻ cầm đầu. Đám người kia, căn bản liền sẽ không quan tâm còn lại ma tộc sinh tử. Không thể dạng này đánh, nếu không liên quân sẽ bị liên lụy đến. Tần xương quay đầu liếc qua sau lưng liên quân, tuy nhiên cách nhau rất xa, nhưng khó đảm bảo không có lực lượng tiết ra ngoài. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái này 30 vị hắc yên quỷ tộc hấp dẫn đến địa phương khác mới được. Ngươi không phải là muốn ta đầu hàng sao. Nếu như ngươi có thể đánh bại ta. Tần xương ánh mắt nhìn chầm chầm cái kia dẫn đầu hắc yên quỷ tộc, thân phận của hắn, muốn so những người khác cao hơn nhiều, chỉ từ hắn có thể tùy ý chỉ huy còn lại ma tộc liền có thể nhìn ra được. Tiểu tử, ta chỉ là quý tài mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng, mặt của ngươi có lớn như vậy sao? Muốn muốn gạt ta đi địa phương khác? miễn cho tác động đến người tới chỗ này loại. Nào ngờ, cái kia hắc yên quỷ tộc lúc này liền khám phá Tần Sương như kế, niệm ai vừa cười vừa nói. Bị nhìn thấu kế hoạch, Tần Sương nhất thời giận tí mặt, hắn không lo được kinh hải thế tục vẫn là át chủ bài hết đường, liên quân bên trong, có thể là có đồng bọn của hắn, dù là không phải vì nhân tộc đại nghĩa, vì sau lưng đồng bạn, hắn cũng sẽ không để cái này 30 vị hắc yên quỷ tộc thuận lợi đi qua. Cửu Long Lôi Cương Hỏa Đạo Thứ Sáu Dị Hỏa Gia trì. Tần Sương từ được đến Cửu long lôi cương hỏa đến nay, cơ hồ lấy đạo này dị hỏa ra chỉ tại thiên hỏa tam huyền biến phía trên, lần này, hắn nhất định phải lấy ra tự thân lá bài tẩy. Làm sao lại như vậy? Theo Tần Sương thực lực lại lần nữa tăng vọt, không chỉ là ma tộc, thì liền cổ yêu bọn người là nội tâm ru lên, hoảng sợ nhìn qua thiếu niên vị trí, đồng tử thích chặt, một cố sợ hãi tự tâm bên trong phun ra ngoài, thực lực của thiếu niên này, đến tột cùng cái gì thời điểm mới là cực hạn. Cố ba động này. Tựa hồ có chút thông huyền cảnh uy áp rồi. Chẳng lẽ thần huynh đột phá? Không đúng, nếu quả như thật đạt tới thông huyền cảnh, thần huynh thực lực chỉ sợ đủ để diệt sát tại chỗ tất cả ma tộc. Khí thế của hắn tuy nhiên rất cường đại, nhưng cũng không phải là đạt đến thông huyền cảnh. Chỉ có thể nói là nửa bước thông huyền. Nửa bước thông huyền. Vậy cũng vượt xa đoạt mệnh cảnh đỉnh phong a. Đi vào thông huyền cảnh chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thế nhưng là tu vi như vậy, thật có thể chiến thắng hắc yên quỷ tộc sao? Cái kia dẫn đầu ra hỏa, thật không đơn giản a. Cổ yêu bọn người lần lượt đàm luận, bọn họ thanh châu lục công tử không tiếp tục xuất thủ, mà chính là bố trí một đạo cự đại cơ chế, đem liên quân bảo hộ ở trong đó, chắn bên ngoài ma tộc tiến công. Người quả nhiên không sai. Cái kia dẫn đầu hắc yên quỷ tộc trêu tức cười một tiếng, nhìn về phía tần xương thời điểm, càng là hai mắt nổ bắn ra một vẻ dọa người ma huy. Hắn vung tay lên, sau lưng hơn 20 vị hắc yên quỷ tộc đều là cùng nhau tiến lên, lại là muốn vây giết tần xương thì chút người này sao? Tần Sương lạnh lùng nhìn trầm trầm 30 vị cấp tốc lướt đến Hắc Yên Quỷ Tộc, hai tay của hắn kết động linh ấn, từng đạo từng đạo tối nghĩa huyền ảo phụ triện tự đầu ngón tay hắn bay ra, phụ triện xây dựng thành từng đạo từng đạo thần bí linh ấn. Không tốt, mau lùi lại. Cái kia Hắc Yên Quỷ Tộc đầu lĩnh trước tiên phát hiện linh ấn bất phàm, hắn tựa hồ nhận ra linh ấn lai lịch. Lúc này hô, trốn, muộn. Kẻ thù lĩnh mệnh lệnh, ba vị Hắc Yên Quỷ Tộc nhất thời làm ra phản ứng. Đáng tiếc bọn họ vẫn là quá chậm, chậm đến tần xương linh ấn đã đến trước người của bọn hắn lúc, thân thể của bọn hắn còn chưa hoàn toàn rút lui mở. Thiên sát ma ấn đệ nhất ấn, hoang ma ấn, tần xương thanh âm tự tâm bên trong rơi xuống, ba mươi đạo hoang ma ấn cũng vào lúc này đệ rơi xuống chúng trên ma thân, bọn họ dù là vận dụng ra thiên phú thần thông, cái này hoang ma ấn lại giống như keo đồng dạng chăm chú dính tại bọn họ ma thân phía trên, ngắn ngủi không đến nửa phút, cái này ba mươi vị đoạt mệnh đỉnh phong ma tộc, đúng là bay tứ tung một trượng, lõm trong lòng đất không thể động đậy. Làm sao lại như vậy? Trong lòng mọi người lấm liệt. Tần Sương vừa mới vận dụng chiêu thức là cái gì? Làm sao nhất kích liền để 30 vị Hắc Yên Quỷ Tộc nhân bị thương nặng? Cái này không khỏi cũng quá kinh khủng a. Chấn Ma Quyết, ngươi vậy mà lại Chấn Ma Quyết? Cái kia Hắc Yên Quỷ Tộc đầu lĩnh trả lời mọi người trong lòng nghĩ hoặc, hắn lạnh lùng nhìn trầm trầm Tần Sương. Một cỗ ma khí từ trong cơ thể nổ dâng trào mà ra, khí thế của hắn rội rào, viễn siêu lúc trước cái kia 30 vị Hắc Yên Quỷ Tộc nói nó là thông huyền cảnh cường giả đều không đủ. Chấn Ma Quyết. Thần huynh, vậy mà lại chấn Ma Quyết. Cái này, cái này. Chấn Ma Quyết, khó trách, khó trách. Theo ta được biết, muốn tu luyện chấn Ma Quyết cực kỳ khó khăn, liền xem như một cái đại châu bên trong, đều tươi ít có người có thể tập được. Cái này tần xương vậy mà có thể trưởng khống một môn chấn Ma Quyết, cái này cũng thật là đáng sợ a. Không để ý tới người chung quanh đàm luận, cái kia Hắc Yên Quỷ tộc xem bộ dáng là triệt để tức giận. 30 vị đoạt mệnh đỉnh phong cường giả tại dưới mí mắt hắn trọng thương, mà lấy tâm tính của hắn, cũng không nhịn được giận dữ, húng chi, còn chứng kiến một vị tay cầm chấn ma quyết cường giả. Rất tốt. Ta còn là lần đầu tiên gặp phải nắm giữ chấn ma quyết nhân tộc, hôm nay, ta không thể để ngươi sống nữa. Trưng 292, Đại chiến Hắc Yên Quỷ Tộc. Chấn ma quyết xuất hiện, khiến tất cả mọi người ở đây, bao quát ma tộc đều là nội tâm run lên. Thì liền cái kia lúc đầu không nhìn chúng Tần Dương chút thực lực ấy Hắc Yên Quỷ tộc đầu lĩnh, trong lời nói cũng để lộ ra một câu ngưng trọng tư thái. Chấn Ma Quyết truyền thuyết, vô luận là tại Linh Châu đại lục nhân tộc, vẫn là tại vực ngoại ma tộc bên trong, đều có cực lớn danh tiếng. Vậy thì phải nhìn nhìn bản lãnh của ngươi. Tần Dương đã quyết định lấy ra Chấn Ma Quyết, thì cũng định không cho đối diện ma tộc còn sống trở về. Bạch phút chốc, cái kia Hắc Yên Quỷ tộc động, thân hình của hắn hóa thành từng đạo từng đạo tàn ảnh. Tại bốn phương tám hướng lướt đến, ma huy ngút trời, đáng sợ vô cùng. Thật mạnh. Cố huy áp này, liền xem như chúng ta đều lại nhận to lớn ảnh hưởng. Tần Sương, thật không có chuyện gì sao. Cần phải, không có sao chứ. Nửa bước thông huyền, cùng cái kia hắc yên quỷ tộc ngược lại là có chút tiếp cận, mà lại tần huynh nắm giữ chấn ma quyết bực này chuyên môn vì chống cự ma tộc mà ra đời nghịch thiên võ học, chắc hẳn nên vấn đề không lớn đi. Lúc này chiến đấu, cho dù là thanh châu lục công tử đẳng cấp nhân vật cũng chỉ có thể tại ở xa làm nhìn lấy, căn bản không dám lên trước. bọn họ minh bạch, đến hai người tầng thứ này, tuyệt sẽ không bởi vì thêm ra đến mấy người liền có thể phân ra thắng bại. Thanh Châu Lục công tử chiến đấu lực mặc dù kinh người, nhưng tu vi của bọn hắn chỉ có đoạt mệnh chín tầng, thậm chí cách đoạt mệnh đỉnh phong đều còn cách một đoạn. Sở Dĩ có thể chiến thắng đoạt mệnh đỉnh phong ma tộc, đơn giản là dựa vào thượng thừa võ học thôi. đương nhiên, bọn họ đối mặt đại bộ phận đều là cấp thấp ma tộc, một khi tao nổ hắc yên quỷ tộc bực này vương cấp ma tộc chỉ sợ không ra trăm hội hợp liền sẽ thua trận tại mọi người đàm luận ở giữa ở xa chiến đấu đã khai hỏa hai người lúc này khí thế đều là nửa bước thông huyền chỉ bằng vào khí thế cái kia hắc yên quỷ tộc rõ ràng mạnh hơn một chút nhưng tần sương thắng ở có chấn ma quyết tô át chủ bài trong thời gian ngắn hai người giao thủ lại là ở vào tương xứng cục diện ma kích đột nhiên ở giữa tại hai người khí lực va chạm nhất quyền về sau cái kia hắc yên quỷ tộc đầu lĩnh đung nhiên lách mình lui lại mấy chục trượng hắn một tay hư không một nắm Một thanh tản ra tối tăm rậm rạp xương mụ trưởng kích đống nhiên xuất hiện. Đây là, ma binh. Ma binh, cùng linh binh một dạng, đều là có thể tăng phúc tự thân chiến đấu lực binh khí. Ma tộc luyện chế binh khí cực kỳ khó khăn, hiếm có trưởng khống ma binh tồn tại, nhưng mọi người nghĩ đến chỗ này ma đến từ Hắc Yên quỷ tộc, lúc này mới thoải mái. Đường đường 12 vương tộc, như thế nào lại không có ma binh nơi tay đâu? Muốn liều binh khí sao? Hừ! Tần xương mi đầu hơi nhỉu. Khoe miệng không khỏi phát họa ra một vệt treo tức độ cong, liều binh khí hắn không sợ nhất xích tiêu bệnh hào quang màu đỏ thắm đống nhiên tự tần xương trong tay tán mà ra thậm chí lấn át bốn phía hắc sắc ma khí nóng dực khí tức chuyển vàng tại bốn phía một thanh dài ước chừng ba thước có thửa lưỡi dao sắc bén đột nhiên giữ tại tần xương trong tay tốt một thanh linh kiếm thần huynh thực lực vậy mà xa xa cảng chúng ta không tệ lần này tuyển bận chiến tần huynh hẳn là chúng ta vô địch đi. Chống cự ma tộc đầu lĩnh, không thể bỏ qua công lao, vô địch là hắn, ta tâm phục khẩu phục Nói ra lời này, là Cố Thanh Hà. Kiến thức Tần Sương Cường Đại, cùng thiếu niên vì chống cự ma tộc không tiếc bại lộ chỗ có át chủ bài cử động, hoàn toàn chính xác để hắn kính nghệ, trong tay hắn nắm giữ một lá bài tẩy, vẫn không dùng tới qua. Mà lại, Cố Thanh Hà cũng minh bạch, năm người khác, khẳng định cũng 5 có át chủ bài, chỉ là không có dùng đến. Nhưng bây giờ, hết thể đã trễ rồi. Tần Sương Cường Đại làm bọn hắn cảm giác được một cỗ áp lực trước đó chưa từng có loại kia áp lực đúng là áp đến bọn hắn không sinh ra lòng phản kháng coi như nắm cỗ át chủ bài bọn họ cũng không dám nói có thể chiến thắng cái kia chính vũ động trong tay lưới rao sắc bén thiếu niên phanh phanh phanh kim quang lóng lánh sao hỏa tử không ngừng tràn ra tung tóe rơi trên mặt đất trong nháy mắt phá ra nguyên một đám to lớn lỗ thủng rơi xuống nước tại bốn phía vách đá vách đá ầm vang bạo thoái rơi xuống nước tại thiên khung trên bầu trời ma khí linh khí đột nhiên bị nghiền bạo Cuồng bạo kinh khí bao phủ khắp nơi, kinh khủng khí lãng sóng sau cao hơn sóng trước, liền xem như có thanh châu lục công tử nhón cấm chế thủ hộ, cái kia từng vòng từng vòng đánh thẳng vào cấm chế khí lãng cũng mọi người run sợ không thôi, người nào đều hiểu. Nếu như những khí lãng này một khi đánh trúng chính mình, chỉ sợ mình sẽ ở trong khoảnh khắc biến thành cho bụi. Người rất không tệ. Hắc yên quỷ tộc đầu lĩnh một kiếm đánh bay tần sương, mặt lạnh lùng, lạnh giọng nói ra: Hán chỗ cảnh giới, hán tự nhiên minh bạch, chỉ cần hán nguyện ý. Tùy thời đều có thể tấn cấp thông huyền cảnh, nhưng hắn không thể làm như vậy, một khi làm như vậy, ngoại giới liền sẽ cảm giác được, dù sao, thông huyền buông xuống giới này, lấy Linh Châu phái tới cái vị kia giám sát sứ thực lực, liền xem như có trong tộc cường giả quá nhiều, cũng sẽ bị hiện. Làm sao? Muốn động dùng thiên phú thần thông sao? Thật không may, thiên phú của các ngươi thần thông ta đã nhìn qua. Thần Sương cười khẩy, kiếm chỉ cái kia hắc ghiên quỷ tộc, khinh thường nói. Hắn nhìn qua ngảng lớn, nhưng nội tâm lại cực kỳ ngưng trọng. Thiên Phú Thần Thông, mặc dù là cùng một tộc Thiên Phú Thần Thông, cũng sẽ có điều khác biệt, đây là hắn đã từng biến thân làm độc nhãn ma tộc sau biết được. Bình thường tới nói, huyết mạch càng là thuần chính ma tộc, Thiên Phú Thần Thông đem về càng lợi hại. Cái này Hắc Yên Quỷ Tộc thực lực tuyệt, lại có thể ra lệnh cho còn lại ma tộc, lai lịch của hắn, tuyệt đối bất phàm, Thậm chí rất có thể tại Hắc Yên Quỷ Tộc bên trong đều có không thấp địa vị. Loại này ma tộc vận dụng Thiên Phú Thần Thông chỉ sợ tuyệt không phải lúc trước những cái kia hắc yên quỷ tộc thiên phú thần thông có thể so sánh thật sao Ngay vậy cái kia hắc yên quỷ tộc nhất thời ra khạc khạc tiếng cười chói tai vô cùng hắn vung tay ra bên trong trường kích đột nhiên vừa quát chỉ thấy hắn toàn thân tràn ra một cỗ đáng sợ hắc khí hắc khí tràn ngập tại toàn bộ thiên địa đem thiếu niên triệt để bao phủ tại trong đó thậm chí còn có liên quân cái này tần xương đồng tử thích chặn cái này hắc yên quỷ tộc thiên phú thần thông xác thực có chút không giống Tại ta hắc vân ma hải bên trong, coi như ngươi là thông huyền cảnh cường giả đều cần phí tổn cự đại lực khí mới có thể phá vỡ. Huống chi ngươi căn bản cũng không tàng đạt đến thông huyền cảnh. Bất quá ngươi yên tâm, chờ ngươi sau khi chết, ngươi những này nhân tộc liên quân đều sẽ vì ngươi trôn cùng. Ngươi cũng coi là chết có ý nghĩa. Bốn phía trong mây đen truyền ra cái kia hắc yên quỷ tộc thanh âm, hắn phảng phất tại ngôi khắp nõng nách, lại tựa hồ không lại trong đó thần bí quỷ dị, lơ lửng không cố định. Dù thân chẳng. Tần Sương cũng không tin cái này ta, chỉ thấy hắn vung động trong tay xích tiêu thần kiếm, một kiếm chém đúng ra, một vòng kiếm khí màu đỏ thắm bỗng nhiên ngưng tụ, hung hăng chạm hướng về bầu trời Hắc Vân, nỗ lực lấy lực phá vỡ cái này Hắc Vân bao phủ cục diện. Không tệ võ học, đáng tiếc, người vẫn như cũ quá yếu. Nếu như là thông huyền cảnh cường giả, có lẽ còn có thể bằng vào bộ này võ học phá vỡ ta Hắc Vân ma hải. Kiếm mang chém qua Hắc Vân, hoàn toàn chính xác đem Hắc Vân tản ra một số, nhưng Hắc Vân nồng đậm vô cùng căn bản là không có cách toàn bộ chém chết, tại ngắn ngủi không quá nửa hơi thở thời gian, cái kia bị kiếm mang chém ra Hắc Vân lại một lần bao phủ, giống như chưa bao giờ sinh qua một dạng. Thật là kỳ lạ thiên phú thần thông, vậy mà có thể đem võ học của ta lực lượng hóa giải mất. Tần Xương đồng tử thất trăn, liên địa cấp thượng phẩm du thân trạm đều không thể bổ ra Hắc Vân, chắc hẳn liền xem như vận dụng thái cực kiếm pháp, cũng không có khả năng phá vỡ. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể vận dụng một chiêu kia. Thiên sát ma ấn diêm ma ấn Chương 293: Lâm trận đột phá. Giống. Đột nhiên xuất hiện một đạo nộ hống, giống như địa ngục diêm la giống như khiến thần hồn run rẩy, phúc chốc, một đạo tản ra khủng bố hắc khí linh ấn xuất hiện tại tần xương đỉnh đầu, cái kia một đạo linh ấn xuất hiện, bốn phía ma khí đều chôn vùi, thì liền cái kia hắc yên quỷ tộc lấy thần thông thiên phú thi triển mà ra hắc vân, đều trong nháy mắt này biến mất hơn phân nữa. Đây là. Mọi người hoảng sợ, cứ việc không hiểu đạo này linh ấn đến tột cùng là cái gì võ học. Nhưng bọn hắn có thể theo cái này đạo linh ấn tán phát uy thế cảm giác được, loại kia không có gì sánh kịp vi áp, tuyệt đối không phải tầm thường địa cấp võ học có thể sánh được. Chẳng lẽ là thiên cấp võ học? Tốt, tốt giống như là đi. Chơi ạ. Thiên cấp võ học, thần huynh vậy mà có thiên cấp võ học. Thiên cấp võ học, cho dù là Thanh Châu Mười đại hoàng triều cũng chưa từng có, cái này Tần Sương, vậy mà nắm giữ một bộ thiên cấp võ học. Thần huynh quả nhiên kinh tài tuyệt diễm, liền xem như ẩn tàng trong thế lực thiên tài chỉ sợ cũng chẳng qua ở này à? Cổ yêu âm thầm tâm thán, lần thứ nhất nhìn thấy tần xương lúc, hắn liền phát giác được đối phương bất phàm, càng là tiếp xúc, càng là phát hiện thiếu niên lai lịch thần bí cùng cái kia tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, còn có cái kia thực lực sâu không lường được. mỗi một lần coi là thăm dò thiếu niên nội tình, nhưng thiếu niên lại mỗi một lần đánh vỡ bọn họ nhận biết. bây giờ càng là nhìn thấy thiếu niên khủng bố như thế chiến đấu lực, càng là làm bọn hắn kinh hãi, đồng thời cũng đang âm thầm may mắn, may mắn bọn này ma tộc buông xuống. Lấy về phần bọn hắn không có cùng thiếu niên là địch, bằng không mà nói, bằng vào thanh châu lục công tử kiêu ngạo, chí ít có ba người hội bại vào tần xương chi thủ đi. Muốn đến nơi này, cổ yêu đã từng thân là thanh châu lục công tử đầy người kiêu ngạo đúng là không còn sót lại chút gì, hắn lúc này hai mắt kiên nghị mà nhìn chầm chầm vào đầu kia đỉnh ngưng tụ ra một đạo màu đen linh ấn thiếu niên, ánh mắt bên trong bắn ra một cỗ chiến ý tinh mang. Đã từng hắn, coi là thân là thanh châu lục công tử thì đứng ở thanh châu đại lục đỉnh phong. Cho dù là biết được có ẩn tàng thế lực tồn tại, nhưng cuối cùng chưa từng gặp qua những cái được gọi là kỳ tài nhóm, vừa mới cũng không đem ẩn tàng thế lực quá để ở trong lòng. Hôm nay nhìn thấy Tần Sương sức chiến đấu đáng sợ về sau, hắn hiểu được, đã từng kiêu ngạo, tại trước mặt thiếu niên là có buồn cười biết bao. Không phải hắn ẩn giấu thực lực, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết cùng nhóm người mình tranh đấu thôi. Đương nhiên, đây hết thảy chỉ là cổ yêu chính mình suy đoán, nếu như Tần Sương biết, có thể sẽ bình tĩnh nói một câu. Ngươi suy nghĩ nhiều. Thiên sát ma ấn, thiên sát ma ấn. Ngươi làm sao lại, thiên sát ma ấn. Bên cạnh người không biết thiên sát ấn quyết, nhưng không có nghĩa là thân là 12 vương tộc thành viên vị này hắc yên quỷ tộc không biết. Đối với bài danh hàng đầu chấn ma quyết, mỗi một cái vương tộc thành viên đều có kỹ càng xem qua. Nếu như đạo thứ nhất hoang ma ấn chỉ là làm hắc yên quỷ tộc nhân hơi có vẻ kinh ngạc, cái kia đạo này diêm ma ấn xuất hiện, lại là lệnh hắn tâm sinh sợ hãi. Ngươi ngược lại là còn biết hàng. Tần Sương khẽ miệng hơi hơi dương lên, trong mắt tinh mang lấp lóe, đỉnh đầu ngưng tụ Diêm Ma ấn nhất thời ánh sáng đại trán, từng vòng từng vòng hắc quang như sao chổi giống như quét về phía bốn phương tám hướng, tầng tầng Hắc Vân bị trong khoảnh khắc chôn vùi, cái kia Hắc Yên quỷ tộc bóng người cũng tại Hắc Vân biến mất về sau, không thể nào ẩn trốn, cuối cùng là xuất hiện ở giữa thiên địa. Làm sao có thể? Thiên sát ma ấn không phải sớm đã rơi mất sao? Làm sao có thể còn xuất hiện ở đây? Cứ việc cái này Hắc Yên quý tộc được Hắc bảo, thấy không rõ tướng mạo, nhưng tần Sương lại có thể bằng vào đối phương cái kia âm trầm ngựa khí cảm giác được lúc này vị này hắc yên quỷ tộc vậy mà tại e ngại đỉnh đầu của mình linh ấn thiên sát ma ấn uy hiếp lực đã vậy còn quá cường đại dù là tần Sương cũng không khỏi bị cái này hắc yên quỷ tộc cử động sở kinh ở âm thầm chát lưỡi nói thử một chút uy lực của ngươi đi thôi diêm ma ấn chỉ thấy tần Sương khẹt miệng hơi hơi biểu một cái chợt vung tay lên đỉnh đầu cái kia ngưng tụ ra vô tận rồi rào linh khí linh ấn cuối cùng tập ra nó vượt qua không gian trói buộc, trong nháy mắt liền bao phủ tại cái kia hắc yên quỷ tộc đỉnh đầu, từng vòng từng vòng hắc quang rơi xuống, phảng phất là muốn đem cái kia hắc yên quỷ tộc tinh luyện thăng hoa đồng dạng. À à à! Quả nhiên, cái kia bị hắc quang bao phủ hắc yên quỷ tộc phát ra từng đạo từng đạo tiếng hét thảm, thê lương như gào khóc thảm thiết, làm cho người không tự giáp rụt cổ một cái. Tiểu tử, là ngươi bức ta. Nửa phút đồng hồ sau, cái kia cuốn tại hắc yên quỷ tộc trên người hắc bảo bị đều trôn vùi. Cuối cùng lộ ra cái này hắc yên quỷ tộc chân thực tướng mạo, nhưng nhìn đến hắn tướng mạo về sau, mọi người không khỏi đống nhiên khẽ giật mình, đồng tử đống nhiên thích chặt, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, ào ào hoảng sợ nói, lại là lần này bộ ráng. Đã mất đi hắc Bảo che giấu, cái này hắc yên quỷ tộc thân thể đều hiện lộ, hắn càng giống là một bộ hành tẩu khô lâu khung, ngoại trừ song đồng hai điểm xích điểm sáng màu đỏ, trên thân không có một chỗ huyết đủ. Bộ xương khô này không giống nhân tộc sau khi chết lưu lại khô lâu khung. Cái này hắc yên quỷ tộc xương cốt nhan sắc từng hiện ra tối tâm chi sắc, từng đạo từng đạo ma khí ánh sáng tại xương cốt phía trên lớp lué, giống như vô số cỗ sáng chói hắc sắc thủy tinh đồng dạng. Tần xương ngược lại là không có đối cái này khô lâu có bao nhiêu giật mình, nhưng hắn song mi nhíu chặt, đồng tử đột nhiên thích chặt, đại thủ hướng về sau vung lên, lớn tiếng trách mắng, mau lui lại. Gia hỏa này sắp đột phá đến thông huyền cảnh. Cái gì? Trong lòng mọi người run lên, thông huyền cảnh. Đây tuyệt đối là một cái nghiền ép bọn họ tất cả mọi người cảnh giới, cố thanh hà bọn người lần lượt gật đầu, bây giờ chiến đấu, đã không phải bọn họ tham chiến liền có thể quyết phân thắng thua thời điểm. Chỉ có lui, không cho tần xương tạo thành gánh vác, mới là bọn họ duy nhất có thể làm. Đường đường thanh châu lục công tử, cũng có giúp không được gì thời điểm, điều này làm cho bọn hắn thầm cười khổ đồng thời, lại không thể làm gì. Không thể không thừa nhận, bây giờ chiến đấu song phương, thực lực đã hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ rất nhiều. Ta nói qua là ngươi bất ta, cái kia xích hai con ngươi màu đỏ bên trong lóe ra một vệ dọa người sắc cơ, khô lâu mở miệng nói ra tiếng người. Tiếng nói của hắn rất lạnh, lạnh đến liền tần xương đều không thể không vận chuyển tự thân dị hỏa bảo hộ quanh thân. Hắn mỗi một chữ đều hỗn tạp một cố đáng sợ âm ba công kích, ba phủ tứ phương, bốn phía ngọn núi vỡ vụn, lòng đất vượt sâu tức thì bị rung ra từng đạo từng đạo cự vết, nóng hổi rung nham căn bản là không có cách gần được hắn thân, bị hắn hoàn toàn ngăn tại ngoài thân. Ra hỏa này. Đột phá đến nhanh như vậy. Ngắn ngủi bất quá nửa phút, Tần Sương liên tiếp ngưng tụ ra ba đạo Diêm Ma ấn, vẫn không có có thể ngăn lại cái này Hắc Yên Quỷ tộc đột phá, cái sau cuối cùng trở thành thông huyền chi cảnh, thực lực viễn siêu vừa mới, đồng dạng cũng siêu việt Tần Sương. Không tốt lắm a. Tần Sương mi đầu nhíu chặt, ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy cái kia khô lâu trên kệ xuất hiện một chút huyết nục dấu vết Hắc Yên Quỷ tộc, hắn tâm thần khẽ run, cái này Hắc Yên Quỷ tộc chẳng lẽ thực lực càng mạnh, càng tiếp cận nhân tộc hình dáng? Ngươi một mực áp chế tu vi, chắc là sau khi đột phá, hội bị ngoại giới phát giác được a. Mà lại, ngươi bị phát giác, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu không ta nghĩ không ra ngươi có lý do gì không từ vừa mới bắt đầu đã đột phá đến thông huyền cảnh. Ngươi rất thông minh, bất quá, dựa vào một điểm cuối cùng thời gian, ta cũng sẽ đem ngươi diệt sát. Đánh giết một vị nắm giữ thiên sát ma ấn chấn ma quyết người thừa kế, nhiệm vụ của lần này, cũng coi là hoàn thành. Chương 294, trong tuyệt cảnh đột phá thông huyền cảnh muốn giết ta chỉ bằng ngươi mới vào thông huyền thực lực sao Nam Mơ Tần Sương khinh Thường cười một tiếng mắt lạnh như điện giống như bắn ra một vệ dọa người tinh mang Trận ba đạo diêm ma ấn bỗng nhiên tập ra lướt về phía cái kia hắc yên quỷ tộc mà đi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nguyên bản đối ma tộc có đây tuyệt đối áp chế hiệu quả chấn ma quyết đúng là vào lúc này biến đến yếu kém vô cùng chỉ thấy cái kia hắc yên quỷ tộc cánh tay vung lên một dòng lũ lớn giống như ma khí như gió bao hội tụ hình thành một đạo đáng sợ chấn thiên ma trụ hắn tay nắm ma trụ giống như tay cầm một thanh cái thế hung khí giống như khua tay hùng hồn sắc bén ma khí khí thế đại chán hóa thành sông dài cuồn cuộn chiếu nghiêng xuống đem cái kia ba đạo diêm ma ấn vững vàng chấn áp ma trụ quét ngang mà đến cái kia ba đạo diêm ma ấn đúng là tại trong khoảnh khắc liền bị vành nát cuồng bạo khí lãng bao phủ thiên địa ngang dọc ma khí càng là giống như pháo hoa nở rộ mà ra hướng về bốn phương tám hướng mà đi Phúc. tần xương chỉ cảm thấy cổ họng ngon ngon Khe miệng lúc này liền tràn ra một ngụm máu tươi, sắc mặt của hắn biến đến có chút tái nhợt, đó là thụ thương biểu hiện. Vẹn vẹn một lần ngắn ngủi giao thủ, hắn liền thụ thương, cái này tại đi qua trong chiến đấu chưa bao giờ phát sinh qua. Thực lực của người này làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Tần xương trong lòng giật mình, cố gắng ngăn chặn thể nội khí huyết sôi trào, hắn kinh hãi nhìn qua tay kia cầm to lớn ma trụ hắc yên quỷ tộc, cái kia ma trụ phía trên lít nha lít nhít khắc họa lấy một số hắn chỗ không biết được đường vân giống như là ma tộc đặc hữu viết minh văn, là bởi vì cái kia ma trụ nguyên nhân. Tần Xương Âm thầm suy đoán, thông huyền cảnh cường giả, hắn không phải là không có được chứng kiến, ban đầu ở ngăn cản Cố Thanh hạ bọn người lúc, liền từng tao ngộ qua một vị thông huyền cảnh ma tộc công kích. Đợt công kích kia tuy mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không đạt được hiện tại kinh khủng như vậy. "Tiểu tử, ta nói qua, coi như ngươi có ngày sát ma ấn, cũng không thể nào cứu được ngươi." Cái kia Hắc Yên quỷ tộc mở miệng, hắn đột phá tới thông huyền cảnh uy lực đã bại lộ. Lần này diệt sát thanh châu thế hệ trẻ tuổi kế hoạch đã thất bại, nhưng hắn biết, chỉ cần hắn có thể đánh giết trước mặt vị này người mang thiên sát ma ấn thiếu niên, chính là lập xuống đại công. Luận công cực khổ, so đánh giết mấy trăm ngàn thanh châu thế hệ trẻ tuổi đều muốn lớn hơn rất nhiều. Chỉ có 12 vương tộc trở lên vực ngoại ma tộc thành viên mới biết được, chấn ma quyết đối ma tộc khắc chế có bao nhiêu đáng sợ, mà thiên sát ma ấn càng là chấn ma quyết bên trong danh liệt 10 vị trí đầu nghịch thiên võ học. Nếu như có thể thông qua nhiệm vụ lần này đánh giết một vị có mang thiên sát ma ấn người thừa kế, công lao của hắn đem về đến qua nhiệm vụ lần này thất bại trừng phạt, thậm chí có có thể được trong tộc ban cho khen thưởng. Thật sao? Cửu Dương Thần Công. Tần Sương lạnh lùng hừ một cái, chợt liền vận dụng ra Cửu Dương Thần Công. Cái kia sắp khô kiệt linh khí đột nhiên khôi phục đến đỉnh phong, lại có có thể đại lượng vận dụng Thiên cấp võ học lực lượng. Ừm. Cái kia Hắc Yên Quỷ tộc Tựa Hồ cũng thấy rõ đến Tần Sương biến hóa, nhưng hắn cũng không để ý, hắn thấy. Thiếu niên này có mạnh đến đâu, cũng không có đạt tới thông huyền cảnh, chỉ cần không kịp thông huyền, liền không phải là đối thủ của hắn. Hàng Long thập bắt trưởng. Long hiện. Mắt thấy hắc yên quỷ tộc lại muốn động thủ, tần xương sử dụng lăng ba vi bộ chạy ra mấy chục trượng bên ngoài, chợt đông nhiên hướng dưới thân liên tiếp quanh ra 18 đạo Long hình trưởng ấn, trưởng ấn trong hư không ngưng tụ, biến ảo thành một đầu giữ tận hoàng kim cự Long. Thân Long bãi vi ở giữa, đúng là hướng lòng đất vượt sâu hung hăng đánh tới. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Cái kia Hắc Yên Quỷ Tộc vốn cho rằng Tần Sương sẽ vận dụng một chiêu này đối phó hắn, nhưng khi thấy Long Thân đi quá khứ quỷ tích về sau, hắn nhất thời giận tía mặt, bởi vì tại thiếu niên kia phía dưới có trước vị trí thứ 30 trọng thương Hắc Yên Quỷ Tộc đang chậm rãi khôi phục, lấy bọn họ lúc này trạng thái, tất nhiên ngăn không được thiếu niên một chiêu này. Cái này Hắc Yên Quỷ Tộc tốc độ đồng dạng máu lệ, không kém chút nào Tần Sương vận dụng Lăng Ba Vi Bộ lúc tốc độ, chỉ thấy hắn vung động trong tay ma trụ, một cú dọa người đáng sợ ma quang đống nhiên lướt đi, xuyên qua hư không. Hướng về Hoàng Kim Long Thân thể đánh tới. Càn khôn đại Nazi. Tần Sương có lòng như thế. Làm thế nào có thể cho hắn cứu viện cơ hội. Chỉ thấy Tần Sương một cái lắc mình đi vào Long Thân trước đó. Hai tay của hắn mạnh mẽ thoải mái. Song trưởng càng là cuốn quanh lấy một cô mênh mông linh khí. Bạch. Thiếu niên một bộ động tác đánh xong. Cái kia sắp rơi xuống trên người hắn hắc quang đúng là giờ phút này cải biến quỹ tích vận hành. Hung hăng xoát tại bên cạnh lòng đất. Vâng. Cùng lúc đó, Hoàng Kim cự Long Nện xuống hung hăng va đập vào 30 vị hắc yên quỷ tộc người trọng thương nhóm trong lúc nhất thời sơn băng địa liệt ở trong gầm trời phía trên ma khí cùng linh khí ngang dọc xen lẫn cái kia ma khí hiển nhiên muốn càng thêm hung hãn một chút đem thiên địa linh khí tách ra chỉ để chiếm lĩnh phiến thiên địa này lòng đất 30 vị toàn lực khôi phục hắc yên quỷ tộc chỗ nào nghĩ đến sẽ tao ngộ nơi đây trọng thương lúc này chết bị anh đến ngay cả, cả cận cũng không còn chúc mừng ký chủ thành công đánh giết hắc yên quỷ tộc tộc nhân đoạt mệnh chín tầng đỉnh phong thu hoạch được 800.000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết hắc yến quý tộc tộc nhân đoạt mệnh chín tầng đỉnh phong, thu hoạch được 800.000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ. Không ngừng mà hệ thống nhắc nhở âm thanh tại tần xương trong đầu vang lên, nghe tới một đạo không giống nhau tiếng nhắc nhở vang lên lúc, cả người hắn đều ngơ ngẩn, chợt liền bị một cỗ hưng phấn tràn ngập, 30 vị đoạt mệnh đỉnh phong ma tộc chết, rốt cục. để hắn thăng cấp. Chúc mừng ký chủ thành công thăng cấp, trước mắt đẳng cấp 37, trước mắt tu vi, thông huyền nhất trọng thiên. Trước mắt linh khí, 500 ngàn. Chúc mừng ký chủ tu vì thành công đột phá đến thông huyền cảnh. Hệ thống sẽ tại 3 ngày sau thăng cấp, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Thăng cấp, ta mẹ nó rốt cục tấn cấp. Tần xương vô cùng kích động, sắc mặt hắn đỏ lên, thành công bước vào thông huyền cảnh, cũng đại biểu cho hắn đi vào một cái cảnh giới toàn mới, mà lại, còn đại biểu cho, trước mắt cái kia ma khí trùng thiên thông huyền cảnh hắc yên quỷ tộc, cũng không phải là không thể chiến thắng. Người đáng chết cái kia Hắc Yên quỷ tộc chừng lấy một đôi huyết hồng hai con ngươi nhìn chầm chập Tần Sương, ngoan lệ nói, thậm chí tại sau cùng, hắn đúng là lại một lần nói ra ma tộc lời nói. Không có ý tứ, ngươi đã bỏ qua giết ta thời cơ tốt nhất. Tần Sương mỉm cười, có thông huyền cảnh thực lực, hắn sẽ không còn sợ hai trước mặt Hắc Yên quỷ tộc, lúc này thiên hỏa tam huyền biến thời gian đã qua, nhưng cũng không trở ngại hắn lại sử dụng một lần. 500.000 điểm linh khí, đầy đủ hắn tiêu xài. Giết! Ma trụ bị quán chú đại lượng ma khí Tại cái kia hắc yên quỷ tộc trong tay giống như một thanh kinh thiên động địa hắc côn, hắn múa ma trụ, nhất côn rơi xuống, ma huy cái thế, ma khí ngút trời, toàn bộ thiên địa đều dường như đã nứt ra mở dạng. Thú vị. Bước vào thông huyền cảnh, Tần Sương cũng rốt cuộc minh bạch thông huyền cảnh cường giả vì sao lợi hại như vậy. Đơn giản là, thông huyền cảnh cường giả có thể câu thông thiên địa linh khí, có thể sử dụng thiên địa linh khí cho mình dùng, đối với địch nhân làm công kích. Chỉ thấy hắn một tay hư không một nắm một đạo cự đại vòng xoáy linh khí bỗng nhiên ngưng tụ, cuồn bạo khí tức tự vòng xoáy bên trong truyền ra, hắn dùng lực vung lên, cái kia vòng xoáy thẳng tắp đâm vào Hắc Yên quý tộc côn ảnh phía trên. Ầm. Thiên địa chấn động, dường như truyền khắp toàn bộ Di Lạc đại lục đồng dạng, thì liền đang chạy trối chết bên trong liên quân cũng không khỏi âm thầm run sợ, một cô cảm giác tuyệt vọng tự tâm đầu bay lên. Loại này uy thế kinh khủng, tuyệt đối là thông huyền cảnh không thể nghi ngờ. Cái kia đang chết Hắc Yên quý tộc, quả nhiên đột phá. Thần xương chết trận sao chương 295, diệt ma các liên quân lòng sinh tuyệt vọng từ đông bọn người càng là sướng sờ ngay tại chỗ nếu không phải cổ yêu đám người kiệt lực ngăn lại hắn chỉ sợ đã thoát ly liên quân hướng tần sương bên này chạy đến thần ca từ đông tê tâm liệt phế gào thét lấy quen biết tần sương người, trong lòng đều hơi hơi phát lạnh đặc biệt là cái kia hình ngọc kỳ càng là sắc mặt trắng bệnh, vừa mới gặp lại cũng là vĩnh biệt sao thần huynh, cổ yêu mi đầu nhíu chặt Hắn có chút không muốn tin tưởng giống như mà nhìn xem ở xa, chỗ đó, hát quang lấp lõe, ma khí ngút trời, cho dù là mười ngàn cái không tin, nhưng vừa mới uy thế thực sự quá kinh khủng, lấy tần xương nửa bước thông huyền cảnh giới, chỉ sợ còn thật không nhất định có thể còn sống sót. Ừm, phía trên có người truyền âm đến đây. Đột nhiên, thân thể là thứ nhất hoàng triều hoàng trưởng tôn cố Thanh Hà trước hết tiếp vào tin tức, hắn mi đầu đông nhiên vẫy một cái, mừng rỡ hướng mọi người nói. a ta cũng vừa mới tiếp vào trong tộc láo tổ tin tức truyền đến. Rốt cục được cứu rồi, chúng ta rốt cục được cứu rồi. a cái gì? Đúng vậy, ngoại giới rốt cục biết được di lạc đại lục sự tình. Giám sát sứ lần này tự mình xuất thủ, đem mấy vị vực ngoại ma tộc vương tộc cường giả đánh chết, chắc hẳn lập tức liền sẽ có đại lượng thông huyền cảnh cường giả buông xuống phiến địa vực này lời ma, chúng ta, được cứu. Trong lúc nhất thời, mọi người hào hào theo trong tuyệt vọng khôi phủ. Cơ hồ trên mặt mỗi người đều rào rạt ra một vẻ sống sót sau hai nạn vẻ mừng như điên, đương nhiên, đến ngoại trừ Tử Đông mấy người bên ngoài. Thần ca, Tử Đông lòng tràn đầy hối nãy, hắn nhớ lại Tần Sương đi qua đủ loại chiếu cố hắn, thậm chí trợ hắn đạt được Lôi tông tiền bối truyền thừa, mà lại, hắn chẳng đã đáp ứng Thác Bạt Lung Nguyệt, phải chiếu cố thật tốt Tần Sương. Nhưng hôm nay, Tần Sương chiến tử, coi như lần này hắn có thể đi vào Linh Châu, lại như thế nào đi đối mặt Thác Bạt Lung Nguyệt đâu? Ai? Chẳng lẽ gặp lại cũng là vĩnh biệt sao? hình ngọng kỳ nhìn lấy nơi xa, bình tĩnh trên mặt hiện ra một vẻ không muốn. Ngọc thủ của nàng đỗng nhiên bị một cái tay nhỏ nắm chặt, nàng nhìn lại, rõ ràng là muội muội của mình hình ngọng nhã. tỷ tỷ, ta tin tưởng hắn sẽ không thì dễ dàng như vậy chiến tử. Ừm, ta cũng tin tưởng. thật, tin tưởng sao? Khu khu. ở xa, cái kia sát ma huyên trên không, một người một ma giằng có lấy, cái kia cực giống khô lâu hình dáng hắc yên quỷ tộc trong miệng ho ra máu tươi màu đen. Thì liền Tần Sương cũng kỳ quái, ra hỏa này đều chỉ còn lại có một bộ khung xương, làm sao còn có thể có huyết hò ra đến. Ngươi, vì sao? Tần Sương mỉm cười, lắc đầu, ta nói qua, ngươi vừa mới đã mất đi đánh giết ta thời cơ tốt nhất. Muốn trách, thì quái ngươi quá tự tin chưa? Vừa mới nhất kích, song phương nhìn như cân sức năng tài, nhưng chỉ có trong lòng hai người minh bạch, vừa mới đối bính, Tần Sương thắng rất nhiều. Lấy lục đạo dị hỏa làm cơ sở, vận dụng ra thiên hỏa tam huyền biến hắn. Bây giờ chiến đấu lực đã đến gần vô hạn thông huyền tam trọng cường giả, cái này hắc yên quỷ tộc có cái kia quỷ dị ma trụ nơi tay, thực lực đạt được rõ rệt tăng cường, nhưng mạnh hơn, cũng mạnh bất quá tần xương. La lấy, vừa mới một cái kia, tần xương thậm chí ngay cả võ học đều không vận dụng, cái này hắc yên quỷ tộc thì thụ trọng thương. Ta không cam tâm, chỉ nghe cái kia hắc yên quỷ tộc tức giận gào díp giận dữ, hắn thân hình thoát một cái, định tiến vào sát ma. Quyên bên trong, đáng tiếc, tần xương sướng, coi đoán trước. Chưa hắn một bước ngăn tại sát ma huyền trước, cảm nhận được sau lưng truyền đến hùng hồn ma khí, chính là hắn cũng nhịn không được rụt cổ một cái. Cút trở về cho ta. Tần xương hư không ngưng quyền, một đạo kinh khủng quyền ấn bỗng nhiên ngưng tụ. Một quyền này có thể cũng không phải là đơn thuần cầu thông thiên địa linh khí mà thành, mà chính là hắn vận dụng ra địa cấp võ học liệt thiên thần quyền. Đáng giận, nhất quyền đánh bay cái kia hắc yên quỷ tộc vốn liền trọng thương hắn, càng là liên thanh rú thảm, thân thể liên tiếp đụng vào trên thạch bích. Cứ thế mà bị hoành bay gần 100 trượng xa. Ừm, có thông huyền cường giả đến. Tần Sương vốn định còn trêu đùa cái này hắc kiên quỷ tộc một phen, nhưng làm cảm nhận được một cỗ không thua gì khí thế của hắn tới gần lúc, hắn sắc mặt hơi hơi phát lạnh, trong hai con ngươi bắn ra một vệ sát khí lạnh như băng. Chỉ thấy Tần Sương một tay một nắm, biến mất xích tiêu kiếm lại lần nữa xuất hiện, hắn vận đủ thể nội linh khí, một kiếm vung ra, toàn bộ bầu trời đều phảng phất muốn bị một kiếm này bổ ra đồng dạng. Một thanh mêng ngung cổ kiếm từ thiên khung đỉnh đầu rơi xuống, thẳng tắp đâm vào cái kia Hắc Yên Quỷ tộc trên thân thể. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết cấp độ bột Hắc Yên Quỷ tộc tộc nhân thông huyền nhất trọng, thu hoạch được 5 triệu điểm kinh nghiệm, nhiệm vụ đồ vật thất tinh long nguyên chế tác sách tranh đến 1, 20000 điểm linh khí, 10 điểm kỹ năng. Thành công đánh giết cái kia Hắc Yên Quỷ tộc thành viên, tần xương ngoại trừ để ý nhiệm vụ kia đồ vật bên ngoài, còn lại ngược lại là không có bao nhiêu để ý, nhưng hắn bây giờ lại căn bản là không có cách lấy ra. Bởi vì tại cách hắn chỉ có nửa giảm bầu trời, đã xuất hiện một tên thực lực đạt tới thông huyền nhị trọng nhân tộc cường giả. Hô! Thu liêm khí tức Tần Sương lắc mình biến hóa thành làm một cái nhìn như người bình thường tồn tại. Đương nhiên, hắn biết dạng này sẽ không giấu giếm được đối phương, nhưng hắn cũng không muốn lá bài tẩy của mình toàn bộ bị người khác hiểu rõ. Tiểu tử, mới vừa rồi là ngươi tạo thành động tĩnh Ngươi tới chính là một cái tóc bạc mặt hồng hào lưng còn lao giả, thân sát hắn kinh dị nhìn qua Tần Sương. Ánh mắt không để lại dấu vết đảo qua bốn phía sau khi chiến đấu phế tích, trầm giọng hỏi. May mắn chém giết một đầu Hắc Yên quỷ tộc. Tần Sương hơi hơi không người, cứ việc thật đánh lên. Trước mặt nhân không phải là đối thủ của hắn, nhưng hắn cũng minh bạch, người này khẳng định là phía trên xuống, không thể gác tội. Hắc Yên quỷ tộc, lão giả kia đồng tử hơi hơi thích chặt, kinh hãi mà hỏi tham. Ta lại hỏi ngươi, tu vi của ngươi bây giờ là? Bầm báo tiền bối, lâm trận đột phá đến thông huyền cảnh, lúc này mới may mắn chạm giết ma tộc. Quả nhiên. Đạt được tần sương đáp lại, lão giả kia trong lòng dâng nhiên giật mình, hắn cẩn thận nhìn chăm chú trước mặt thiếu niên, thiếu niên tướng mạo cũng không phải là thành châu lục công tử nhất lưu nhân vật, mà lại lạ lẫm đến làm cho hắn đều khó mà tin được người này đúng là xuất từ thành châu. "Ngươi là tham kiến lần này tuyển bạt chiến người sao?" "Ách." Tần Sương chán lóe qua một luồng hấp tuyến, "Không phải tham kiến lần này tuyển bạt chiến, chẳng lẽ lại lão tử vẫn là theo địa phương khác chạy tới hay sao?" "Đúng." Phía dưới này chính là sát ma huyền Ngươi vậy mà cùng ma tộc ở chỗ này đại chiến, hơn nữa còn là một đầu hắc yên quỷ tộc. Mà lại, còn chém giết đầu kia hắc yên quỷ tộc. Lao giả mặt mũi tràn đầy không tin, nghi ngờ hỏi. Đúng. Tần Sương vẫn như cũ gật đầu đáp lại, hắn cũng minh bạch, chính mình lần này cử động quá mức làm cho người khó có thể tin, chỉ có tìm tới cổ yêu bọn họ, có lẽ mới có thể chứng minh mình đi. Hừ. Ma tộc thằng ngai con, muốn lẫn vào ta nhân tộc, ngươi chẳng lẽ không biết, lần này tuyển bạc chiến. Lục công tử mới là mạnh nhất tồn tại. Nếu như ngươi có đoạt mệnh đỉnh phong thực lực, chỉ sợ sớm đã cho chúng ta biết. Đột nhiên ở giữa, lão giả kia nói động thủ liền động thủ, hắn đại thủ múa ở giữa, một cú dọa người linh khí bỗng nhiên rơi xuống, như một trương bàn tay khổng lồ giống như hướng về phía tần xương chân áp tới. Tiền bối, tần xương mi đầu cao lại, hắn không muốn cùng lão giả này động thủ, nhưng đối phương bực này bá đạo hành động, lại là lệnh hắn có chút tức giận, chỉ thấy hắn một quyền đánh ra hung hăng cùng cái kia linh khí tay cầm đụng vào nhau, nguyên bản bình tĩnh địa vực lại một lần truyền ra trận trận tiếng nổ tung, mà lần này song phương giao chiến, nhưng đều là nhân loại. Nham Vu lao đầu, mau dừng tay. Chương 296, may mắn đột phá. Ba ba ba. Mấy đạo nhân ảnh rơi xuống, nhưng hai người đã giao thủ, là mấy người kia đạt đến chỗ này lúc, bọn họ bất ngờ nhìn thấy vị kia tóc bạc mặt hồng hào lao giả bị cuồng bạo trùng kích lực đánh bay mấy chục trượng xa, chỉnh cánh tay đều bị chấn động đến cháy đen bộ dáng cực kỳ chật vật cái gì mấy người đồng tử đống nhiên thích chặt bất khả tương nghị nhìn chằm chằm đối diện không hề động một chút nào thiếu niên cái mới nhìn qua này 20 tuổi cũng chưa tới thiếu niên vậy mà nhất kích liền đem thông huyền nhất trọng cảnh nham vu lão nhân đánh bay muốn chết nham vu lão nhân bị một thiếu niên nhân đánh bay nhất thời giận dữ không thôi hắn toàn thân linh khí phung trào một bộ muốn liều mạng tư thế thì muốn tiến lên cùng tần xương đại chiến 300 hiệp nham vu lão nhân ta để ngươi dừng tay vừa tới trong mấy người, một cái thân thủ mạnh mẽ trung niên nam tử trong ánh mắt lướt qua một vẻ lạnh lùng, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia nham vu lão nhân, trầm giọng quát nói: a, tham kiến mạc đại nhân. cái kia nham vu lão nhân giống như mới nhìn đến mấy người một dạng, liền nhìn thấy trung niên nam tử lạnh lùng thần sắc lúc, hắn hơi sững sờ, vội vàng thở dài ân cần thăm hỏi nói: nham vu lão nhân, ngươi kèm chút phạm vào sai lầm lớn. trung niên nam tử nhẹ gật đầu, thần sắc hơi có chút khôi phục, trầm giọng nói ra. Sai lầm lớn. Mạc đại nhân, người này nắm giữ không thua gì ta tu vi, ngay tại vừa mới, ta còn cảm thấy một cỗ mạnh mẽ ma khí, theo tiểu tử này nói, là hắn đánh chết một vị Hắc Yên quỷ tộc. Mà lại, hắn chả nói hắn là tham dự lần này tuyển bạt chiến người. Ngươi nói, điều này có thể sao? Nhan Vũ lão người biện tử vẫn chưa gây nên trung niên nam tử chú ý, hắn nhìn chằm chằm tần sương, khóe miệng hơi hơi dương lên, chắp tay nói ra, tiểu tử, ngươi rất không tệ. Đa tạ đại nhân khen ngợi. Tần Sương gật đầu, chắp tay đáp lại nói, hắn có thể cảm giác được, người này tu vi, ở trên hắn, đạt đến thông huyền tam trọng chi cảnh. Ngươi hẳn là cổ yêu bọn họ nói Tần Sương A. Mạc hâm tán thưởng đánh giá Tần Sương, chậm chậm mở miệng nói ra. Tần Sương. Tiểu gia hỏa này cũng là những tiểu tử kia trong miệng Tần Sương. Nghĩ không ra, thậm chí ngay cả nham vu lão người đều có thể đánh lui. Quả nhiên là cùng thông huyền cảnh hắc yên quỷ tộc đại chiến nhân vật A. Mạc hâm bên người mấy người lần lượt đàm luận bọn họ vừa cứu cổ yêu bọn người nghe được cổ yêu đám người giảng thuật lúc này mới chạy tới nơi đây không khéo cũng không có nhìn thấy tần Sương cùng hắc yên quỷ tộc đại chiến lại là làm bọn hắn kiến thức thực lực của thiếu niên nhất quyền liền có thể đánh bay thực lực đạt tới thông huyền nhất trọng nham vu lão nhân như thế thực lực tuyệt đối xem như lần này tuyển bạt chiến bên trong kiệt xuất cấp nhân vật chính là tiểu tử tần Sương gật đầu thừa nhận đã đối phương nâng lên cổ yêu cái kia chắc là gặp qua liên quân trong lòng của hắn một chút thở dài một hơi chí không dùng bị hiểu lầm. Rất tốt, rất tốt. Ngươi hẳn là vận dụng bí pháp nào đó a? Mạc Âm Mi đầu hơi hơi nhăn lại, cảm nhận được trên người thiếu niên cái kia mênh mông khí thế, hắn không khỏi hỏi. Tiên bối quả nhiên là tuệ nhãn thức châu, văn bối hoàn toàn chính xác vận dụng bí pháp, đến mức tu vi tăng vọt. Nếu không muốn chém giết đầu kia Hắc Yên quỷ tộc, sợ là có chút khó khăn. Tần Sương mỉm cười, tán đi thiên hỏa tam huyền biến ra chỉ, lộ ra tự thân thông huyền nhất trọng khí tức. Thông huyền nhất trọng Cái kia mạc hâm vốn cho rằng Tần Sương chỉ có như cổ yêu đám người nói nửa bước thông huyền cảnh, nhưng không nghĩ tới, đối phương tán đi bí pháp về sau, vẫn như cũ có thông huyền nhất trọng tu vi. May mắn đột phá. Bên cạnh mấy người đồng dạng âm thầm sợ hãi thán phục thiếu niên này thiên phú, thật đúng là đầy đủ nghịch thiên A. 20 tuổi không đến thì đột phá đến thông huyền chi cảnh, bực này thiên phú, chính là một số ẩn tàng trong thế lực người trẻ tuổi, sợ là đều theo không kịp A. Tần ca tần huynh. Đột nhiên, Ngay tại mấy người lần lượt đàm luận lúc, từ đông các loại thanh âm của người chuyển tới, Tần Sương ngẩng đầu nhìn lên, bất ngờ nhìn thấy cổ yêu bọn người bay lướt đi tới, trên mặt bọn họ tràn đầy mừng rỡ cùng kinh ngạc, vui chính là Tần Sương tại vừa mới đại chiến bên trong sống tiếp được. Kinh 2 chính là hắn thế mà sống tiếp được. Trước đó chiến đấu động tĩnh, bọn họ lại có thể cảm giác không thấy, đây chính là hoàn toàn đạt tới thông huyền cảnh cường giả mới có thể có uy thế, Tần Sương có thể tại thông huyền cảnh ma tộc trong tay còn sống sót, Hoàn toàn chính xác làm bọn hắn đều cảm thấy thật không thể tin. Bái kiến các vị đại nhân. Cổ yêu bọn người mặc dù là cao quý các đại hoàng triều hoàng tử hoàng tôn, nhưng đối mặt thông huyền cảnh cường giả, bọn họ vẫn là cần phải ghiền giữ giữ lễ nghi cơ bản. Không sao, các ngươi trước ôn chuyện. Cái này sát ma huyền kết giới tựa hồ bị ma tộc xé mở một cái lỗ hổng nhỏ, chúng ta được báo giám sát sứ. Mặc Âm khoát tay áo, không tiếp tục quấy rầy Cổ yêu bọn người ôn chuyện ý tứ, hắn hướng về cái kia không cam lòng nham vu lão nhân vẫy vẫy tay cười lạnh nói: "Làm sao? Nham Vu lão nhân, ngươi còn muốn ở lại chỗ này hay sao?" Nghe vậy, cái kia Nham Vu lão nhân vội vàng thu liễm toàn thân khí thế, cung kính đáp lại nói: "Không, dám." Nơi này có vị này Tần Sương tiểu hưu chăm sóc, tự nhiên không tới phiền lão phu nhúng tay. "Ha ha." Mạc Âm cười cười, lại là không nói gì thêm, hắn biết cái này Nham Vu lão người đến từ ẩn tàng thế lực, luôn luôn tự cao thanh cao, xem thường mười đại hoàng triều người, hôm nay ăn phải cái lô vốn chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ nhưng nghĩ đến tần xương thực lực cùng lai lịch bí ẩn hắn đổ là không tiếp tục xen vào việc của người khác có thể nắm giữ tăng thực lực lên bí pháp dạng này người lai lịch hội yếu sao thế nào lao đầu kia tựa hồ nhìn ngươi rất không vừa mắt ta cổ yêu nghi ngờ nhìn chăm chăm mấy người biến mất vị trí không hiểu hướng tần xương hỏi không có gì thì là vừa vận trong tay ta bị thất thế mà thôi tần xương thờ ơ cười cười không thèm để ý nói ra hoàn toàn chính xác Hắn lại như thế nào nhìn không ra cái kia nham vu lão trong mắt người hắn ý, nhưng hắn nhưng lại không để trong lòng, lấy cái kia nham vu lão nhân chỉ là thông huyền nhất trọng cảnh tu vi, cho dù là không sử dụng quá nhiều át chủ bài, hắn cũng có thể đem diệt sát. An thiệt tòi! Đây chính là thông huyền cảnh cường giả, trong tay ngươi các loại, tại sao ta cảm giác không đến khí tức của ngươi? Chẳng lẽ nói, ngươi! Cổ yêu móc méo miệng, đầu tiên là khinh thường cười một tiếng, chợt nói ra làm hắn phát giác được trước người thiếu niên toàn thân lưu chuyển khí tức có chút không đúng lúc, hắn lúc này mới phát hiện, thiếu niên khí tức dĩ nhiên khiến hắn không cách nào tìm kiếm. May mắn đột phá. Tần Sương cười đáp lại, câu nói này, đã là hôm nay nói lần thứ hai. May mắn đột phá. Ta thao, ngươi may mắn thì đột phá đến thông huyền cảnh. Ngươi nói như vậy, tin hay không hai ngày nữa thì có vô số đoạt mệnh đỉnh phong cường giả tới cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Ngươi cũng đã biết có bao nhiêu đoạt mệnh đỉnh phong cường giả dốc cả một đời đều không thể đột phá tới thông huyền cảnh nghe đồn thông huyền cảnh là võ giả tu luyện bên trong một đạo bình cảnh đoạt mệnh đỉnh phong đột phá tới thông huyền cảnh tỷ lệ một phần một trăm ngàn cổ yêu trận to trong mắt phẫn đứt mà quát hắn tức giận là tần xương gia hỏa này quá không đem đột phá coi ra gì cái này có thể là may mắn mà vì đó kết quả sao đây thật sự là may mắn nếu như không phải lâm trận đột phá ta khả năng thì chết tại cái kia hắc yên quỷ tộc trong tay Tần Sương sờ lên cái mũi, may mắn. Nói đùa, nếu không phải thuấn sát cái kia ba mươi vị đoạt mệnh đỉnh phong ma tộc, hắn lại há lại nhanh như vậy thì tăng lên đến thông huyền chi cảnh. Thương thiên A. Đến một đạo thần lôi đánh chết cái này khoe khoang ra hòa đi. Trưng 297, tạm biệt mọi người. Đúng rồi, ngoại giới biết được ma tộc xâm lấn, cái kia tuyển bạn chiến. Tần Sương không để ý đến cổ yêu luồng nghịch, mà chính là nghiêm nghị hỏi. Người cái tên này, đều thông huyền cảnh. Chẳng lẽ lại còn quan tâm tuyển bạt chiến kết quả? Cổ Yêu buồn bực nhìn lấy Tần Sương, gia hỏa này, đến lúc nào rồi, còn nghĩ đến tuyển bạt chiến đâu? "Tự nhiên, ta tham kiến tuyển bạt chiến, không phải là vì rút đến thứ nhất mà." Tần Sương cười mỉm gật gật đầu, hoàn toàn không có để ý Cổ Yêu cái kia sắp tức hồn hẹn thần thái, nói ra: "Tuyển bạt chiến sẽ ở một tuần lễ sau, lấy lôi đài chiến hình thức kết thúc." Đương nhiên, chỉ có đoạt mệnh 6 tầng trở lên cường giả mới tham lộ cùng. Cổ yêu tức giận nhìn Tần Sương liếc một chút, trầm giọng nói ra: Một tuần lễ sao? Tần Sương mi đầu nhíu chặt, cái kia lôi đại hội bày ở đâu? Vẫn là tại Di Lạc Đại Lục sao? Ừm, ngay tại lúc trước chúng ta liên quân đóng quân tòa thành trị kia bên trong, đến lúc đó, nghe nói liền giám sát sứ đại nhân đều sẽ hối gần. Tiểu tử ngươi thật là có phúc khí, làm cho giám sát sứ đại nhân nhìn đến tiềm lực của ngươi. Cổ yêu, Tần Sương chỉ là đáp lại mỉm cười, hắn cũng mặc kệ cái gì giám sát sứ không giám sát sứ. Hắn hiện tại mục đích chính yếu nhất, cũng là tìm một chỗ an tĩnh, yên tĩnh chờ đợi hệ thống thăng cấp. Dạng này à. Vậy chúng ta một tuần lễ sau gặp lại. Ta vừa đột phá, Tu Vi còn không có hoàn toàn củng cố, lúc trước đại chiến càng là rơi xuống một chút ám tật. Cho nên ta dự định tìm một chỗ bế quan mấy ngày. Tần Sương lời này, không chỉ là đối cổ yêu nói, đồng thời, ánh mắt của hắn còn quét qua tử đông bọn người. Những người này, đều quan tâm chính mình, hắn cần đối với những người này báo cái bình an. Ám tật nghiêm trọng không. Nói chuyện không phải cổ yêu mà chính là một bên hình ngọng kỳ. Nàng cặp kia đôi mắt đẹp lưu chuyển lên một vệt lo lắng thần vận, nhưng tâm mà hỏi thăm. Yên tâm, chỉ là cần một quãng thời gian điều dưỡng một chút mà thôi. Lôi đại chiến lúc ta sẽ đuổi tới. Tần Sương cười lắc đầu, hình ngọng kỳ quan tâm, hắn đổ là lòng tràn đầy cảm động, nhưng nhớ tới cái kia vì có thể đuổi theo cước bộ của hắn mà đi hướng xa xôi vọng nguyệt các nữ hải, hắn cũng chỉ có thể đem nữ hải phần này tâm ý yên lặng cưỡng tử. Ừ. Ngươi, cẩn thận một chút." Hình Ngộng Kỳ chán nhỏ điểm, nhẹ nói nói. "Nơi đây nhiều người như vậy, nàng cũng hiểu không tốt nhiều nói. Tần ca, ngươi yên tâm đi thôi, Lôi đại chiến, ta sẽ đem hết toàn lực." Từ Đông cười hì hì nói, khi nhìn đến Tần Sương hoàn hảo không chút tổn hại, lại thành công bước vào thông huyền cảnh lúc, hắn thật cao hứng, so từ bản thân đột phá đều muốn cao hứng. Lôi đại chiến gặp, Tang Kiếm hướng về Tần Sương nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra. Nhìn đến Tang Kiếm, Tần Sương trong lòng hơi động. Lúc trước đánh giết cái kia Hắc Yên quỷ tộc tộc nhân lúc, hắn thu được một bộ chế tác Thất Tinh Long Nguyên đổ phổ. Một mực không có thời gian xem xét, các loại rời đi tầm mắt của mọi người, hắn liền dự định nhìn xem phần này đổ phổ. Tàng kiếm, ngươi Thất Tinh Long Nguyên, có lẽ có rơi xuống. Không nên kích động, hết thảy, chờ ta trở về lại nói." Tần Dương sử dụng truyền âm nhập mật đối với Tàng kiếm nói ra, khi thấy đối phương lạnh lùng thần sắc đột nhiên hiện ra một vệt mừng rỡ lúc, hắn vội vàng nói: "Các vị, ta liền đi trước." chúng ta một tuần lễ sau gặp lại a cùng mọi người lên tiếng chào hỏi về sau tần xương liền hướng về mọi người hơi hơi chắp tay chợt cả người thân hình nhảy lên một cái bay hướng về bầu trời hóa thành một vòng lưu quang biến mất ở chân trời chợt chợt gia hỏa này thực lực càng ngày càng nhìn không thấu lần này tuyển bạn chiến quan quân trừ hắn ra không còn có thể là ai khác a xem ra chúng ta sáu cái chỉ có thể đi tranh giành tranh giành người thứ hai may ra ba hạng đầu đều có hạt giống danh lệ tuy nhiên rất không cam tâm Nhưng cũng không thể không thừa nhận, gia hỏa này so với chúng ta yêu thắng. Nếu như Tần Sương huynh đệ cầm tuyển bạt chiến quan quân, ta phó thiên thương, phục. Nghe Thanh Châu Lục công tử đàm luận, từ đông bọn người khệ miệng đều là lộ ra một vẻ mỉm cười. Theo Liệt Phong hoàng triều đi ra lúc, hắn vẹn vẹn chẳng qua là cảm thấy đi theo Tần Sương, hội lệnh hắn thực lực có tăng trưởng. Nhưng Tần Sương nhiều lần sáng tạo kỳ tích, cũng để cho hắn hiểu được, cái tuổi này bị chính mình tiểu nhân thiếu niên, lại là có làm cho hắn cam tâm tình nguyện hô một tiếng đại ca khí phách. Tam âm. Chạy xiết trước thác nước, một cái thiếu niên mặc áo đen đứng ở trên mặt nước, như thượng thiện nhược thủy giống như không có chút rung động nào. Thiếu niên hai mắt nhắm chặt, an tường mà yên tĩnh, ở tại dưới chân, mảnh liệt dòng nước lại thấm ướt không được giày của hắn. Nếu như nhìn kỹ, bất ngờ có thể phát hiện, tại nó mặt ngoài thân thể, có một lớp xương khói mỏng manh lưu chuyển, cái kia rõ ràng là thiên địa linh khí. Bỗng. Đột nhiên ở giữa, thiếu niên hai con người đột nhiên mở ra, phiến thiên địa này trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ khí thế đáng sợ. Cái kia bay chạy thẳng xuống dưới thác nước đúng là tại thời khắc này bỗng nhiên ngưng kết dưới chân hắn mặt nước càng là ngưng kết ra từng tầng từng tầng dày đặc băng xương thông huyền cảnh quả nhiên thực lực thông huyền đảo qua bốn phía biến hóa thiếu niên cuối cùng mở miệng hắn miết miệng lên nhấc lên một vệt hài lòng độ cong gật đầu nhịn nói ầm tại thiếu niên đang khi nói chuyện trung quanh băng xương phá nát dòng nước lại lần nữa lưu chuyển thác nước vẫn như cũ chạy xiết vô cùng thật không thể tin a lấy câu thông thiên địa linh khí Tiến hành sử dụng, tạo thành thiên điệu dị trạng. Cái này thông huyền cảnh, xem ra so ta trong tưởng tượng còn còn đáng sợ hơn A. Tự nói lúc, Tần Sương không khỏi âm thầm nghĩ mà sợ, nếu như lúc trước đối mặt vị kia hắc yên quỷ tộc cường giả không có lâm trận đột phá, hắn chỉ sợ còn thật không nhất định là đối thủ của đối phương, dù là hắn trưởng không có ngày sát ma ấn loại này nghịch thiên võ học. Cáo biệt tử đông bọn người, đã đi qua 2 ngày 2 đêm, tiếp qua nửa ngày, đã đến hệ thống thăng cấp thời gian, cái này 2 ngày bên trong. Tần Sương cũng không có rảnh rỗi, hắn tuy có hệ thống phụ trợ, bước vào Thông Huyền Cảnh về sau, có thể thành thạo khống chế vốn cảnh giới thực lực. Nhưng Thông Huyền Cảnh lại khác tại Đoạt Mệnh Cảnh, Đoạt Mệnh Cảnh chỉ cần trưởng khống tự thân hùng hậu linh khí liền có thể buộc phát ra thực lực khủng bố, mà Thông Huyền Cảnh khác biệt, Thông Huyền Cảnh càng nhiều hơn chính là câu Thông Thiên Địa Linh khí cho mình dùng. Tần Sương muốn hoàn mỹ trưởng khống cảnh giới này, chỉ sợ còn cần phí tổn chút thời gian huấn luyện Thiên Địa Linh khí vận dụng, giống như vừa mới một dạng. Hắn sử dụng thiên địa linh khí bên trong băng thuộc tính linh khí, có thể trong nháy mắt đem phương thiên địa này ngưng tụ thành băng, cái này tại đi qua, ngoại trừ tu luyện băng thuộc tính công pháp võ giả có thể làm được, người khác căn bản là không có cách làm đến. Mà tới được thông huyền cảnh, dù là không tu luyện băng thuộc tính công pháp, cũng giống vậy có thể làm đến bước này. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là điêu trùng tiểu kỹ, chân chính thông huyền cảnh cường giả, trong lúc giơ tay nhất chân chính là có thể dẫn động vô số thiên địa linh khí cho mình dùng. Không chỉ có thanh thế quần quận, uy lực càng là có thể so với thượng thừa võ học. Đặt tới thông huyền cảnh cảnh giới cỡ này, bên trong hạ thừa võ học đã biến đến không lại trọng yếu như vậy, trừ phi là địa cấp trở lên võ học mới có thể làm thông huyền cảnh cường giả thực lực có chỗ tăng cường. Đương nhiên, thiên cấp võ học bậc này nghịch thiên võ học, vô luận là cảnh giới gì, đều đối với võ giả thực lực có to lớn tăng thêm. Đã đến giờ, không biết hệ thống lần này thăng cấp sẽ vì ta mang đến dạng gì chỗ tốt. Lần trước, Có vẻ như chỉ là tăng lên một cái ma tộc biến thân công năng a. Có chút không quá thực dụng. Hy vọng lần này có thể mở ra ra điểm thực dùng công năng đi. Chương 298, hệ thống chức năng mới vạn linh thôn vệ. Ban đêm, Tần Sương đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị, chờ đợi hệ thống thăng cấp. Khi một đạo băng lãnh thanh âm truyền vào trong đầu của hắn lúc, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, đen nhánh hai con ngươi lướt qua một vệt thần sắc mong đợi, hắn rất muốn biết, lần này hệ thống thăng cấp, hội mang đến loại biến hóa nào. Hệ thống ngay tại thăng cấp, quá trình bên trong sẽ có không thoải mái triệu chứng, mời ký chủ kiên nhẫn chờ. Thần xương âm thầm ngật đầu, chật hai mắt nhắm chặt, chờ đợi thăng cấp. Ừm. Chật nóng ở giữa, một cỗ toàn tâm đau đớn bao phủ toàn thân, thần xương cả người cũng không khỏi đến kêu rên lên tiếng, mi đầu nhíu chặt, bờ môi đều tại run nhẹ nhẹ. Làm sao lại như thế đau? Thần xương âm thầm đặt câu hỏi, loại thống khổ này, cũng không so kinh mạch đều đoạn tới đơn giản, thậm chí viễn siêu cái sau. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt đều phảng phất là bị mười ngàn loại độc trùng xà kiến ngấm nước, ngắn ngủi bất quá nửa phút, mồ hôi lạnh đã đem thấm ướt hắn áo bào. Hắn cắn chặt môi, âm thầm phát ra từng đạo từng đạo rất nhỏ tiếng hừ lạnh. Chúc mừng ký chủ thành công thăng cấp hệ thống, nhân vật chính vầng sáng giá trị thăng cấp, hệ thống đem tùy cơ tuyển lựa một môn nhân vật chính võ học dung hợp. Hả? có ý tứ gì? Tần xương hai mắt đống nhiên mở ra, trong mắt tràn đầy không hiểu thần sắc, không hiểu trong lòng hỏi. Từ khi ba bộ tiểu thuyết vai chính võ học đều thắp sáng về sau, nhân vật chính vầng sáng giá trị liền không còn có tăng trưởng, thắp sáng tích phân cũng không lại theo đẳng cấp tăng lên mà tăng trưởng, hắn hiểu được khẳng định sẽ có biến hóa, chỉ là không nghĩ tới, vậy mà lại yêu cầu một môn nhân vật chính võ học cùng nhân vật chính vầng sáng giá trị dung hợp. Chẳng lẽ lại, dung hợp sau thì triệt để trở thành một bộ tiểu thuyết nhân vật chính rồi. Không muốn đi. Lão tử có thể không muốn trở thành người nào thứ hai. Tần Sương trong lòng tự tuyệt nhưng hệ thống đã tại các bộ nhân vật chính võ học bên trong tuyển chọn Hy vọng hẳn là luyện đan thuật hoặc là cửu dương thần công đi. Tần Sương âm thầm cầu nguyện, hắn khó có thể tưởng tượng, cái này hai môn một trong bất luận cái gì một môn võ học cùng nhân vật chính vầng sáng giá trị dung hợp sẽ trở thành vì sao công năng. Nhất làm cho Tần Sương cầu nguyện, không ai qua được bắc minh thần công, bộ này có thể thôn vệ người khác tu vi võ học, là hắn đông đảo át chủ bài bên trong, có thể nhất để hắn yên tâm. Chỉ tiếc Bắc Minh thần công không cách nào thôn vệ thông huyền cảnh trở lên cường giả tu vi, nếu không lúc trước gặp phải cái kia thông huyền cảnh hắc yên quỷ tốc lúc, chỗ nào còn cần đại phí chu trương cùng hắn chiến đấu. Chúc mừng ký chủ nhân vật chính vầng sáng giá trị thăng cấp, thành công dung hợp nhân vật chính võ học Bắc Minh thần công, thu hoạch được chức năng mới vạn linh thôn vệ. Ta thao! Mộng tưởng thành thật rồi! Làm hệ thống nhắc nhở rơi xuống về sau, tần xương cả người đều ngẩn người, chợt liền giống to lên tiếng, vội vàng gọi ra giao diện thuộc tính. Xem xét lên chức năng mới giới thiệu tới. Cái này, cái này. Đây chính là nhân vật chính vầng sáng giá trị cùng bắc minh thần công dung hợp mà thành chức năng mới sao. Cái này, không khỏi cũng quá biến thái đi. Nhìn đến chức năng mới vạn linh thôn phệ giới thiệu lúc, Tần Sương nhịn không được lại bạo nói tụ, thế này sao lại là chức năng mới, căn bản chính là mở cho hắn một cái hạc ta. Vạn linh thôn phệ, làm thôn phệ giá trị báo hòa lúc, có thể nuốt cắn thế gian bất luận cái gì một tên không cao hơn ký chủ cấp 5 sinh linh tu vi. Ngắn ngủi một câu giới thiệu, vẫn như cũng là hệ thống phong cách. Có thể một câu nói kia bên trong, lại là ẩn chứa khiến Tần Sương vô cùng kích động nội dung. Không cao hơn tự thân cấp 5 sinh linh, cái này có thể so sánh bắc minh thần công hiệu quả hiếu thắng rất rất nhiều. Bắc minh thần công mặc dù không cần cái gọi là thôn vệ giá trị, nhưng chỉ giới hạn ở cấp 3 trong vòng. Bây giờ Tần Sương gặp phải đối thủ, đều mạnh hơn hắn không ít. Lúc trước cái kia nam nhạc sơn trang lão đầu càng là thông huyền định phong tồn tại. Có vạn linh thôn vệ tại ngày sau đối mặt đối thủ mạnh mẽ lúc hắn năm chắc thắng lợi cũng hội đề cao thật lớn rất nhiều thôn vệ giá trị thu hoạch phương pháp ngược lại là cùng lúc trước nhân vật chính vầng sáng giá trị một dạng chỉ là không biết thu hoạch tốc độ nhanh không nhanh nếu như cùng lúc trước nhân vật chính vầng sáng giá trị một dạng tăng lên chậm chạp cái kia chức năng này thì lại được biến thành gà mờ hệ thống hẳn là sẽ không làm như vậy ta đi thử một chút chẳng phải sẽ biết trong lòng hơi động tần xương cả người đống nhiên nhảy lên vươn khung. Hắn cẩn thận cảm thụ được bốn phía sinh linh khí tức, làm phát giác được mấy cô yêu thú khí tức lúc, hắn hư không một bước, trong nháy mắt biến mất tại bầu trời phía trên. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết độc giác địa long cấp 7 trung cấp, thu hoạch được 50.000 điểm kinh nghiệm, một điểm thôn phệ giá trị. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết tuyết dực điêu cấp 7 cao cấp, thu hoạch được 100.000 điểm kinh nghiệm, một điểm thôn phệ giá trị. Ngắn ngủi 10 phút thời gian, cách xa nhau rất xa hai con yêu thú lần lượt tử vong. Tại một đầu hai cánh rừng dài 30 trượng tuyết dực điêu trước thi thể, Tần Sương nếm miệng lên, âm thầm gật gật đầu, lẩm bẩm, "Nguyên lai, like, giết người giết quái đều có thể thu được một điểm thôn phệ giá trị." Vậy ta chẳng phải là nói. Đột nhiên, Tần Sương ý thức được một việc, nếu như hắn giết 100 cái con kiến, chẳng phải là lập tức liền có thể để thôn phệ giá trị bão hòa. "Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết phệ huyết nghị cấp 1 hạ cấp, thu hoạch được một điểm kinh nghiệm." Hách. Thuận chân giết chết một con kiến, nghe hệ thống nhắc nhở. Tần Sương chỉ cảm giác đến thông minh của mình tựa hồ cần nạp tiền. Xem ra, chỉ có thể đánh giết đẳng cấp cao yêu thú cùng người mới có thể thu được thôn vệ giá trị. Ta vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Hệ thống làm sao có thể xuất hiện dạng này bờ Google đâu? Tần Sương yên lặng lắc đầu, cười thầm nói, hắn đổ là không có vì vậy mà thất lạc. Nếu quả thật như hắn trong tưởng tượng một dạng đơn giản, cái kia hệ thống còn cần đến cho hắn làm những công năng này, trực tiếp một đao 999 cấp không được sao. Mấy ngày nữa liền phải lôi đài chiến. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, ta đi săn giết điểm yêu thú, tranh thủ đem thôn phệ giá trị đổ đầy đi. Đầy sao tô điểm trong bầu trời đêm, tần sương ánh mắt nhìn về phương xa, hắn chỗ nhìn chăm chú phương hướng, rõ ràng là cái kia lôi đài chiến sắp tổ chức phương vị. Thời gian trôi qua rất nhanh, Di lạc đại lục bên trên có đông đảo thông huyền cảnh cường giả buông xuống, càng là có đến từ linh châu giám sát sứ giám sát, buông xuống tại Di lạc đại lục phía trên tất cả ma tộc đều bị tiêu diệt. Toàn bộ di lạc đại lục lại một lần khôi phục đã từng bình tĩnh. Đến mức sát ma huyên kết giới, giám sát sứ tự mình xuất thủ đem kết giới chữa trị, làm cho sát ma huyên bên trong ma khí cũng không còn cách nào thẩm thấu ra, đã từng lối vào ma khí tung hành, bây giờ y nguyên biến thành ốc đảo một mảnh, nếu không phải người biết chuyện, chỉ sợ căn bản cũng không biết ở mảnh này xanh ung tươi tốt dưới ốc đảo, vậy mà phong ấn một cái làm cả thanh châu đại lục cũng vì đó kiêng kỵ sát ma huyên. Đã từng to lớn thành trì đã bị san thành bình địa bị cải tạo thành một mảnh bát ngát đất trống, nguyên một đám lôi đài được kiến tạo tại mảnh đất trống này phía trên, mỗi một cái lôi đài đều có một đạo mạnh mẽ kết giới cấm chế, chính là thông huyền cường giả đều không nhất định có thể đem đánh vỡ. Những cấm chế này chính là giám sát sứ thân thủ bố trí, đừng nói là một đám tuyển bạt người chỉ có đoạt mệnh cảnh tu vi, liền xem như để thông huyền cảnh cường giả ở trong đó chiến đấu, cũng không cách nào phá vỡ kết giới cấm chế. Đứng tại ngoài lôi đài trên bầu trời. Ba năm người kết bè kết đội sóng vai đứng chung một chỗ, trong đó làm người ta chú ý nhất, không ai qua được tại phía tây nam trên bầu trời đứng đấy 6 người, tại phía sau bọn họ, còn theo mấy vị thực lực cực mạnh thanh niên tồn tại. Hôm nay cũng là lôi đài chiến, ngươi nói, tên kia có thể chạy đến sao? Đương nhiên. Tên kia đối với lần này tuyển bạt chiến coi trọng như vậy, tuyệt sẽ không kéo xuống. Chương 299: giam sát sứ thượng quan vô nhai. Các vị, hôm nay lôi đài chiến chính thức bắt đầu. Mọi người mời đến các nơi trước Lôi Đài rút thăm, theo thứ tự chờ tại bị phân phối đến bên Lôi Đài. Thiên khung chi đỉnh, một cái thân mặc trường bảo màu vàng nhạt trung niên nam tử khẽ môi nết lên một vệt nhàn nhạt ý cười, nhìn xuống phía dưới cự đất trống lớn, thanh âm của hắn cực kỳ hùng hậu, truyền vang tại toàn bộ Di Lạc đại lục, thì liền một số còn tại vùng đất xa xôi đi đường tuyển bạt người đều có thể nghe được rõ ràng. Tuy có ma tộc buông xuống mảnh thế giới này, trắng trận giết hại, nhưng tham dự lần này tuyển bạt người thực sự quá nhiều vẹn vẹn đạt tới đoạt mệnh 6 tầng thì có chọn vẹn gần hơn năm vàng người. May ra, lần này lôi đài chiến chỉ có đoạt mệnh 6 tầng trở lên cường giả mới tham ngộ cùng, bằng không mà nói, chỉ sợ nửa tháng đều không nhất định có thể quyết ra vô địch. Còn chưa tới sao. Từ đông mi đầu nhíu chặt quét mắt bầu trời phương xa, hắn không có tiến lên rút ra dãy số bài, mà chính là yên tĩnh chờ lấy tại chỗ, chờ lấy hắn suy nghĩ trong lòng người kia xuất hiện. Ở bên cạnh hắn, đồng dạng đứng đấy mấy người. Theo thứ tự là tàng kiếm cùng cái kia vừa đột phá đoạt mệnh 6 tầng liền muốn tham kiến lôi đài chiến hình mộng kỳ. Ba người đứng song vai, lục mục nhìn nhau, đều là theo trong mắt đối phương nhìn ra vẻ lo lắng. Nếu như Tần Sương thật bỏ qua lần này rút thăm, chỉ sợ lôi đài chiến, cũng sẽ không có tư cách của hắn. Từ đông thế nhưng là rất rõ ràng, Tần Sương đối với tuyển bạn chiến vô địch, nhất định phải được. Mà lại hắn cũng tin tưởng, bằng vào Tần Sương đạt tới thông huyền cảnh thực lực, trận này lôi đài chiến. Tuyệt đối sẽ không có người thực lực vượt qua hắn. Cái kia gọi tần sương tiểu gia hỏa còn chưa tới sao. Thiên khung chi đỉnh, hoàng bào trung niên nam tử cười hiếp mắt nhìn bên cạnh người, nghi âm thanh hỏi. Hồi giám sát sứ đại nhân, thiếu niên kia vẫn chưa tới. Nghe nói là đi củng cố tu vi, nhưng nghe các bằng hữu của hắn nói, thiếu niên kia tựa hồ đối với lần này vô địch rất là để ý, chắc hẳn khẳng định sẽ chạy tới. Đứng tại hoàng bào trung niên nam tử bên trên chính là một vị tuổi xế chiều lão giả. Lão giả địa vị tại 10 đại hoàng triều bên trong đều xem như cực cao, hắn chính là đệ nhất hoàng triều trên một đời đế hoàng, nhưng bây giờ tại hoàng bào bên cạnh trung niên nam tử, lại là cung kính vô cùng, hoàn toàn không giống một cái đã từng thân là đế hoàng nhân vật. Thông huyền cảnh đối chiến đoạt mệnh cảnh, ưu thế quá lớn, tiểu gia hỏa này nếu như có thể đến, vô địch hoàn toàn chính xác trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Mà lại, lần này chống cự ma tộc, hắn có công lớn, nói đến, ta cũng còn thiếu một món nợ ân tình của hắn đâu. Hoàng bào trung niên nam tử gật đầu cười, trong mắt bắn ra một vẻ tinh mang, tựa hồ rất muốn nhanh điểm nhìn xem cái này lệnh hắn đều không thể coi thường thiếu niên. Tiếp nhận thanh châu tuyển bạt chức giám sát sứ về sau, thượng quan vô nhai liền một mực rất thận trọng, tại hắn nghiêm khắc giám sát dưới, lại còn gặp ma tộc xâm lấn đại sự như vậy, hoàn toàn chính xác để hắn vô cùng tức giận, may ra có tần sương vị này tiểu anh hùng xuất thủ, để cái kia ma tộc cưỡng ép đột phá tới thông huyền cảnh. Này mới khiến hắn phát hiện di lạc đại lục bên ngoài giám sát đông đảo thông huyền đỉnh phong cường giả bị giết. Tốt tại không có ủ thành sai lầm lớn, bằng không mà nói, hắn khó từ tội lỗi. Bây giờ suy nghĩ một chút, thượng quan vô nhai cũng không nhịn được có chút nghĩ mà sợ, nếu như lần này thành châu tuyển bạt trong tay hắn làm hư, hắn khó có thể tưởng tượng hội nên đón dạng gì hậu quả. Không chỉ là hắn, thì liền thế lực sau lưng hắn, chỉ sợ đều sẽ gặp nạn. Đúng vậy a. Chúng ta mười đại hoàng triều đều thiếu nợ vị tiểu hữu này một cái nhân tình A. lão giả nhẹ gật đầu, ai có thể tưởng tượng được, ma tộc xâm lấn, lại sẽ bị một cái tuổi gần 18 tuổi thiếu niên hóa giải. Ta ngược lại thật ra có đề nghị, để cái kia tần xương trực tiếp phán định vì vô địch, không cần tham dự lôi đại chiến. Cố lão ý của ngươi như nào? Thượng quan vô nhai không thích nợ người nhân tình, tuy nói người quán quân này vốn là tần xương vật trong bàn tay, nhưng có thể thuận tay trả một cái nhân tình, cũng không thể tốt hơn. Lão hủ đồng ý giám sát sứ đại nhân đề nghị. Tần sương tiểu hữu thực lực đã viễn siêu mọi người đang ngồi tiểu bối, thực lực của hắn không thể nghi ngờ, cho dù không có giám sát sứ đại nhân đề nghị, cũng tuyệt đối là vô địch. Đã đều là vô địch, vì sao không làm cái thuận nước dòng thuyền? Nguồn đầu trường khanh hạng gì người thông tuệ, có thể đứng ở Linh Châu cắt cử giám sát sứ thân thể một bên người nói chuyện, có thể đơn giản sao? Theo thượng quan vô nhai vừa mở miệng, Hắn liền biết vị này giám sát sứ đại nhân chắc là đối cái kia chưa từng gặp mặt tần xương rất là coi trọng, vừa mới lên tiếng. Tốt! Đã cố lao đều không dị nghị, cái kia chắc hẳn các ngươi cũng khẳng định không có ý kiến chứ. Thượng quan vô nhai cười ha ha một tiếng, ánh mắt đảo qua đứng phía sau mọi người, đám người này, mỗi một cái đi ra ngoài, tại Thanh Châu Mười Đại Hoàng Triều đều là nổi tiếng nhân vật, bây giờ tại thượng quan vô nhai trước mặt, lại chỉ có thể cười làm lành gật đầu, không dám phản bác vị này giám sát sứ y tứ. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, vị này dám sát sứ là muốn đưa trả nhân tình cho Tần Sương. Tiểu tử kia nắm giữ Thông Huyền Cảnh Thực Lực, vốn là không thể tranh cãi vô địch, bây giờ chiêu này chỉ là rễ hoa trên gấm mà thôi. Ừ. Đang lúc Thượng Quan Vô Nhai muốn tuyên bố quyết định của mình lúc, một cỗ Thông Huyền khí tức từ phương xa cấp tốc lướt đến, hắn mi đầu hơi nhíu, lời đến khoẹt miệng ngữ lại là nuốt xuống, hắn hí mắt nhìn lấy nơi xa, ở nơi đó lờ mờ có thể nhìn đến một chút điểm đen chính dùng cực đoan tốc độ bay tới. Cái kia chính là tần xương sao, quả nhiên là thông huyền cảnh khí tức. Bực này tốc độ, e là cho dù là phổ thông thông huyền nhất trọng cường giả đều có chỗ không bằng. Không hổ là nhân trung long phượng. Cũng không biết vị tiểu hữu này sư xuất chỗ nào, có thể giáo dục chỗ dạng này thiên tài, chắc hẳn sư phụ của hắn cũng sẽ không là vô danh chi bối đi. Ta nghe nói lúc trước nam nhạc sơn trang người đã từng đi tìm hắn phiền phức, nhưng bị một cái gọi long cửu người ngăn cản trở về. Đứng tại thượng quan vô nhai sau lưng mỗi người đều là mười đại hoàng triều đứng đầu cùng giả, yếu nhất đều nắm giữ thông huyền đỉnh phong thực lực, như Cố Lao bọn người càng là nắm giữ tạo hóa cảnh tu vi. Cảm giác của bọn hắn hạng gì nhạy cảm, trong nháy mắt liền đã nhận ra ở xa cấp tốc lướt đến thiếu niên cái kia một thân mênh ngông thông huyền khí tức. Làm cho Long Cửu hoàng tử lấy hình chiếu tương trợ, tiểu tử này lai lịch, quả nhiên bất phàm. Những người khác có lẽ không biết Long Cửu hoàng tử danh tiếng, nhưng thân là đến từ Linh Châu thượng quan vô nhai, Long tộc đại danh đỉnh đỉnh Long Cửu hoàng tử. Làm thế nào có thể không biết? Đây cũng là thượng quan Vô Nhai có ý giao hảo tần Sương Nguyên nhân chỗ, làm cho dạng này một cái danh truyền linh châu cường giả tự mình tương trợ, thiếu niên Bối Cảnh không thể không khiến hắn coi trọng. Cái này mấy cái ngày bên trong, tần Sương thân phận Bối Cảnh cũng bị bọn họ những người này tra toàn bộ, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả Bối Cảnh đều sạch sẽ, căn bản không có một chút làm cho người khiếp sợ địa phương. Ngoại trừ vị kia Long Cửu hoàng tử. Thượng quan Vô Nhai âm thầm kết luận, tiểu tử này Bối Cảnh hẳn là sư tôn của hắn, tuổi như vậy thì cầm giữ có tu vi như thế, không có sư tôn dạy bảo, hắn tuyệt đối không tin. Hốn hồ, còn có long cửu hoàng tử tương trợ, không có quan hệ, long cửu hoàng tử sẽ tiêu phí đại lực khí lấy hình chiếu hàng lâm di lạc đại lục Đợi đến thiếu niên chạy đến về sau, thượng quan vô nhai đi đầu mở miệng, hắn hướng về cái kia phong trần mệt mỏi thiếu niên hô tần xương tiểu hữu, phiền mời đi theo một lát. Chương 300, cấp S nhiệm vụ, hoàn thành. Ừm đang cùng cùng tử đông bọn người chào hỏi a tần xương nghe được một tiếng truyền âm nhập mật lúc này ngẩng đầu nhìn lên vừa hay nhìn thấy một vị hoàng bào trung niên nam tử chính hướng chính mình mắt trên người đối phương mặc dù chưa từng bộc lộ khí tức nhưng hắn đứng phía sau người lại là mạnh mẽ vô cùng cái kia một cỗ tuyệt cường khí thế liền xem như hắn hôm nay đều cảm giác được một cô đáng sợ cảm giác cát bách tham kiến giám sát sứ đại nhân các vị tiền bối tần xương trong nháy mắt đi vào thượng quan vô nhai trước người hơi hơi không người cùng kính hô Làm cho mấy tên thông huyền đỉnh phong cường giả, thậm chí mạnh hơn tạo hóa cảnh cường giả đều cam nguyện đứng ở sau lưng hắn, cứ việc có vị lão giả trô đứng cùng hắn cơ hồ sánh vai, nhưng tần xương lại có thể nhìn ra, lão giả này âm thầm lui nửa bước, dùng cái này đến biểu dương ra thượng quan vô nhai thân phận. Ồ, ngươi biết ta? Thượng quan vô nhai kinh ngạc đánh giá trước mặt thiếu niên, kinh ngạc hỏi. Không biết, nhưng ta có thể cảm giác được đại nhân sau lưng chúng vị tiền bối khí tức, liên thông huyền đỉnh phong cường giả đều chỉ có thể xếp hạng Đại nhân thân phận, tự nhiên không khó suy đoán. Thần Sương khẽ lắc đầu, cười đáp lại nói. Không tệ không tệ. Quan sát đến ngược lại là thẳng chính xác. Tiểu huynh đệ không hổ là có thể đánh lui ma tộc cường giả nhân vật thiên tài A. Đối với Thần Sương, Thượng quan vô nhai rất là hưởng thụ, không có người không thích bị người thổi phồng. Đương nhiên, cũng phải nhìn khoác lác đối tượng là ai. Nếu như đổi lại là cái tầm thường thông huyền cảnh cường giả, có lẽ Thượng quan vô nhai liền cảnh cũng sẽ không phản ứng đối phương. Nguyên nhân chính là đối phương là Tần Sương, cái này làm cho Long Cự Hoàng Tử bảo hộ thiếu niên, mới làm cho Thượng Quan Vô Nhai âm thầm cao hứng, không dám nhận. Thanh Châu mới có thể xuất hiện lớp lớp, văn bối chỉ là vận khí tốt, so mọi người sớm một chút bước vào thông huyền mà thôi. Tần Sương mỉm cười lắc đầu, khiêm tốn nói ra, hắn nhưng là biết rõ, vị này giám sát sứ đại nhân chính là là đến từ Linh Châu, là lần này tuyển bạt chiến chân chính giám sát giả, mà lại tại vị này giám sát sứ trên thân. Tần Sương người được một kia áp lực kinh khủng, đối phương sát thực thu liễm tự thân khí tức, nhưng Tần Sương đối khí tức cực kỳ mẫn cảm, hắn có thể cảm giác được. Vị này giám sát sứ Tu Vi, so với bên người vị kia tạo hóa cảnh lão giả thực lực hiếu thắng rất nhiều. Vận khí chính là thực lực một bộ người, ngươi có thể siêu việt mọi người, xếp đạt tới trước thông huyền cảnh, đây cũng là thực lực của ngươi chỗ. Đúng lúc ngươi cũng đến đây, lần này lôi đại chiến, ngươi cũng không cần tham gia đi. Thượng quan vô nhai mỉm cười, Tần Sương khiêm tốn thái độ. Lệnh hắn càng thêm đối thiếu niên này ưu ái có thừa. Cái gì? Tần Sương đống nhiên sững sở, không cho mình tham kiến lôi đại chiến tư cách. Cái này mẹ nó, lao tử nhiệm vụ làm sao xử lý? Thượng quan vua nhai mi đầu cao lại, hắn không hiểu, Tần Sương vì sao nhất định phải tham kiến lần này lôi đại chiến, chẳng lẽ ngược người yếu chơi rất vui? Lấy thực lực của ngươi đã xa xa vượt qua mọi người, liền xem như lần này tuyển bạt chiến mạnh nhất Thanh Châu Lục công tử, ngươi cũng mạnh hơn bọn họ không ít, cho nên. Đi qua chúng ta thường nghị quyết định, ngươi trực tiếp phán định vì vô địch, thường có hạt giống danh lạch. Còn lôi đài chiến, ngươi cũng đừng lên. Đi lên cũng là khi dễ người, không có ý nghĩa. a, tần sương nguyên bản còn tưởng rằng là tu vi của mình vượt qua đoạt mệnh cảnh, không cho phép chính mình tham kiến lôi đài chiến, từ đó làm cho nhiệm vụ của mình không cách nào hoàn thành, nhưng làm thượng quan vô nhai một phen thoại âm rơi xuống về sau, cả người hắn đều mộng thần, không cho tham chiến, trực tiếp phán định vì vô địch. cái này. Cái này mẹ nó, thật được không? Chúc mừng ký chủ thành công cấp S nhiệm vụ tư cách, thu hoạch được 50 triệu điểm kinh nghiệm, 100.000 điểm linh khí, 100.000 điểm dị hỏa giá trị, 50 điểm điểm kỹ năng, thôn phệ giá trị đã bao hòa, võ học thanh thiên chân long thể, xích diễm hàn thiết đến 1, ẩn linh châu đến 1. Chúc mừng ký chủ thành công thăng cấp, trước mắt đẳng cấp, 38, trước mắt tu vi, thông huyền nhị trọng, trước mắt linh khí, 600.000 điểm. Khoảng cách thăng đến thông huyền cảnh mới bất quá một tuần lễ. Tại thượng quan vô nhai tuyên bố xong chính mình trở thành vô địch về sau, tần sương đẳng cấp lại một lần đạt được tăng vọt, đúng là thành công tăng lên tới thông huyền nhị trọng thiên. Tốc độ như vậy, liền xem như tần sương cũng vì đó tắt lưới, may ra vừa mới lấy được gần linh châu vì hắn che giấu khí tức, để hắn tại thượng quan vô nhai các loại người trước mặt không có lập tức bột lộ ra tự thân thông huyền nhị trọng tu vi. Bằng không mà nói, khó đảm bảo sẽ không khiến cho đối phương hoài nghi. Phải biết, ở trước mặt hắn những người này, Cái nào không là sống mấy trăm năm láo ra hỏa, nguyên một đám rảo hỏa đây. Hô! Còn tốt có ẩn Linh Châu A. Tần xương âm thầm thở dài một hơi, làm hệ thống khen thưởng rơi xuống lúc, hắn liền đảo qua ẩn Linh Châu cùng xích diễm hàn thiết. Khi biết ẩn Linh Châu có ẩn dấu tu vi khí tức hiệu quả về sau, hắn không chút do dự sử dụng ra, cái này mới không có bại lộ. Thượng quan vua nhai mi đầu không để lại dấu vết địa vị hơi nhỏ, ngay tại vừa mới trong ngáy mắt. Hắn phát giác được một tia nhỏ xíu khí tức tự trước mặt trên người thiếu niên tiết ra ngoài, tuy nhiên rất nhanh liền biến mất, nhưng hắn lại âm thầm nghi hoặc, vừa mới tiết ra ngoài cố khí tức kia, tựa hồ cũng không phải là thông huyền nhất trọng cường giả có khí thế. Thiếu niên này trên người bí mật, xem ra thật đúng là không ít ta. Di lạc đại lục cơ duyên rất nhiều, cho dù là chúng ta đều ngấp nghẽ vô cùng, đáng tiếc mỗi một tầng cơ duyên đều thiết lập tiến vào người tu vi, liền là chúng ta cũng vô pháp tìm kiếm. Thiếu niên này... Chắc là thu được đã từng chết rơi trên phiến đại lục này một vị nào đó cường giả truyền thừa đi. Cơ duyên, đồng dạng là thực lực một loại, cứ việc thượng quan vô nhai nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền thoải mái, đã tần sương không nguyện ý bại lộ, như vậy tùy hắn đi thôi. Bị nhìn ra được không? Vị này dám sát sứ quả nhiên không phải dễ bắt nạt giấu giếm nhân vật ta. Nhìn lấy thượng quan vô nhai cái kiệt như có điều suy nghĩ ánh mắt, tần sương nội tâm run lên, âm thầm cả kinh nói. ngươi cảm thấy có gì nghị. Nghe được thượng quan vô nhai vẫn chưa truy hỏi mình tu vi sự tình, tần sương trong bóng tối thở dài một hơi đồng thời, hắn lắc đầu nói ra, hết thảy mặc cho giám sát sứ đại nhân làm chủ. Cái kia tốt. Một hồi lôi đài chiến bắt đầu, ngươi thì ở bên cạnh ta hãy chờ xem. Thượng quan vô nhai cười điểm một cái, tiếp tục nói. Vâng. Đi thôi, đi cùng các bằng hữu của ngươi lên tiếng chào hỏi đi. Đối với thượng quan vô nhai không hiểu nhị tình, thì liền tần sương chính mình cũng là không nghĩ ra. Hắn rõ ràng cùng vị này giám sát sứ chưa từng gặp mặt, vì sao cái so đối với mình như vậy thân thiết. Không nghĩ ra Tần xương lười nhát suy nghĩ tiếp, chỉ cần vị này giám sát sứ đối với mình không có địch ý liền tốt. Tần xương sợ nhất cũng là vị này giám sát sứ tự kiểm chế thân phận mà khinh thường tại Thanh Châu Đại Lục bất luận cái gì nhân vật thiên tài. Bây giờ xem ra, vị này giám sát sứ, tựa hồ đối với chính mình ấn tượng cũng không tệ lắm. Thần ca, ngươi nhanh đi rút thăm đi. Tần xương vừa tới đến tử đồng trước người cái sau liền vội vàng thúc giục nói, bọn họ khi nhìn đến tần xương đến về sau, liền đi rút ra thẻ số, tàng kiếm bọn người không có cùng hắn tại cùng một lôi đài, nói cách khác vòng thứ nhất lôi đài chiến là sẽ không gặp phải. Ha ha, không cần. Tần xương cười lắc đầu, tâm tình của hắn vô cùng tốt, kéo dài gần hơn nửa năm nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành, mà lại còn chiếm được phần thưởng phong phú, không chỉ có thực lực tăng lên tới thông huyền nhị trọng tiền, còn thu được một bộ thiên cấp bên trong phẩm cấp bậc luyện thể võ học. Lần này tuyển bạn chiến chuyến đi. Để thực lực của hắn có một cái bước tiến lớn dài, phải biết, mới vào di lạc đại lục lúc, tu vi của hắn mới bất quá đoạt mệnh nhất trọng thiên mà thôi a. Ta lấy tuyển bạt chiến giám sát sứ thân phận tuyên bố, lần này lôi đài chiến vô địch vì đến từ liệt phong hoàng triều tần sương, như có dị nghị, đều có thể đưa ra nghi vấn, khái không truy cứu. Chương 301, giản dò. Nghi vấn. Ai dám nghi vấn? Đây chính là giám sát sứ đại nhân tự mình tuyên bố căn dặn, mà lại, tần sương thực lực. Sớm đã triệt để chinh phục liên quân, cứ việc còn có chút chưa từng thấy qua Tần Sương người hơi có vẻ không cam lòng, nhưng khi thấy Thanh Châu Lục công tử đều là vẻ mặt tươi cười về sau, đám người này cũng dần dần minh bạch, Tần Sương một tên, đến tột cùng đại biểu cái gì? Lấy Tần Sương bây giờ danh tiếng, hoàn toàn chính xác đại biểu lần này tuyển bạn chiến tối đỉnh phong nhân vật, thực lực của hắn đã đột phá tới thông huyền cảnh. Chính là Thanh Châu Lục công tử, cũng vẻn vẹn chỉ là đoạt mệnh chín tầng mà thôi. Khoảng cách thông huyền Sáu người cũng còn có khoảng cách nhất định, chớ nói chi là Tần Sương còn đã từng thân thủ chém giết qua một tên thông huyền cảnh Hắc Yên quỷ tộc. Rất tốt. Đã đều không có dị nghị, vậy thì bắt đầu lôi đài đi. Thượng quan vô nhai hài lòng gật gật đầu, chợt lại nhìn phía phía dưới Tần Sương, truyền âm nói ra, Tần Sương tiểu huynh đệ, liên quan tới vô địch khen thưởng, đợi lôi đài chiến xong, cùng một chỗ trao tặng, ngươi xem coi thế nào. nghe vậy, Tần Sương hướng về thượng quan vô nhai vị trí cung kính cung kính cong người, gật đầu nói hết thể nghe theo đại nhân phân phó tần Sương mười phần không hiểu cái này giám sát sứ thái độ đối với hắn không khỏi quá tốt rồi một chút ta chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là suy đoán sau lưng mình có cường đại bối cảnh vẫn là nói cái này giám sát sứ muốn cầu cạnh chính mình đưa tới cửa bánh kem tần Sương không có cự tuyệt đạo lý nhưng đối thượng quan vô nhai nhiệt tình hắn cũng nhiều lớn một cái tâm nhãn không có chuyện gì hiến gây nên không gian tức đạo tặc đạo lý hắn không phải không hiểu thần ca ngươi thật là không tầm thường Đều không cần tỉ thí, liền trực tiếp cầm vô địch. Từ đông ở một bên hâm mộ vô cùng nói ra, trong mắt của hắn chỉ có hâm mộ, không có nửa điểm ghen tị tâm tình. Hắn biết, coi như không dùng giám sát sứ tuyên bố, lần này lôi đài chiến vô địch, cũng không phải Tần Sương không còn gì khác. Ha ha! Chẳng lẽ lại ngươi muốn ta phía dưới cuộc tỉ thí hay sao? Làm không tốt, cùng ngươi phân phối đến một cái lôi đài đây. Tần Sương cười ha ha một tiếng, như có điều suy nghĩ sờ lên cảm, cười mỉm mà nhìn chầm chầm vào từ đông nói ra. Ê! Được rồi được rồi. Nếu là thật cùng ngươi phân đến cùng một chỗ. Ta lần này tuyển bạc liền xem như chấm dứt. Ta còn nghĩ đến đi Linh Châu tiếp tục theo ngươi lan lộn đầu. Thử đông sợ hãi vô cùng, vội vàng khoát tay, lắc đầu nói ra. Yên tâm! Huynh đệ chúng ta ai cùng ai a. Lại nói, tiểu tử ngươi thân kiêm lôi tông tiền bối truyền thừa, nghĩ không ra tên tuổi khó. Bất quá, ta phải cho ngươi nói một chút, lấy ngươi thực lực trước mắt, muốn tranh đến cái kia một trăm cái danh lạch chỉ sợ có chút khó khăn, cho nên ngươi đến tận lực đem truyền thừa thu hoạch hiển lộ ra, để giám sát sứ đại nhân nhìn đến tiềm lực của ngươi. chắc hẳn lấy hắn hậu trường, ngoại lệ cho ngươi cái danh này vẫn có năng lực. Tần Sương tiếng nói rất thấp, chỉ có bên cạnh mấy người có thể nghe được, mà lại đứng ở bên cạnh hắn, đều là hắn người tin cẩn. Tàng Kiếm tự nhiên không cần nhiều lời, gia hỏa này một cái thuần túy kiếm tu, tuy nói chỉ có đoạt mệnh 6 tầng, nhưng đồng dạng đoạt mệnh thất trọng cường giả đều không nhất định có thể thắng được hắn. Đến mức cổ yêu, thì là Tần Sương tại Thanh Châu lục công tử bên trong người quen thuộc nhất, hắn tin tưởng cổ yêu sẽ không đem việc này nói ra. Còn có hình ra tỉ mụi, đồng dạng là Tần Sương người tin cận. Ừm. Tần ca, ngươi yên tâm, ta gần nhất lại lĩnh ngộ ra tiền bối một bộ bí pháp, đến lúc đó ngươi liền đợi đến xem kịch vui đi. Từ đông thần sắc kiên định gật gật đầu, hắn tham kiến tuyển bạc chiến, không phải là vì dương danh thiên hạ sao. Nếu như có thể tiến vào trước một trăm, đừng nói là liệt phong hoàng triều liền xem như tại thanh châu đại lục hắn đều sẽ được hưởng to lớn danh tiếng đến lúc đó hắn cũng là tử gia lớn nhất công thần đến hình mộng kỳ thực lực của ngươi ngược lại là có khiếm khuyết bất quá thể chất của ngươi chính là hiếm thấy tiên thiên băng linh thể tăng thêm ngươi chỗ tập được công pháp chắc hẳn sẽ để cho giám sát sứ đại nhân hai mắt tỏa sáng nếu như giám sát sứ đại nhân tuệ nhãn thất châu ta nghĩ ngươi có rất lớn cơ hội ngoại lệ thu hoạch được danh lệ nói xong từ đông tần xương lại đem ánh mắt rơi xuống hình ngậm kỳ trên thân Cái sau thực lực chỉ có đoạt mệnh 6 tầng, hơn nữa còn là mới vào đoạt mệnh 6 tầng, sức chiến đấu so với tử đông phải kém rất nhiều. Nhưng nàng thắng ở nàng nắm giữ hiếm thấy tiên thiên băng linh thể. Đây chính là liền băng loan bực này quý nhất cảnh đỉnh phong cường giả đều âm thầm khiếp sợ thể chất. Tần Sương tin tưởng, cái kia giám sát sứ nếu như không ngủ, hẳn là sẽ phát hiện hình mộng kỳ đặc thủ tiềm lực. Cùng Thanh Châu lục công tử ngốc lâu, Tần Sương cũng hiểu biết rất nhiều liên quan tới lần này tuyển bạn chiến bí mật. Lần này Thanh Châu mời đại hoàng triều liên hợp tổ chức tuyển bạt chiến, nguyên nhân thực sự hay là bởi vì Linh Châu Tứ Đại Thánh viện mặt hướng toàn bộ Linh Châu đại lục chiêu sinh. Linh Châu Tứ Đại Thánh viện, dựa theo cổ yêu đám người giải thích, đây tuyệt đối là Linh Châu đỉnh cấp thế lực. Một tòa thánh viện có lẽ không bằng còn lại đỉnh cấp thế lực, nhưng tứ viện liên hợp, sức ảnh hưởng hoàn toàn không kém gì Linh Châu đỉnh cấp thế lực. Đến mức trong miệng hắn danh ngạch, chính là tiến vào Tứ Đại Thánh viện tu hành tư cách danh ngạch, toàn bộ Thanh Châu đại lục, Đông đảo hoàng triều chỉ có trăm người đứng đầu mới có thể tiến nhập Tứ Đại Thánh Viện. Là lấy vô số các thiên tài hôm nay đều dồn hết sức lực, hào hào muốn lần này lôi đài chiến phía trên liều mạng. Tứ Đại Thánh Viện, đây chính là trong truyền thuyết địa phương, tất cả từng nghe nói Tứ Đại Thánh Viện người, tất cả không có ngoại lệ làm tâm động. Ừm, ta đã biết. Hình Ngọng kỳ chán nhỏ điểm, nhẹ giọng đáp lại nói, nàng gái kia đối với nước trong trong con ngươi lướt qua một vệt kiên định, nàng biết, đây là nàng duy nhất có thể đi vào linh châu cơ hội. Mà lại Nàng rất muốn cùng Thiếu Niên lần nữa kề vai chiến đấu. Tần Xương thực lực càng phát ra cường đại, tại người đứng bên cạnh hắn cũng nhiều hơn một phần cảm giác cấp bách, thật sự nếu không nỗ lực, chỉ sợ sẽ bị Tần Xương rơi vào càng ngày càng xa. Từ Đông bọn người đồng dạng minh bạch đạo lý này, cho nên mới sẽ liều mạng tu luyện, chỉ vì đuổi kịp Tần Xương bước chân, cùng kề vai chiến đấu. Tàng Kiếm, lần này cố lên. Chờ ngươi cầm tới danh hạch, ta lại cho ngươi niềm vui bất ngờ. Thần Xương hướng về Tàng Kiếm nháy nháy mắt, thần bí vừa cười vừa nói: Quả nhiên, nói, tàng kiếm cả người cũng thay đổi một dạng, hắn đạm mạc bề ngoài dưới, rốt cục hiện ra một vẻ mừng rỡ, hắn chỉnh trọng gật gật đầu, trầm giọng nói ra, "Đa tạ." Nói chuyện gì cảm ơn với không cảm ơn. Ngươi nhìn từ Đông, gia hỏa này thì so ngươi biết là người, ta cho hắn chỗ tốt, hắn thì xưa nay không nói cảm ơn. Dựa minh đệ, không nói tạ. Tần Sương vỗ vỗ tàng kiếm bả vai, một bộ tuổi già sức yếu giọng điệu nói ra, "Tần ca, ngươi giao huấn tàng kiếm Không cần thiết liền mang theo ta cùng một chỗ nói móc đi. Từ đông khổ cái mặt, im lặng sờ lên cái chán, nói. Ha ha, đi thôi. Huynh đệ của ta, sẽ không bình thường, đi hướng thế nhân triển lắm đi. Tốt nhất là, để vị kia có thể thấy vừa mắt. Tần Sương cười ha ha, chậm thúc rụt hướng hai người nói, làm ánh mắt của hắn lướt qua hình mộng kỳ lúc, cố lên. Ừm. Từ đông bọn người rời đi, cổ yêu mấy người cũng lần lượt lên tiếng chào, cũng rời đi, mỗi người bọn họ tiến về lôi đài. Nghĩ không ra, ngươi tuổi tác cùng ta không sai biệt lắm, sự sự ngược lại là thẳng trầm bồn mà. Đại bộ phận đứng ở đây người, đều là tham dự lôi đài chiến người, đến mức khán đài, thì là tại mặt khác một khoảng trời, làm người bên cạnh đều lần lượt sau khi rời đi, mảnh đất trống này chỉ còn lại có tần sương cùng hình ngộng nhã hai người. Tần sương đang muốn cùng cái này hoạt bát nữ hài chào hỏi lúc, cái sau cười mỉm nhìn mình chằm chằm, tha cho có thâm ý nói. Kinh lịch hơn nhiều, tự nhiên sẽ như thế. Ngươi có cái tỉ tỉ tốt. Chương 302: Biểu hiện. Tại cung hình ngọc nhã nói chuyện phiếm đàm luận ở giữa, lôi đài chiến đã khai hỏa, làm Thanh Châu Lục công tử cổ yêu đám người đối thủ liền giao thủ lực lượng đều không có, trực tiếp liền nhận thua. Sáu người này sớm tấn cấp, cùng bọn hắn cùng nhau, còn có hướng giá hai người, bọn họ đều là đoạt mệnh chín tầng tồn tại, thực lực viễn siêu tại mọi người. Đến mức tăng kiếm, đồng dạng không có gặp phải quá lớn phiền phức, đối thủ của hắn tuy nói có đoạt mệnh 6 tầng đỉnh phong thực lực, nhưng ỷ vào tần xương cho hắn mượn xích tiêu thần kiếm một chiêu thì đánh bại đối thủ từ đông vận khí không tốt gặp một vị đoạt mệnh thất trọng cường giả may ra hắn nắm giữ lôi tông truyền thừa một đạo tử sắc lôi đỉnh rơi xuống về sau kém chút để vị kia đoạt mệnh thất trọng cường giả tại chỗ chết làm tần xương ánh mắt lướt về phía hình ngọng kỳ lúc hắn ánh mắt hơi hơi co rụt lại hắn không nghĩ tới hình ngọng kỳ đối thủ lại lại là một vị người quen rõ ràng là lúc trước gặp phải tàng kiếm lúc cái kia quý thanh nguyệt bên người một vị khác tóc quan nam tử thực lực của hắn Vẹn vẹn chỉ đạt tới đoạt mệnh 6 tầng, hình mộng kỳ muốn thắng qua hắn, chỉ là về thời gian vấn đề. Vòng thứ nhất lôi đài chiến, tần xương chỗ chú ý mấy người đều tấn cấp, chỉ cần không lại vòng tiếp theo gặp phải đối thủ cường đại, muốn nhập 100 vị trí đầu, cũng không phải không có khả năng. Ta nhận thua. Đà tạ. Thời gian chuyển rời, đông đảo lôi đài lần lượt phân ra được thắng bại, chọn vẹn năm vạn người lôi đài chiến, vòng thứ nhất rốt cục tuyên bố kết thúc. Vòng thứ hai tái chiến cổ yêu bọn người vẫn như cũ triển lộ ra kinh khủng uy hiếp lực, bọn họ tấn cấp, cơ hồ phí tổn nửa chút khí lực. Đối thủ khi nhìn đến là cổ yêu bọn người về sau, đều là sắc mặt tái nhợt, chắp tay nhặt thua. Tàng kiếm cùng tử đông vận khí không tệ, đối mặt đối thủ không tính quá mạnh, nhẹ nhõm tấn cấp vòng thứ ba. Còn hình ngộng kỳ thì là gặp phải khó khăn, tỷ tỷ ngươi chỉ sợ phải thua. Tần sương trong bóng tối lắc đầu, hình ngọng kỳ thực lực cuối cùng quá yếu điểm, tuy có băng linh cho công pháp cùng đang ăn dược, Nhưng thời gian tu luyện vẫn là quá ngắn, nếu như lại cho hình ngộng kỳ thời gian một năm, có lẽ tại chỗ tuyệt đại bộ phận người cũng sẽ không là đối thủ của nàng. Nhưng trước mắt, một cái đoạt mệnh thất trọng trung kỳ cường giả liền đem nàng dồn đến tuyệt cảnh. Một bên, hình ngộng nhã đồng dạng nhìn ra chính mình tỉ tỉ khốn cảnh, nàng cái kia một đôi nhỏ nhắn tay ngọc chắp tay trước ngực, làm ra một bộ cầu nguyện thần sắc, nhỏ giọng lầm bầm nói, "Tỉ tỉ, cố lên a." Hướng giữa sân, hình ngộng kỳ hoàn toàn chính xác gặp tới cảnh. Đối thủ của nàng là một cái cực kỳ am hiểu phòng ngự người, mặc cho hình mộng kỳ có mạnh hơn thế công, người kia vẫn như cũ vững như bàn thạch, hoàn toàn không có có nhận đến nửa điểm thương tổn. Mà lại, người này tại phòng thủ đồng thời, sẽ còn thuận tay phản kích, hình mộng kỳ không cách nào công phá đối phương phòng thủ, lại trở ngại đối phương phản kích cực kỳ sắc bén, bị liên tiếp áp chế, tin tưởng lại không lâu nữa, liền sẽ thua trận. Hàn băng tuyết dạng. Đột nhiên ở giữa, chỉ thấy hình mộng kỳ một tiếng khét đê Nàng múa động trường kiếm trong tay, toàn thân linh khí phun trào mà ra, từng sợi hàn khí triệt để bao phủ tại trên lôi đài, toàn bộ lôi đài, đều phản phất bị hàn bằng chi khí bao trùm đồng dạng, dưới chân của đối phương, càng là ngưng tụ ra một tầng băng xương, dẫn đến tốc độ kia đại giảm, không cách nào lại như lúc trước đồng dạng công thủ chuyển đổi tự nhiên. Cái gì? Cái kia người thất kinh, hắn sở dĩ có thể công hàm, thủ chuyển đổi đến giọt nước không loạn, thì là dựa vào phương diện tốc độ ưu thế, nhưng làm tốc độ của mình bị hạn chế ở. Hắn công ảm, thủ cung biến thành chậm chậm lên. Đây là Trên bầu trời, thượng quan vô nhai bình tĩnh trên mặt đống nhiên lướt qua một vệt kinh ngạc, trong mắt lóe ra một vệt dị sắc, hắn nhìn chậm chậm một chỗ trên lôi đài một cái áo trắng nữ hải, nữ hải vừa mới vận dụng chiêu thức, triệt để hấp dẫn sự chú ý của hắn. Có hy vọng Tần Sương không để lại dấu vết hướng lấy không trung lướt qua, khi nhìn đến thượng quan vô nhai ánh mắt rơi vào hình mộng kỳ trên thân, hắn liền biết Thượng quan vô nhai quả nhiên đã nhận ra hình mộng kỳ đặc thù thể chất cùng nịch thiên công pháp. Nghĩ không ra, lần này tuyển bạn vậy mà lại xuất hiện một cái tiên thiên băng linh thể người. Đây chính là cái không tệ hạt giống A. Nguỳnh đầu trường khanh thân là tạo hóa cảnh cường giả, đồng dạng đã nhận ra điểm này, cái kia song đục ngầu trong mắt lướt qua một vệ kinh dị, nhẹ nói nói. Thật là không tệ. Tiểu cô nương này, cũng không phải chỉ có tiên thiên băng linh thể đơn giản như vậy A. Công pháp của nàng... Nhưng là cùng ta đã từng nhìn qua một loại yêu giới đỉnh phong yêu thú tu hành công pháp tương tự, chắc là đạt được một loại nào đó cơ duyên gây nên. Thượng Quan Vô Nhai không hổ là xuất thân từ Linh Châu, hắn chỗ đã thấy xa không phải ngoảnh đầu trưởng khanh có thể bằng, theo hình mộng kỳ vận dụng ra một chiêu này, hắn liền biết, cô gái này tiền đồ, chỉ sợ bất khả hạn lượng. Tiên Thiên linh thể vốn là cực kỳ hiếm thấy, lại có thể tu luyện ra cùng sự hoàn mỹ phù hợp công pháp càng là vô cùng khó khăn, mà cái này tiểu cô nương, vô luận là tiên thiên băng linh thể vẫn là tu luyện công pháp, đều đạt đến hoàn mỹ phù hợp trình độ. Đại nhân, muốn không? Cố lao cẩn thận từng ly từng tí hỏi, làm cho thượng quan vô nhai nhân vật bậc này đều nói ra lần này tán thưởng lời nói đến, chắc hẳn cái này tiểu cô nương tu luyện cái kia bộ công pháp lai lịch rất lớn. Không đội. Nếu như thực sự không cách nào tiến vào một trăm vị trí đầu, ta lại cho nàng một cái danh lạch. Nói đến, tiểu cô nương này vừa mới tựa hột thì cùng tần xương tiểu hưu đứng chung một chỗ a Thượng quan vô nhai ánh mắt lướt về phía Tần Sương, khi nhìn đến Tần Sương cũng nhìn lấy chính mình lúc, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, phát họa ra một vẻ thần bí ý cười, tiểu tử này, ngay từ đầu thì đánh lấy cái này bản tính sao? Đúng. Tần Sương tiểu Hữu bên người, thật đúng là nhân tài đông đúc a. Cái kia tảng kiếm ta cũng có qua thay người, là cái thuần túy kiếm tu, nếu như có thể tu luyện đến thông huyền, chỉ sợ tiềm lực của hắn không thua gì Tần Sương tiểu Hữu a. Ngụy đầu trường khanh khẽ gật đầu. Ánh mắt của hắn liếc hướng phía dưới tàng kiếm, trong mắt lóe ra một vệ kinh diễm, cứ việc tàng kiếm mới chiến đấu hai trận, nhưng lại không biết, sớm đã có không ít người trong bóng tối chú ý tới cái này mọi cử động có thể dẫn động kiếm ý thanh niên. Là rất không tệ, bất quá, trên tay hắn kiếm hẳn không phải là chính hắn tất cả. Trôi kiếm này, cần phải thuộc về tần xương tiểu hữu, ta có thể cảm giác được trôi kiếm này phía trên lưu lại tần xương tiểu hữu khí tức. Thượng quan vô nhai nhẹ gật đầu, tàng kiếm ưu tú. Hắn lại làm sao có thể chú ý không đến, chỉ là không có quá qua hải cực, dù sao, lấy tàng kiếm thực lực, hắn tin tưởng là có năng lực tiến vào 100 vị trí đầu. Tranh thức lệnh hắn chú ý, chính là dấu trong các kiếm thủ xích tiêu thần kiếm. Cứ việc xích tiêu tại dấu trong các kiếm thủ vẫn chưa phát huy ra toàn bộ tiềm lực, nhưng thượng quan vô nhai vẫn như cũ chú ý tới chuôi này bất phàm thần kiếm. Ít nhất là thiên cấp trung phẩm đẳng cấp linh bảo. Tiểu tử này từ chỗ nào có được? Chẳng lẽ là Long Cửu hoàng tử cho hắn? Thượng quan vô nhai nội tâm âm thầm những mày, hắn có thể liếc một chút nhìn ra xích tiêu đẳng cấp, cũng đại biểu những người khác đồng dạng nhìn ra được, hắn chỗ lấy nói như vậy đi ra, chính là vì để mọi người bỏ đi cướp đoạt dấu trong các kiếm thủ linh kiếm ý nghĩ. Theo vừa mới cho chuyện, tất cả mọi người cũng nhìn ra được, vị này giám sát sư có ý thiên vị tần sương, bây giờ càng là nói ra kiếm này chính là tần sương tất cả, cũng chính là tại cho mọi người cảnh cáo, đừng đánh chui kiếm này chú ý. Ẩm. Một đạo nổ vang âm thanh truyền ra. Tần Sương âm thầm lắc đầu, tuy nói vận dụng ra viễn siêu gia tự thân thực lực chiêu thức, nhưng cuối cùng vẫn là tu vi quá thấp, không cách nào thời gian dài duy trì loại này hàn băng lĩnh vực. Không có sao chứ. Tần Sương một cái lắc mình tiếp được theo trong võ đài bị oanh bay hình ngộng kỳ, ôm lấy nữ hải eo nhỏ nhắn, nhẹ giọng hỏi. Ừm. Đáng tiếc vẫn là thua. Hình ngộng kỳ khuôn mặt hơi đỏ lên, hơi có vẻ ngượng ngùng nói ra. Yên tâm, vị kia đã chú ý tới ngươi. Chương 303, thử đông thuộc về. Tần Sương trực giác rất chính xác, tại hắn rô rảnh xong hình Ngộ Kỳ mới bất quá ngắn ngủi nửa phút, cái kia thượng quan vô nhai liền bí mật truyền âm cho Hình Ngộ Kỳ, cáo chi cái sau có thể thu hoạch được ngoài định mức danh ngạch tin tức. Biết được tin tức này lúc, Hình Ngộ Kỳ kinh ngạc nhìn Tần Sương, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ mình lúc này tâm tình. Nàng Minh Bạch chính mình tuy có Tiên Thiên Băng Linh Thể bực này bẩm sinh tính ưu thế, nhưng nếu là không có lúc trước Tần Sương tương trợ, nàng tuyệt đối không cách nào đạt được băng loan tiền bối công pháp truyền thừa. Hôm nay nếu không phải nàng và Tần Sương đi được gần, chỉ sợ cũng sẽ không bị giám sát sứ đại nhân chỗ thưởng thức. Hình mộng kỳ minh bạch, đây hết thảy, đều là bởi vì Tần Sương. Bởi vì Tần Sương quan hệ, nàng đạt được cơ duyên, bởi vì Tần Sương quan hệ, nàng đạt được tiến về tứ đại thánh viện tu hành danh lạch. Cảm ơn ngươi. Đối với hình mộng kỳ thấp giọng nói cảm ơn, Tần Sương lắc đầu cười một tiếng, nói ra, bàn về ngươi đối ân tình của ta, những thứ này có thể xa xa không tính là cái gì. Hoàn toàn chính xác. Hình Mộng Kỳ tại Tần Sương có ân cứu mạng, lúc trước nếu không phải Hình Mộng Kỳ đem cái kia theo thứ nguyên không gian chạy trốn Tần Sương cứu, chỉ sợ Tần Sương rất có thể theo khi đó liền bị té chết. Không, nếu như vẹn vẹn chỉ là báo ân, ngươi đã làm được đủ nhiều. Hình Mộng Kỳ kiên định lắc đầu, nàng không muốn hai người quan hệ xây dựng ở báo ân trên cơ sở, đối với Tần Sương bất công, đối nàng, đồng dạng không công bằng. Mấy ngày qua, Hình Mộng Kỳ cùng tử đông bọn người lăn lộn cùng một chỗ thường xuyên nghe tử đông nhắc lên cái kia tiến về linh châu nữ hải, nàng cũng đồng dạng muốn đi linh châu, muốn đi xem một cái, có thể vì tần xương mà dứt khoát quyết định đi hướng địa phương xa lạ khổ tu nữ hải, đến tột cùng là cái dạng gì. Cái này không nên nói là ghen ghét, ghét, càng hẳn là so sánh. Hình mộng kỳ tự nhận chính mình luôn luôn không kém gì người khác, bây giờ càng là có băng loan cho công pháp cùng tự thân tiên thiên băng linh thể, sự thành tựu của nàng, tuyệt đối sẽ không quá kém. Cho nên, nàng muốn tranh lấy, Nàng muốn cùng nữ hải kia cạnh tranh. Muốn cạnh tranh, liền phải trước nhập Linh Châu, thiếu niên loa mắt, khiến chỗ có thiên tài đều ảm đạm phai mờ, chỉ có tiến vào thánh viện khổ tu, mới có thể bắt kịp thiếu niên bước chân, đứng tại thiếu niên bên người. Đây là hình mộng kỳ ý nghĩ, đồng dạng, nàng tin tưởng, đây cũng là nữ hải kia ý nghĩ. Có lúc, ưa thích người quá mức loa mắt, cũng không phải là chuyện tốt. Vậy coi như tốt là bằng hữu ở giữa chợ giúp lẫn nhau đi. Hình mộng kỳ, thần xương gật đầu cười nói ra. Từ đông rơi xuống, Thần sương mi đầu cao lại, nhìn lấy cái trước hỏi, thế nào? Có lòng tin trùng kích 100 vị trí đầu sao? Không có bao nhiêu lòng tin. Thần ca ngươi cũng thấy đấy, vòng thứ 2 kết thúc, lại được đào thải một đám người. Nếu như một mực duy trì vận khí như vậy, đại khái tại thứ 6 vòng ta thì gặp được đoạt mệnh thất trọng hậu kỳ cường giả. Muốn nhập 100 vị trí đầu, có chút khó khăn. Từ đông đắng chắt lắc đầu, cứ việc mỗi một vòng kết thúc, đều sẽ có đan dược cung cấp vì đánh lôi đài tuyển bạt đám người bổ sung linh khí để có thể nhanh chóng tiến hành chiến đấu nhưng tử đông tu vi quá thấp chỉ có đoạt mệnh 6 tầng trung kỳ tuy nói tại vòng thứ nhất chiến thắng đoạt mệnh thất trọng cường giả nhưng theo nhân số giảm bớt hắn đụng phải đoạt mệnh thất trọng hậu kỳ cường giả tỷ lệ sẽ đề cao thật lớn tử đông chính mình cũng minh bạch hắn dựa vào lôi tông tiền bối lưu lại truyền thừa có thể đánh bại đoạt mệnh thất trọng cường giả không giả nhưng muốn ứng phó đoạt mệnh thất trọng hậu kỳ cường giả trung quy là kém một chút lần này lôi đài chiến Đoạt mệnh thất trọng hậu kỳ trở lên cường giả, có thể là có chọn vẹn 80 vị a. Muốn nhập 100 vị trí đầu thì có rất lớn có thể muốn đánh bại một vị đoạt mệnh thất trọng hậu kỳ cường giả, mà lại còn phải không gặp được những cái này đoạt mệnh bắt trọng, thậm chí Thanh Châu lục công tử dạng này cấp bậc cường giả. Thật tốt cố lên. Tận lực để ưu thế của mình hiện lộ ra, ngươi nhìn bọn kỳ, tuy nhiên đào thải, không cũng vẫn là có thể đi vào Linh Châu tứ đại thánh viện mà. Thần Sương vô vô tử đồng bả vai, cười an ủi. Cường Ta đã biết. Từ Đông nhẹ gật đầu, trong ánh mắt vẫn còn có chút vẻ mặt ngưng trọng, hắn rất muốn dựa vào tự thân thực lực tiến vào một trăm vị trí đầu, không muốn đi cửa sau. Vòng thứ ba bắt đầu, Từ Đông lần này đối mặt chính là một cái đoạt mệnh thất trọng trung kỳ nữ tử, đối phương tương đối khó chơi, Từ Đông hao tốn rất nhiều tinh lực mới miễn cưỡng chiến thắng. Bất quá, lần này Từ Đông vận dụng không ít lôi hệ võ học, lần này cách làm, cũng khiến không ít người chú ý tới cái này một đầu yêu dị tóc tím thanh niên. Thật mạnh! Sáu vòng trôi qua rất nhanh, Tử Đông cũng kiên trì tới hiện tại, tần Sương bên người hình mộng kỳ hai con ngươi ngưng lại mà nhìn chằm chằm vào Tử Đông, thời khắc này Tử Đông toàn thân lôi đỉnh cuốn quanh, giống như một tôn lôi thần giống như đứng lặng tại giữa lôi đài, hắn mi tâm có một đạo nhàn nhạt lôi đỉnh ứng ký, cả người khí thế đều biến đến vô cùng sắc bén. Đối thủ của hắn chính là một cái đoạt mệnh thất trọng đỉnh phong cường giả, người này vốn cho rằng hội nhẹ nhõm đem Tử Đông cầm xuống, lại không nghĩ, vậy mà kém chút lật thuyền trong mương, bị thương không nhẹ bất quá người này tu vi cuối cùng so tử đông mạnh chỉnh một chút một trọng cảnh giới dựa vào một bộ địa cấp võ học hắn cuối cùng dừng chân cùng không có bị tử đông một kích chí mạng đánh xuống đài đi đây là thượng quan vô nhai ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm cái kia một thân lôi đỉnh dần dần tán đi thanh niên tóc tím khiếp sợ nói ra nghĩ không ra vạn cổ năm tháng về sau lôi tông tiền bối lôi đỉnh vạn quân lại một lần xuất hiện tại thế gian đáng tiếc tiểu tử này thực lực không đủ cưỡng ép vận dụng một chiêu này không muốn sống sao? Lôi Tông, đại nhân, ngài nói thế nhưng là vạn cổ năm tháng trước, Thanh Châu Đại Lục bản thổ đệ nhất cường giả, Lôi Tông tiền bối, ngẩng đầu trường khanh hoảng sợ nhìn lấy thượng quan vô nhai, cho dù là sống mấy trăm năm hắn đang nghe Lôi Tông hai chữ lúc vẫn như cũ chấn động vô cùng. đúng vậy a, thanh niên này vừa mới vận dụng một chiêu kia lôi đỉnh võ học, liền là năm đó Lôi Tông quát tháo Thanh Châu Đại Lục ngũ đại võ học một trong lôi đỉnh vạn quân. bất quá tiểu tử này thực lực không đủ. Muốn cường ép vận dụng, chỉ sợ thời gian nửa năm này, đều phải nằm ở trên giường. Thượng quan vô nhai nhẹ gật đầu, ngưng trọng nói ra, dù là hắn đến từ Linh Châu, đối với lôi tông bực này đã từng quát tháo thanh châu đại lục nhân vật, vẫn như cũ kính trọng vô cùng. Có điều, ngược lại là một khối chất liệu tốt, cực kỳ bồi dưỡng, có lẽ sẽ xuất hiện một cái mới lôi tông. Thượng quan vô nhai hít mắt, sờ lên cằm nói thầm nói nói. Bệnh! Không giống nhau thượng quan vô nhai có động tác khác. Ngành đầu trưởng khanh đã tay hào vung lên, một đạo lưu quang đống nhiên rơi xuống tần sương trong tay. Cái sau buông tay xem xét, rõ ràng là một khỏa bát phẩm trung cấp linh dược. Đa tạ tiền bối. Tần sương hơi hơi chấp tay nói tạ. Ngành đầu trưởng khanh cử động, hắn lại làm sao không hiểu, xem thấu tử đồng tiềm lực, tự nhiên đến kết giao một phen. Một khỏa bát phẩm trung cấp đan dược, tại người ngoài xem ra có lẽ rất quý giá, nhưng tại thân là đệ nhất hoàng triều lao tổ cấp bậc ngạnh đầu trưởng khanh trong mắt, cái này cũng không tính là gì. Tần xương tiểu hiu. Các loại ngươi bằng hữu sau khi tỉnh lại, để hắn tới tìm ta, ta sẽ trừa cho hắn một cái danh lạch. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, hắn nhất định phải đi lục đạo thánh viện. Tần xương trong đầu đột nhiên nhớ tới thượng quan vô nhai thanh âm, hắn một khỏa nỗi lòng lo lắng, cũng cuối cùng rơi xuống, tử đông một kích cuối cùng, hoàn toàn chính xác để thượng quan vô nhai phát hiện huyền diệu trong đó. Gia hỏa này, cũng quá liều mạng. Trường 304, tuyển bạt kết thúc. Đi qua một ngày một đêm chiến đấu, lôi đài chiến cuối cùng kết thúc Cố Thanh Hà không hổ được công nhận lục công tử bên trong tối cường giả, thì liền cổ yêu vận dụng ra địa cấp đỉnh phong võ học cũng không có thể địch qua hắn. Ngoại trừ Thanh Châu lục công tử ôm đùm trước sáu bên ngoài, hướng dã hai cái đoạt mệnh chín tầng cảnh cường giả cũng không có gì bất ngờ xảy ra xuất hiện phía trước 10 trong hàng ngũ, chỉ là hướng dã vận khí hơi kém. Phía trước 10 bài vị chiến bên trong gặp cố Thanh Hà, dẫn đến hắn chỉ có thể dừng lại tại hạng 10 vị trí. Tàng Kiếm triển lộ ra kinh khủng kiếm tu thực lực, dựa vào xích tiêu thần kiếm uy lực. Tàng kiếm một đường hát vang tiến mạnh, thì liền đoạt mệnh thất trọng đỉnh phong cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn cuối cùng là thua ở cổ yêu trong tay, nhưng vẫn như cũ tiến nhập một trăm vị trí đầu, thu được tiến vào tứ đại thánh viện tư cách danh lạch. Bởi vì vô địch sớm có phán định, cố thanh hà tuy nói thắng tất cả mọi người, nhưng hắn vẫn như cũ xếp tại người thứ hai, cái thứ ba là phó thiên thương. Tháng bại đã phán, lần này thanh châu mười đại hoàng triều tuyển bạt mặc dù xảy ra chút chuyện rắc rối, nhưng vẫn là viên mãn hoàn thành. Thu hoạch được 100 vị trí đầu lũ tiểu gia hỏa, các ngươi có thời gian nửa tháng chuẩn bị, nửa tháng sau, ta liền mang các ngươi tiến vào Linh Châu. Đừng tưởng rằng có tư cách danh ngạch liền có thể trăm phần trăm tiến vào tứ đại thánh viện, các ngươi vẹn vẹn chỉ là thu được tư cách mà thôi. Muốn nhập thánh viện, còn cần đi qua khảo hạch. Đương nhiên, thu hoạch được hạt giống danh ngạch ba hạng đầu, thì là có thể vô điều kiện lựa chọn một tòa thánh viện. Không cần tham dự khảo hạch. Thượng quan vô nhai khiến không ít người không có có thể đi vào 100 vị trí đầu tuyển bạt đám người ảm đạm phai mờ, bọn họ minh bạch, lần này từ biệt, chỉ sợ bọn họ cùng cái này 100 người trên lệnh, hội càng lúc càng lớn. Muốn muốn đuổi kịp bọn họ, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Đến mức tiến vào 100 vị trí đầu người thì là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, Tứ Đại Thánh viện, đó là trong truyền thuyết địa phương, nếu là có thể tiến vào Tứ Đại Thánh viện tu hành, kém nhất đều là thông huyền cảnh cùng giả. Thời gian nửa tháng sau, Tần Sương mi đầu hơi hơi nhăn lại, nửa tháng, cái này chút thời gian, căn bản cũng không đầy đủ về nhà một chuyến. Xem ra, chỉ có thể khiến người ta đem tin tức mang cho Lão Cha. Thành công thu hoạch được tuyển bản hạng một, Tần Sương cái kia nhìn như bình tĩnh bề ngoài dưới, cũng có mấy phần hưng phấn vui sướng, vì cái này mục tiêu, hắn phấn đấu hơn nửa năm. Trâm luôn nói, nam nhân có tứ hỷ, hạn hắn đã lâu gặp nước ngọt, tha hương gặp bạn cũ, đêm động phòng hoa trúc, tên để bảng vàng lúc. Hiện tại Tần Sương cũng coi là danh chấn Thanh Châu đại lục, thân là nhi tử hắn, rất muốn đem phần này vinh quang mang cho cái kia trong nhà vì chính mình cầu nguyện phụ thân. "Cha, ta nói qua, tuyển bạt vô địch, ta nhất định sẽ lấy được." Tần Sương hơi hơi nắm tay, hai con ngươi lướt qua một vẻ tự hào, lúc trước hắn một mình đi hướng hoàng đô, tại Liêu tướng quốc trong phủ hứa hẹn muốn cầm đến tuyển bạt 10 vị trí đầu vinh diệu, hôm nay, hắn không chỉ có tiến vào 10 vị trí đầu, càng là trở thành không có thể tranh cãi vô địch. Hắn rất muốn nhìn một chút thế lực đó liêu tướng quốc nghe nói sự thành tựu của mình lúc hội là dạng gì một phen sát mặt nhất định rất đặc sắc đi liêu như yên ngươi thực sẽ đến linh châu sao tần xương nửa mặt nhìn lên bầu trời không tự giác sở lên giới chỉ tại trong giới chỉ có một phong giấy hôn thú cái kia rõ ràng là lúc trước cùng liêu như yên hôn ước. tại hắn trọng sinh lúc đột nhiên nghe nói có cái danh sưng chân phượng chuyển thế thiên chi kiêu nữ làm vị hôn thê hắn tự nhiên không muốn buông tha nhưng theo thời gian trôi qua Theo quen biết thác bạt lung nguyệt, cùng nữ hải có cảm tình về sau, hắn cũng dần dần phát hiện chính mình lúc trước hành động là đến cỡ nào ngu xuẩn. Hiện tại tần sương chỉ muốn nhìn thấy liều như yên ở trước mặt đem giấy hôn thú xé bỏ coi như thôi, miễn đi chính mình hôn ước trong người xấu hổ tình cảnh, lại đi vọng nguyệt các tìm kiếm thác bạt lung nguyệt, ngươi tuyển cái nào tọa thánh viện? Một bên tàng kiếm cao lại lông mày trầm giọng hỏi, cần phải tuyển lục đạo thánh viện đi, dù sao thừa đông cùng ngậm kỳ đều ở nơi đó. Nghe vậy, Tần Sương lấy lại tinh thần, hơi trầm ngâm một lát, chợt nói ra: "Lục Đạo Thánh viện, nghe đồn có Lục Môn chấn viện tuyệt học." Tần Sương rất muốn đi xem môn kia bị Thượng quan Vô Nhai đều kiệt lực tôn sùng hỏa viện tuyệt học, Vạn Hỏa Phần Thiên Lục. Tại Tử Đông bọn người tiến hành lôi đài chiến lúc, Tần Sương đồng dạng không có nhàn rỗi, Thượng quan Vô Nhai chủ động tìm tới hắn, cùng hắn đối cho chuyện, nói chuyện trời đất quá trình bên trong, cũng ngăng lên tứ đại thánh viện tình huống. Mà Thượng quan Vô Nhai vô tình hay cố ý muốn cho Tần Sương vào ở Lục Đạo Thánh viện cũng để cho tần Sương đối tòa này thánh viện nhiều hơn mấy phần hứng thú một phen hỏi thăm dưới hắn rốt cuộc minh bạch cái gọi là lục đạo chính là ngôi học viện này nội bộ lại chia nhỏ vì sáu tòa phân viện mỗi một tòa đều có một bộ chấn viện tuyệt học tranh thức để tần Sương quyết định đi hướng lục đạo thánh viện trung quy là hỏa viện vạn hỏa phần thiên lục trong cơ thể hắn lưu giữ có dị hỏa dị hỏa vốn là chính là giữa thiên địa đỉnh cấp hỏa diễm hắn trưởng không nhiều loại dị hỏa nhưng lại không cách nào vận dụng tiêu viêm tuyệt kỹ phật nộ hỏa liên Đây chính là đấu phá thế giới bên trong. Tiêu viêm vẫn lấy làm kiêu ngạo tự sáng tạo tuyệt học. Đáng tiếc, lúc trước hệ thống đọc đến ra đấu phá nhân vật chính võ học có phần quyết luyện đan thuật cùng thiên hỏa tam huyền biến, dẫn đến tuyệt kỹ Phật nộ hỏa liên chưa từng xuất hiện. Theo lấy thực lực tăng cường, dị hỏa tăng nhiều, Tần sương cũng muốn bắt trước tiêu viêm một dạng, làm một bộ có thể đem dị hỏa dung hợp lại cùng nhau tuyệt học. Cái kia vạn hỏa phần thiên lục, nghe nói là có thể trưởng khống vạn hỏa thiêu sạch thương khung. Một khi hắn họp hội, lấy dị hỏa huyền ảo. Không nói thiêu sạch thương khung, chí ít cũng có thể tăng cường tự thân không ít chiến đấu lực. Lục đạo thánh viện sao? Nghe được tần xương đáp lại, tàng kiếm mi đầu nhíu chặt, hắn chính là là thuần tuy kiếm tu. Lục đạo thánh viện tuy có 6 tòa phân viện, nhưng cũng không có một tòa thích hợp hắn. Hắn muốn vào nhất nhập, tự nhiên là danh xương kiếm tu thánh địa thiên kiếm thánh viện. Chỉ khi nào cùng tần xương tách ra, cái kia thất tinh long nguyên chẳng phải là xa xa khó vời. Yên tâm đi! Nửa tháng này ta thì cùng ngươi cùng một chỗ tìm một chút đồ chơi kia tài liệu luyện chế, tranh thủ tại thời gian nửa tháng bên trong, đem thất tinh long nguyên đưa đến trên tay của ngươi. đến lúc đó, ngươi liền có thể tại thiên kiếm thánh viện đại chiến hùng phong. tần Sương cười cười, hắn lại như thế nào không biết tàng kiếm suy nghĩ trong lòng, sử dụng tới sích tiêu thần kiếm về sau, thân là kiếm tu tàng kiếm, tự nhiên đối cái kia cái gọi là có thể cùng sích tiêu đặt song song thất tinh long nguyên có nồng đậm hung thú. thật, có thể sao? tàng kiếm kinh dị nhìn lấy tần xương. Hắn vốn cho rằng Tần Sương hội sử dụng cái này thời gian nửa tháng về nhà một lần, không nghĩ tới, đối phương vậy mà hội vì mình mà đem nửa tháng này thăm viếng kỳ đánh rơi. Ừm. Ta hiện tại về nhà, thời gian không còn kịp nữa. Mà lại, cũng không phải không trở lại. Chỉ cần phái người đem tin tức mang cho trà ta là được rồi. Tần Sương gật đầu cười, sớm tại lúc trước củng cố tu vi lúc, hắn liền đem thất tinh long nguyên luyện chế đổ phổ xem hết. Cần nào tài liệu, hắn nhất thanh nhị sở. Đa tạ. Tàng kiếm trong hai con ngươi lướt qua một vệ cảm kích, hơi có vẻ kích động nói ra. Ha ha! Đừng khách khí! Chúng ta là huynh đệ đúng không? Mà lại, ta sớm thì đáp ứng ngươi, nhất định sẽ cho ngươi một thành cùng ta xích tiêu tương xứng linh kiếm. Thần sương cười ha ha lấy, nói ra. Ừm! Tàng kiếm nặng nề mà gật đầu, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình cả đời này làm ra tốt nhất quyết định, cũng là lúc trước quyết định đi theo thần sương. Lần này tuyển bạt ba hạng đầu, mời đến nhận lấy các ngươi khen thưởng. Chương 305, luận bản. Khen thưởng. Nghe vậy, Tần Sương trước mắt đột nhiên sáng lên, hắn vốn cho rằng cái gọi là đầu danh cũng là thu hoạch được hạt giống danh ngạch, không nghĩ tới, trừ cái đó ra, lại còn có ngoài định mức khen thưởng. Cố yêu bọn người, cũng không có cùng mình nói qua sự kiện này a. Chúc mừng. Thần huynh. Cố yêu cười mỉm hướng lấy Tần Sương chắp tay, hâm mộ nói ra, hắn lần này bài danh tại thứ tư, không thể xâm nhập trước ba. Tự nhiên đối trước ba cái gọi là khen thưởng thèm nhỏ dãi vô cùng. Ha ha. Tần Sương gãi đầu một cái, gượng cười đáp lại nói, chân tay hắn giấm chỗ, thân hình đống nhiên bay lên không trung, đống nhiên hướng bầu trời bên trong bay đi. Đại nhân. Ba người đứng sóng vai, cái kia cố thanh hà trong tầm mắt hướng Tần Sương lúc, trong hai con ngươi lướt qua một vệt chiến ý. Nếu như không có Tần Sương, lần này vô địch vốn nên là hắn. Tuy nói đối Tần Sương thực lực hắn cũng đồng dạng tán thành, nhưng trung quy là bị cấp đi đệ nhất, tự nhiên có chút không phục. Ừm. Thượng quan vô nhai khẽ gật đầu, ở trước mặt người ngoài, hắn vẫn là duy trì cao nhân cần phải có đạm mạc thần sắc, chỉ thấy hắn tay áo vung lên, đếm đạo lưu quang lướt đi, phân biệt lướt về phía tần xương ba người. Đây là các ngươi khen thưởng. hạng 1, phần thưởng bát phẩm hi hữu linh dược mười cây, một cái ngưng luyện thần hồn bát phẩm cao cấp đăng dược, một bộ điệu cấp đỉnh phong võ học, cùng tứ đại thánh viện hạt giống danh lạch. Người thứ hai phần thưởng. Làm thượng quan vô nhai thoại âm rơi xuống về sau tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi phần thưởng này thật sự là quá mê người đặc biệt là tần xương bát phẩm cao cấp đan dược đây chính là ngưng luyện thần hồn đan dược a liền xem như thượng quan vô nhai sau lưng đoạt mệnh đỉnh phong cường giả đều lộ ra một vệt thần sắc tham lam đương nhiên bọn họ cũng vẹn vẹn chỉ dám ở trong lòng cực kỳ hâm mộ muốn cắt đoạt, đây là không tồn tại ai cũng biết tần xương trên người có viên thuốc này nếu là đoạt, chẳng phải là đánh thượng quan vô nhai mặt không tệ không tệ tần xương âm thầm gật đầu. Viên này bát phẩm cao cấp đan dược, vừa vặn có thể dùng để tỉnh lại trong ngủ mê băng linh. Có băng linh tồn tại, tần sương trong lòng nhiều hơn mấy phần cảm giác an toàn, có chút thiên không nghe thấy băng linh thanh âm, tần sương lại là tưởng nhớ nàng. Tần huynh dừng bước. Làm tiếp xong khen thưởng, tần sương thì chuẩn bị trở về tàng kiếm bọn người vị trí lúc, không khéo đúng là bị Cố Thanh Hà gọi lại. Ừm. Cố huynh có việc. Cùng Cố Thanh Hà giao tình, chưa nói tới quá tốt, vẹn vẹn chỉ là quen biết hời hợt mà thôi. Lúc này bị gọi lại, ngược lại là khiến Tần Sương có chút kinh ngạc. Ừm, ta muốn cùng Tần Sương luận bàn một lần. Cố Thanh Hà nghiêm mặt gật gật đầu, nghiêm túc nói ra. Luận bàn. Nghe vậy, Tần Sương hơi sững sờ, không đợi hắn đáp lại. Một bên ngoảnh đầu trường khanh trước tiên mở miệng, chỉ nghe nhẹ giọng quát nói. Thanh Hà, không được vô lễ. Tần Sương tiểu hưu đã là thông huyền cảnh cường giả, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Có ý tứ. Thượng quan vô nhai sờ lên cảm khẽ miệng không tự chủ treo lên một vệt mỉm cười, hứng thú tràn đầy nói: "Hắn ánh mắt bên trong ngược lại là có mấy phần thần sắc mong đợi, hắn chưa từng gặp qua Tần Sương xuất thủ, nhưng cái sau khí tức trên thân, đích thật là thông huyền cảnh không thể nghi ngờ. Mà lại, thiếu niên còn thành công đánh chết một vị đoạt mệnh ma tộc, phần này chiến tích cũng đủ để chứng minh Tần Sương thực lực." "Lão tổ, Tôn Nhi tự nhiên biết không phải là Tần huynh đối thủ, nhưng ta rất muốn cùng Tần huynh luận bàn một lần, cũng tốt để ta biết mình cùng thông huyền cảnh cường giả trên lĩnh Tôn Nhi lập tức liền muốn đi Linh Châu, tham kiến Thánh viện khảo hạch, ta cảm thấy một trận chiến này, sẽ đối với ta có chỗ trợ giúp. Nếu như là bình thường, Cố Thanh Hà không biết cái này giống như vô lễ chống lại nguệnh đầu trưởng khanh mệnh lệnh, nhưng tình huống bây giờ khác biệt, hắn biết, nếu như bỏ qua cùng Tần Sương luận bản, hắn sợ rằng sẽ hối hận cả một đời. Tiếp xúc qua Tần Sương về sau, hắn mới hiểu được, thiếu niên này, là có trở thành tuyệt thế cường giả tiềm chất. Có một nhân vật như vậy tại phía trước, hắn đuổi theo động lực hội càng lúc càng lớn. Mà trước mắt, hắn cần thiết cần phải làm là nhận rõ chính mình cùng Tần Sương chiến lệnh. Cái này, người đầu trường Khanh hơi có vẻ khó xử mà nhìn xem chính mình Tôn Nhi, Cố Thanh Hà là hắn cách rất nhiều thay Huyền Tôn, nhưng lâu dài theo hắn tu hành, người đầu trường Khanh đối Cố Thanh Hà thương yêu nhất, thấy người sau nói như vậy, hắn cũng không nhịn được có chút tâm động, muốn mở miệng để Tần Sương cùng Cố Thanh Hà nhất chiến. Nhưng ngoảnh đầu trường Khanh rất biết là người, hắn biết, bây giờ có thượng quan vô nhai tại hắn như cưỡng ép mở miệng, tuyệt đối sẽ gây nên thượng quan vô nhai ác cảm. Tần Sương tiểu hữu, ngươi nếu như có dội dánh, thì cùng cố gia tiểu tử luận bàn một phen đi. Sớm để bọn hắn cảm thụ cảm giác thánh viện khảo hạch áp lực, cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Quả nhiên, tại ngùnh đầu trường khanh dưới con mắt thượng quan vô nhai cười ha ha một tiếng, hướng về phía tần Sương dò hỏi: Tê, muốn thả nước sao? Tần Sương lúng túng sờ lên cái mũi, hỏi: Tê, gia hỏa này còn thật dám nói a? Phía dưới, mọi người thế nhưng là đem những lời này nghe được rõ ràng, nghe tới Tần Sương tiếng nói về sau, nhất thời xôn sao một mảnh, nhịn không được đầu đen rau mùng nói. Không phải dám nói, mà là thật là sự thật. Cổ yêu nhàn nhạt liếc qua lớn nhất trước người nói chuyện, mở miệng nói ra. Một bên, sở lạc vũ cũng là nhẹ gật đầu, nghiêm nghị nói ra, cố thanh hà thực lực tuy mạnh, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ so với chúng ta mạnh một chút mà thôi. Nhưng Tần Sương, thì coi như chúng ta sáu cái cùng tiến lên. Chỉ sợ cũng không phải hắn một chiêu chi địch Không tệ gia hỏa này, ta phụ Phó Thiên Thương ở một bên gật đầu nói tiếp Hắn tính cách như tàng kiếm đồng dạng lạnh lùng Nhưng nhắc đến Tần Sương Lúc Trong mắt lại là chiến ý mười phần Thanh Châu lục công tử bên trong những người khác Không cho rằng Cố Thanh Hà lần này cử động là cuồng vọng tiến hành Trong lòng bọn họ Đồng dạng từng có ý nghĩ như vậy Chỉ là Cố Thanh Hà trước hết xách ra thôi Bất quá Cố Thanh Hà xách đi ra về sau Bọn họ cũng sẽ không nhắc lại Bởi vì chỉ cần thấy rõ chính mình cùng Tần Sương trên lệnh là được, không cần đi thụ ngược đãi. Không dùng tới nước. Thượng quan vô nhai thật sâu nhìn Tần Sương liếc một chút, trong mắt lướt qua một vệt ý cười, lắc đầu nói ra. Tốt a. Tần Sương nhún vai, gật đầu hẳn là. Ánh mắt của hắn chuyển hướng bên người cố thanh hà, hướng về đối phương chắp tay nói ra, cố hình, mời. Bạch. Chỉ thấy thượng quan vô nhai vung tay lên, hai người nhất thời cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình đem bọn hắn bao khỏa. Đưa vào khoảng cách nơi đây ước chừng một trăm trượng xa một khoảng trời. Bắt đầu đi. Thượng quan vô nhai thoại âm rơi xuống, cố thanh hà trong nháy mắt buộc phát ra chiến lược mạnh nhất, hắn chiêu thứ nhất thì vận dụng ra bản thân tối cường võ học, một bộ ngụy thiên cấp võ học, cũng là bằng vào một chiêu này, hắn thắng qua cổ yêu. Hoàng thiên diệt nhật trảm. Một cỗ thế lương khí tức bao phủ thiên địa, toàn bộ không gian đều dường như bị mổ ra đồng dạng, một đạo đen nhánh vết nước không gian đột nhiên xuất hiện. Một vòng mang theo tựa là hủy diệt khí tức kiếm mang tự trong cái khe chém ra, cái này một đạo kiếm mang, lại là có dài trăm trượng, cái kia bầu trời phía trên mặt trời gây gắt giống như muốn bị cái này một cái kiếm mang chém ra. ngụy thiên cấp võ học, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Tần xương âm thầm gật gật đầu, cảm nhận được chạm mặt tới hủy diệt khí tức, hắn nắm tay phải nắm chặt, hướng về hư không đánh ra một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn nhất quyền. Chương 306, cự mời Nhất quyền cực kỳ phổ thông, không chứa bất kỳ hoa tiêu gì nhất quyền, chính là như vậy nhất quyền, lại là khiến cô thanh hà ngụy thiên cấp võ học phân mảnh, cái kia một trăm trưởng kiếm mang bị cái này một không, có gì lạ nhất quyền đánh nát, lặng yên không một tiếng động tiêu vong giữa thiên địa, cái này, mọi người ngẩn người, trong mắt ào ào lướt đi một vệt không dám tin thần sắc, ngụy thiên cấp võ học, cứ như vậy dễ như trở bàn tay phá hết, khá lắm, mới mới vào thông huyền cảnh, liền có thể đối thiên địa linh khí vận dụng như vậy thuần thục, tiểu tử này không hổ là bị Long Cựu Hoàng Tử nhìn chúng người Thượng Quan Vô Nhai tại nhìn thấy một màn này về sau trước mắt nhất thời sáng lên dường như phát hiện Tân Đại Lục giống như cẩn thận đánh giá một quyền kia sau liền không lại tiến công thiếu niên trong lòng âm thầm thầm nói rất lợi hại nguyễn đầu trường khanh thân là tạo hóa cảnh cường giả tự nhiên cũng nhìn ra cái này nhìn như bình thản nhất quyền bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí vận dụng chi pháp hắn mặc dù rất muốn cho Thượng Quan Vô Nhai biết cố thanh hà thực lực không tệ nhưng ở nhìn thấy tần xương thế công về sau Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, thiếu niên này vô địch danh tiếng, hoàn toàn chính xác không thể phủ nhận. Bực này vận dụng thiên địa linh khí thủ pháp, liền xem như một số cái đoạt mệnh nhị trọng đỉnh phong cường giả cũng làm không được a Thanh hà tiểu tử này, thua không an. Hai người sau lưng, còn có không ít đoạt mệnh đỉnh phong cùng tạo hóa cảnh cường giả, bọn họ ào ào gật đầu, tán thưởng nói. Trong mắt những người này, tất cả không có ngoại lệ mang theo một vệ tán dương chi sắc, không có không keo kiệt biểu dương lấy tần sương. Ta thua. Cố Thanh Hà nhìn một chút trên tay kiếm nhận, tại trên lưỡi kiếm có một đạo bắt mắt màu đen quyền ấn, Hắn hiểu được một quyền này, thần xương lưu thủ. Bởi vì thì liền hắn đều không có phát hiện, một quyền này là như thế nào lưu tại trên thân kiếm. Nếu như quyền này là hoành ở trên người hắn, không chết cũng sẽ trọng thương. Đa tạ. Thần xương hơi hơi chắp tay, nghiêm nghị nói ra. Hoa. Phía dưới xôn xao một mảnh, trong mắt của tất cả mọi người đều lướt qua một vệt nóng rực nhìn chằm chằm cái kia trên bầu trời thiếu niên mặc áo đen, thực lực của thiếu niên này không hổ là dự định vô địch. Vẹn vẹn nhất quyển, liền làm đến cố thanh hà ngụy thiên cấp võ học bị phá, thậm chí còn kém chút đả thương cố thanh hà. Như thế thực lực cùng bọn hắn hoàn toàn chính xác không là cùng một đẳng cấp. Gia hỏa này thật là mới đột phá đến thông huyền cảnh sao? Cổ yêu nhỏ giọng lầm bầm, hắn nhưng là đích thân thể nghiệm qua cố thanh hà cái kia bộ ngụy thiên cấp võ học uy lực to lớn, liền hắn cũng đỡ không nổi có thể tần Sương đối mặt lúc lại là vẹn vẹn thông qua nhất quyền thì phá vỡ cô thanh hà võ học bực này tranh lệch để hắn không thể không phục thực lực của người này thật sự là càng ngày càng mạnh hình ngọng kỳ ánh mắt lưu chuyển lên một vẹn dị sắc nàng ngọc tay nắm chặt nội tâm kiên định cáo chi chính mình nhất định muốn tại thánh viện nỗ lực tu hành tranh thủ sớm ngày bắt kịp tần Sương bước chân đến mức từ đông gia hỏa này còn tối tâm lấy căn bản là không có nhìn đến tần Sương biểu hiện thân huynh thực lực quả nhiên là chúng ta chỗ không kịp. Đánh xong về sau, Cố Thanh Hà cũng cuối cùng yên tâm bên trong không phục, hắn cười hướng Tần Sương nói ra, tự hồ hoàn toàn không có bởi vì vừa mới chiến đấu thất bại mà tự coi nhẹ mình. Cố Minh cũng không kém A. Nếu không phải ta đột phá thông huyền cảnh, muốn tiếp được ngươi bộ này võ học, chỉ sợ vẫn là có chút khó khăn. Tần Sương cười lắc đầu, khiêm tốn nói ra. Đối với cái này, Cố Thanh Hà thì là không cho là như vậy, hắn tuy có ngụy thiên cấp võ học không giả, nhưng Tần Sương thực lực, hắn tránh thức được chứng kiến. Cái kia quỷ dị tốc độ cùng kiếm pháp đáng sợ võ học, không có chỗ nào mà không phải là thượng thừa võ học. Nếu là cùng một cảnh giới, Cố Thanh Hà tự nhận chỉ sợ cũng không phải thiếu niên đối thủ. Tần huynh có thể hay không có hứng thú đến ta đệ nhất hoàng triều làm khách? Đối mặt Cố Thanh Hà hỏi thăm, Tần Sương Mi đầu hơi hơi nhăn lại, chợt lắc đầu nói ra, làm khách coi như xong. Thừa dịp cái này thời gian nửa tháng, ta muốn đi tìm chút luyện khí tài liệu, đã từng đã đáp ứng Tằng Kiếm, vì hắn luyện chế một thanh linh kiếm. Ồ Luyện khí. Thần huynh còn hiểu đến luyện khí. Cố Thanh Hà nhất thời hứng thú, liền vội vàng hỏi. Có biết một hai thôi. Luyện khí, tần xương sẽ không, nhưng hắn sẽ không, không có nghĩa là hệ thống sẽ không. Thất tinh long nguyên luyện chế, là từ hệ thống cầm tay, căn bản cũng không cần tần xương chính mình động thủ. Hắn chỉ cần đem thất tinh long nguyên tài liệu luyện chế gọn gót, liền có thể sử dụng đồ phổ luyện chế ra thất tinh long nguyên kiếm tới. A, vậy xem ra, chúng ta chỉ có tại Linh Châu lại tụ họp. Cố Thanh Hà biết được Tần Sương chối từ, liền không lại mạnh mẽ mời, hắn trố lấy mời, cũng hoàn toàn là bởi vì vừa mới trường khanh lao tổ truyền âm tại hắn. Đã gặp mời không đến Tần Sương, hắn cũng không có chấp nhất. Thân thể là thứ nhất Hoàng Triều lớn lên Hoàng Tôn, hắn vẫn là có sự kiêu ngạo của chính mình. Tiểu hữu, có thể hay không đi ta Hoàng Triều du lãm một phen. Vừa trở lại Thượng quan vô nhai bọn người trước người, Tần Sương trong đầu chính là vang lên không ít tin tức. Những tin tức này, ảo ảo đến từ các đại Hoàng Triều đỉnh cấp nhân vật đối mặt bọn hắn mời, tần Sương từng cái cự tuyệt. nếu là không có chuyện gì, hắn ngược lại là có thể du lãm một phen các đại hoàng triều. nhưng bây giờ về thời gian có thể không cho phép, tàng kiếm sự tình nhất định phải tại trong vòng nửa tháng hoàn thành. tứ đại thánh viện tuy nói đều tại linh châu, nhưng cách xa nhau rất xa, coi như sử dụng truyền tống trận cũng cần phí tổn thời gian không ngắn, đến linh châu lại nghĩ gặp mặt rất khó. trăm người đứng đầu, nửa tháng sau, các ngươi trên thân lệnh bài sẽ tự động đem bọn ngươi đưa đến liên lục địa truyền tống trận. Còn những người khác, chỉ cần bóp nát lệnh bài, các ngươi thì có thể trở lại chính mình vị trí hoàng triều. Thượng quan vô nhai, khiến tại chỗ không ít người làm khẽ giật mình, ào ào cáo biệt nhau lên, người bên trong này, có chút đồng bạn tấn cấp 100 vị trí đầu, mà càng nhiều thì là chưa có thể đi vào trăm tên bên trong. Cái này từ biệt, lại gặp nhau lúc, chỉ sợ sẽ là mấy chục năm sau. Thần huynh, Linh Châu gặp lại. Thần xương huynh đệ, chúc mừng ngươi. Liệt Phong Hoàng Triều ngũ hoàng tử Diệp Thắng Thiên tại lần này ma tộc xâm lấn bên trong sống tiếp được, đương nhiên, sống sót còn có phiền đàn phượng, đến mức tư không ảnh, thì là tại lần này nhân ma đại chiến bên trong vẫn lạc. Tần Sương cũng đều cùng mấy người kia gặp mặt qua, khi biết được liền muốn ly biệt lúc, Diệp Thắng Thiên hướng về Tần Sương hơi hơi chắp tay, trong mắt có chút ít hâm mộ nói ra. Diệp Thắng Thiên tại Liệt Phong Hoàng Triều chính là là công nhận thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, bây giờ tại di lạc đại lục sông xáo rất lâu. Càng là đột phá đến đoạt mệnh nhị trọng chi cảnh Nhưng thực lực của hắn cùng tần xương bọn người so ra Vẫn là trên lệch quá lớn Thì liền đi theo tại tần xương bên người tiểu đệ Tử đông đều kém xa tích táp Khi thấy tử đông đại phát thần lý lúc Cho dù là diệp thắng thiên đều không nghĩ tới Cái này lúc trước rõ ràng chỉ có thiên hà tứ trọng hai bên tử gia thiếu thành chủ Ngắn ngủi mấy tháng thời gian Vậy mà tăng vọt một cái đại cảnh giới nhiều Loại này kinh khủng tốc độ tăng lên Thì liền hắn đều nhìn mà má thở. Tại lần lượt nhìn thấy tần sương người bên cạnh đồng đều là một đám thực lực đáng sợ tồn tại về sau, hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ tần sương khí vận quá thịnh, không chỉ có là chính mình thì liền người bên cạnh đều thu được đại cơ duyên. Nghĩ đến lúc này, trong lòng của hắn lướt qua một vệt hối hận, nếu là lúc trước cũng đi theo tần sương, để xuống nội tâm kiêu ngạo, thực lực của hắn chỉ sợ cũng phải tăng vào đa. Đương nhiên, thuốc hối hận là không có. Hắn duy nhất có thể làm cũng là tại trở về liệt phong hoàng triều về sau tăng lên rất nhiều tử gia địa vị, còn có đó cùng Tần Sương có thủ mạc gia hòa lá thị. Hai gia tộc này, nhất định phải diệt đi. Ừm. Diệp huynh, bảo trọng. Tần Sương hướng về Diệp Thắng Thiên nhẹ gật đầu, cùng Diệp Thắng Thiên giao tình, tính không được quá tốt, chỉ là sơ giao mà thôi. Tại lần này tuyển bạt chiến bên trong, tranh thức được cho bằng hữu đồng thời không có tiến vào Linh Châu, chỉ sợ cũng chỉ có phiền đan phượng. đan phượng cô nương. Trương 307, cáo biệt. Ừm. Phiền Đan Vương vốn cho rằng Tần Sương chỉ là cùng mình chào hỏi liền sẽ rời đi, nhưng không nghĩ tới, đối phương vậy mà đem nàng gọi lại. Cái này là một cái thất phẩm cao cấp thăng linh đan, Đan Vương cô nương tại Liệt Phong Hoàng triều đối với ta nhiều lần chiếu cố, còn mời đem đan dược này nhận lấy. Nghe vậy, Phiền Đan Vương như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Tần Sương, nàng không có đưa tay đón thiếu niên đưa tới đan dược, mà chính là cười một tiếng, lắc đầu nói ra, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Thần huynh không cần khách khí như vậy. Ha ha. Ta liền biết ta nói như vậy, đan phượng cô nương chắc chắn sẽ không tiếp nhận. Bất quá, ta nhưng thật ra là có việc cầu ở đan phượng cô nương. Tần Sương mỉm cười, cũng không có thu hồi đan dược ý tứ, hắn chậm chậm nói ra. Ồ, thần huynh lại có sự tình cầu ta. Phiền đan phượng hẹp dài đôi mắt đẹp hơi nhíu, khiếp mắt hỏi. Phải biết, bây giờ Tần Sương, đây chính là thanh châu tuyển bạt vô địch, hắn như là muốn cho người làm việc, liền xem như mười đại hoàng triều hoàng tộc đều sẽ vui lòng vô cùng. Không tệ. Sự kiện này, Đan Phượng cô nương là nhân tuyển tốt nhất. Tần Sương nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, ta muốn mời Đan Phượng cô nương giúp ta mang ít đồ cùng tin tức hồi nhà ta một chuyến. Nhà ngươi, Thác Bạt Vương Triều Phiên Đan Phượng là biết Tần Sương đến từ Thác Bạt nhất tộc dưới sự cai trị Thác Bạt Vương Triều. Đối với Tần Sương phụ mẫu, nàng cũng rất là hiếu kỳ, đến tổn cùng là dạng gì nhân vật, mới có thể dạy dẫn xuất như vậy nghịch thiên nhân vật thiên tài. Ừm, Diệp Thắng Thiên tuy nhiên cũng có thể làm được. Nhưng lấy Liệt Phong Hoàng Triều tính tình, khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp đem phụ thân ta tiếp nhập Liệt Phong Hoàng Triều. Liệt Phong Hoàng Triều nước quá sâu, ta không muốn cha ta đi tranh đoạt vũng nước đục này. Thần Sương gật đầu, nghiêm nghị nói ra. Thì ra là thế. Phiên Đan Vương có chút hiểu được chán nhỏ điểm, chợt vừa cười vừa nói, "Nói đi, ngươi muốn cho ta giúp làm cái gì?" Phiên phức đem ta thành tựu của ngày hôm nay mang về nhà, thuận tiện đem chiếc nhẫn hột này thân thủ đưa đến cha ta trên tay. "Lam Thù Lao, viên đan dược kia" Ngươi có thể nhận A. Ta nghĩ, phiền thành chủ cũng muốn ngươi đột phá đến đoạt mệnh cảnh A. Lấy ngươi tu vi hiện tại, muốn đột phá tới đoạt mệnh cảnh, chí ít, cũng cần mấy chục năm A. Có viên đan dược kia, thời gian chí ít có thể rút ngắn hơn một nửa. Không thể không nói, viên đan dược kia sức hấp dẫn đối với phiền đan phượng mà nói, còn là rất lớn. Chỉ thấy phiền đan phượng thật sâu nhìn lấy tần xương, tựa hồ muốn xem xuyên đối phương ý tứ chân chính, làm thiếu niên ánh mắt thâm thúy vô cùng. Căn bản là không có cách nhìn ra bất kỳ ý tưởng gì. Thôi ta, ta đáp ứng ngươi. Bất quá viên đan dược kia, thật quá quý giá. Trầm ngâm rất lâu, phiên đan phượng cuối cùng gật đầu đáp ứng, có thể nàng vẫn không có đi đón tần sương tay bên trong đan dược. Dù sao, thất phẩm cao cấp đan dược, liền xem như đoạt mệnh cảnh đỉnh phong cường giả, đều là cực kỳ cần. Ê! Xem ra là ta thiếu suy tính. Đã viên đan dược kia ngươi vô pháp tiếp nhận. Cái này ba khỏa thất phẩm trung cấp thiên linh quy nguyên đan hẳn là có thể nhận A. Cái này ba viên thuốc, chính ngươi phục dụng một khỏa, phiền thành chủ một khỏa, đến mức còn lại một khỏa, ngươi còn có thể tự mình phân phối. Tần sương nghĩ nghĩ, chợt liền thu hồi đan dược, lật bàn tay một cái, lại là ba viên thuốc xuất hiện, cái này ba viên thuốc mùi thuốc khí so với trước một khỏa yếu nhược không ít, hiện nhiên, phẩm chất có chỗ trưởng. Ngươi thật đúng là đem con đường của ta phong kín A. Được thôi. Đan dược này, ta thu cũng coi là giúp ngươi chạy trốn một chuyến thủ lao đi. Phiền Đan Vương khẽ miệng hơi hơi dương lên, nhấc lên một vẻ bất đắc dĩ nụ cười, "Vẹn vẹn chạy trốn mà thôi, thật không cần thiết hao phí nhiều như vậy thượng thừa đan dược." "Ha ha." "Sớm dạng này không phải tốt mà." Tần Sương cười ha ha một tiếng, chợt lại từ trong giới chỉ lấy ra ban đầu viên kia thất phẩm cao cấp đan dược, tại Phiền Đan Vương cái kia thần sắc nghi ngờ bên trong, Tần Sương tiếp tục nói, "Viên đan dược kia là làm bằng hưu tặng tặng lễ vật. Ngươi nếu là không thu thì không đem ta làm bằng hữu. Cái này, phiền đan phượng mặt lộ vẻ vẻ làm khó, tần xương động tác này, làm nàng ít nhiều có chút không thoải mái, phiền đan phượng tố người là rất có nguyên tắc tính, tuy nói viên đan dược kia đối nàng công dụng hoàn toàn chính xác rất lớn, nhưng không làm mà hưởng thu hoạch, làm nàng cũng hoặc nhiều hoặc ít khó có thể tiếp nhận. Đan phượng cô nương ban đầu ở Liệt Phong Hoàng Triều Chiếu cô ta rất nhiều, huống hồ, phiền thành chủ tại ta có cứu tri ân, ta biết, đây hết thảy đều là bởi vì đan phượng cô nương nguyên nhân. Mà lại, ta cũng đã đáp ứng phiền thành chủ, nhất định sẽ chăm sóc ngươi. Chỉ tiếc, chúng ta hiện tại mới gặp mặt. Tần Sương, khiến phiền đan phượng trên mặt hơi có chút ý động, nàng cẩn thận nhìn chằm chằm thiếu niên sau một hồi, cuối cùng thở dài một hơi, nói, nghĩ không ra, ta phiền đan phượng lại còn có thể có bằng hữu như vậy. Được thôi. Ngươi bằng hữu này, ta nhận. Chỉ là ngươi khác không nhìn chúng ta tu vi ít đòi là được. Gặp phiền đan phượng tiếp nhận đan dược, Tần Sương lúc này mới cười nói, làm sao lại như vậy? Lúc trước tu vi của ta còn chưa kịp ngươi thì sao? Chúng ta chỉ là vận khí tốt một chút mà thôi. Đan Phượng cô nương thiên phú không yếu, chắc hẳn tu luyện tới đoạt mệnh cảnh cũng không cần bao lâu. Bây giờ phiền Đan Phượng, chỉ có thiên hà thất trọng tu vi, tuy nói khoảng cách đoạt mệnh cảnh không xa, nhưng có người, cố gắng cả đời đều không thể đột phá. Nhưng có tần xương cho ra đan dược về sau, hắn tin tưởng, lấy phiền Đan Phượng thiên phú, muốn tu luyện đến đoạt mệnh cảnh, tuyệt đối không khó. Chỉ là có thể đi bao xa. Liền phải nhìn phiền đan phượng tạo hóa của mình Vậy cứ như vậy đi Ta liền trở về Về sau có cơ hội gặp lại Phiền đan phượng cùng tử đông tuy nhiên quen biết Nhưng lúc này tử đông lại là trạng thái hôn mê Chỉ có thể thay hỏi một tiếng sau liền cáo biệt Tần Sương Tốt Về sau gặp lại Tần Sương gật đầu cười, nghiêm nghị nói ra Hắn cũng biết, gặp lại, chỉ sợ cũng phải là rất lâu sau đó Nhận biết ngươi người bạn này, thật cao hứng Hy vọng hào quang của ngươi đến Linh Châu Tứ Đại Thánh Viện vẫn như cũ sáng chói. Phiền Đan Vương thật sâu nhìn một chút Tần Sương, trong mắt có chút ít tán thưởng nói: "Nhờ lời chúc của ngươi." "Ha ha." Tần Sương nháy nháy mắt, cười đáp lại nói: "Phiền Đan Vương đi, mang theo Tần Sương vì phụ thân chuẩn bị rất nhiều lễ vật rời đi." Tần Sương tin tưởng, bằng vào trong giới chỉ đồ vật, phụ thân tu vi chí ít có thể tăng lên đến cấp bậc, chí ít tại Thác Bạt Vương triều bực này tiểu hình vương triều là đủ. "Ngẫm kỳ, ngẫm nhã, các ngươi cũng bảo trọng." Lục Đạo Thánh viện lúc gặp lại rồi. Hình mộng kỳ cùng tử đông bị thượng quan vô nhai đặc phê cho lục đạo thánh viện, không dùng tham kiến tứ đại thánh viện khảo hạch, cũng coi là đặc thủ tính hạt giống danh lạch. Tốt. ngươi cũng bảo trọng. Đến lúc đó gặp lại. Hình mộng kỳ chán nhỏ điểm, mỉm cười, chợt liền lôi kéo cái kia chuẩn bị cùng tần sương nói cái gì hình mộng nhã biến mất tại di lạc đại lục phiến địa vực này phía trên. Đưa đi hết các bằng hữu về sau, tần sương cùng tàng kiếm lên tiếng chào hỏi, cái sau gánh lây trong hôn mê tử Đông cùng nhau đi hướng thông hướng mười đại Hoàng Triều bất luận cái gì cảnh nội truyền tống trận. Truyền tống trận này, chỉ cần bọn họ tâm nghiệm suy nghĩ, liền có thể tới mục đích. Táng Long Nguyên, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng đi. Chương 308, Táng Long Nguyên. Táng Long Nguyên, chính là tại hạo cổ Hoàng Triều cảnh nội, nghe đồn viễn cổ thời kỳ, có một con long tộc chết ở đây, do đó mệnh danh là Táng Long Nguyên. Nơi đây thường có luyện khí tài liêu xuất thế, là luyện khí sư nhóm tìm kiếm tài liệu thiên đường Tần xương mang theo tàng kiếm cùng tử đông tới đây, chính là vì tìm kiếm chú tạo thất tinh Long Nguyên kiếm trọng yếu nhất tài liệu, Long Cốt. Long Cốt, là chú tạo thất tinh Long Nguyên căn bản, lấy Long Cốt vì chống đỡ chế tạo thân kiếm, mới có thể chân chính xương là Long Nguyên. Mà nơi đây, đúng lúc cũng tên là Táng Long Nguyên, ngược lại là có mấy phần duyên phận. Nô. No. Đây là. Bầu trời đột ngột xuất hiện hai đạo nhân ảnh, một người trên lưng một cái thanh niên tóc tím giường như mới tỉnh ngủ đồng dạng, hắn mở hai mắt ra. Nghi ngờ quét mắt bốn phía, mở mịt hỏi. Người cái tên này, ngược lại là tỉnh kịp thời. Nghe vậy, Tần Sương mỉm cười, nhìn lấy theo dấu trên thân kiếm xuống Tử Đông, hỏi, có cảm giác hay không đến không thoải mái? Ê! Không có A. Ngược lại là có loại sắp đột phá cảm giác. thần ca, ta có thành công hay không? Tử Đông rất nhanh liền thích đứng tới, hắn thực sự trên hư không, hơi có vẻ cuống cuồng nhìn về phía Tần Sương, hỏi. Cái này sao? Tần Sương mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Đến mức bên người tàng kiếm thì là gương mặt đạm mạc, không có chút nào biểu lộ ra bất kỳ tâm tình gì. Chẳng lẽ, thất bại sao? Từ đông mặt sám như cho, ánh mắt lướt qua một vệ tạm đạm, chợt thoải mái giống như nói, thôi thôi, có thể đạt tới đoạt mệnh sáu tầng, ta đã cái kia thỏa mãn. Chỉ tiếc, không thể làm bạn các người. Tần ca, đi đến thánh viện, đem ta cái kia một phần cùng một chỗ cố lên nha. Khu khu. Từ đông, ngươi đây là tố cái gì? Ta cũng không có nói. Ngươi không có thu hoạch được danh này ta. Tần Sương cười ha ha một tiếng, một bên tảng kiếm cái kia đạm mạc ánh mắt bên trong cũng là lướt qua một vệ treo tức, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Cái gì? Ta, ta thành công. Từ đông ngần người, nếu là lúc này còn nghe không ra Tần Sương lời nói bên trong ý tứ, hắn cũng liền có thể chết đi. Hắn vô cùng kích động, vui vẻ nhảy chân, giống như một cái 120 cân hải tử đồng dạng. Ừm. Giám sát sứ đại nhân Minh sắc để ta nói cho ngươi, ngươi thu được tiến vào lục đạo thánh viện cơ hội, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải tiến vào lôi đỉnh phân viện. Tần Sương gật đầu cười, đồng dạng vì Tử Đông cao hứng, có thể thuận lợi tiến vào lục đạo thánh viện, huynh đệ bọn họ hai người lại có thể sóng vai ở cùng một chỗ. Thần ca, ngươi nhập tòa nào thánh viện? Tử Đông nhưng không biết Tần Sương hội đi nơi nào, trong lòng của hắn tự nhiên hy vọng Tần Sương cùng hắn cùng một chỗ. Dù sao Tần Sương khí vận, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua. Lục đạo thánh viện. Thật. Bất quá ta muốn đi hỏa viện. A. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn tới lôi đỉnh phân viện đâu. Từ đông hơi có chút thất vọng, lục đạo thánh viện nhìn như chỉ là một tòa, nhưng sáu tòa phân viện lại cách rất xa nhau, thường xuyên tới lui, đều cần đi qua truyền tống trận mới được. Tàng kiếm quân hàng này, khẳng định là muốn đi thiên kiếm thánh viện A. Từ đông cùng tàng kiếm quan hệ, so với tần xương còn tốt, dù sao, hai người niên kỷ không sai biệt lắm, tu vi cũng kém không nhiều cộng đồng đề tài tự nhiên cũng tương đối nhiều ha ha Ngươi nói đúng thật sự là hắn là muốn đi Thiên Kiếm Thánh Viện Thần Sương cười gật đầu Đuồng Nịch nói Thiên Kiếm Thánh Viện có kiếm Thánh Cổ Thanh Sơn lưu lại thuần Nguyên Kiếm Điện đối với ta công dụng rất lớn Tàng kiếm băng lạnh thanh em rơi xuống tựa hồ bởi vì hai người Đuồng Nịch có chút tức giận Thuần Nguyên Kiếm Điện ngươi muốn xem duyệt chỉ sợ đến tại Thiên Kiếm Thánh Viện bỏ thật lâu a Thần Sương lại có thể không biết Thiên Kiếm Thánh Viện trí bảo Thuyên Nguyên Kiếm Điện đâu Đây chính là danh sương kiếm thánh cổ thanh Sơn Lưu Hạ thủ trác, bên trong không chỉ có ghi chép hắn đối kiếm đạo kiến giải, còn tại văn tự bên trong cất giấu một bộ khoáng thế tuyệt học, từ xưa đến nay, theo không có người luyện thành bộ này tuyệt học. Nhưng thông qua đọc qua thuần nguyên kiếm điển mà sáng chế nghịch thiên võ học lại là có khối người, thử nghĩ, riêng là lĩnh ngộ thuần nguyên kiếm điển bên trong một chút kiếm đạo liền có thể sáng chế nghịch thiên võ học. Nghe đồn nếu là tập được cái kia bộ khoáng thế tuyệt học, chỉ sợ cũng có vấn đỉnh thương khung thực lực. Ta biết nhưng ta sẽ dốc hết toàn lực. Tang kiếm gật đầu, kiếm thánh, đó là một cái khiến chỗ có kiếm tu làm sùng bái nhân vật. Cứ việc người này đã chết đi nhiều năm, nhưng thanh danh của hắn vẫn như cũ truyền vàng tại bất kỳ một cái nào kiếm tu trong lòng. Không nói trước những thứ này, chúng ta vẫn là tìm được trước long cốt rồi nói sau. Thời gian nửa tháng, chỉ cần có thể đem long cốt nắm bắt tới tay, muốn làm tài liệu khác, ngược lại là đơn giản không ít. Tần xương cười khoát tay háo, trợ ánh mắt nhìn về phương xa, nhìn lấy cái kia tính mịch liên miên sơn cốc. Từ trên cao nhìn xuống, ở xa sơn cốc thì giống như một đầu bốn lượn hàng dài, bọn họ vị trí, rõ ràng là long đuôi chỗ. Long cốt. Các ngươi lại muốn đi làm long cốt. Đây chính là đối long tộc bất kính A. Thử đông đột nhiên giật mình, hoảng sợ nói ra. Sợ cái giam A. Cái này long tộc cũng không biết chết đã bao nhiêu năm. Chúng ta lại không lấy xong, chỉ là lấy một đoạn mà thôi. Thần xương trợn trắng mắt, thử đông ra hỏa này, đột nhiên hét lên. A nha. Cái kia còn tốt. Long tộc cũng không dễ chọc. Thử đông gật đầu, gượng cười đáp lại nói. Đi thôi. Cái này táng Long Nguyên nghe đồn luyện khí tài liệu rất nhiều. Chúng ta tam huynh đệ, thì nhìn xem có thể hay không có thể có vận khí tìm tới một bộ Long cốt đi. Tần Sương vung tay lên, thân hình bỗng nhiên lướt đi, bay nhập trong sân cốc. Đi ngươi. Ô ô ô Âm phong gào thét mà qua, ba đạo thân ảnh dạo bước tại táng Long Nguyên trong sân cốc, nhìn như chẳng có mục đích tìm kiếm lấy thứ nào đó. Thân ca. Chúng ta vận khí không thực sự kém như vậy a Cái này đều tìm một tuần lễ. Vẫn là không thấy có lòng cốt ta Cái này luyện khí tài liêu ngược lại là kiếm không ít. Ba người bên trong, một cái đỉnh lấy mái tóc màu tím thanh niên bất đắc dĩ vướt vướt trong tay một đạo tử sắc lôi đỉnh. hắn chiêu này không lôi chi thuật, nếu là bị người khác nhìn thấy, tất nhiên sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Có thể là chúng ta còn chưa đủ xâm nhập đi. Nghe thanh niên tóc tím, một cái niên kỷ rõ ràng so hai người ít đi một chút thiếu niên mi đầu cao lại. Ánh mắt tham viếng ở xa sơn mạch, trầm giọng nói ra. Ta cũng là dạng này cảm thấy. Thanh niên tóc tím cười hát hát, thu hồi trong tay lôi đỉnh, cười mỉm nói. Ừm. Đột nhiên, ngay tại ba người chuẩn bị tăng tốc tốc độ tiến lên lúc, một đạo thu cùng thanh âm tự ở xa truyền tới. Có tranh đấu. Từ đông hơi kinh hãi, những ngày này, tuy nói gặp được không ít người, nhưng tất cả mọi người tính cùng khí, hiếm, coi tranh đấu, không khéo, hôm nay lại là gặp gỡ tranh đấu. Ừm khắc trọng chúng ta là được. Tần Sương gật đầu, hắn không muốn treo chọc thị phi, dù sao trước mắt việc quan trọng vẫn là tìm kiếm Long Cốt trọng yếu hơn. Tốt. Từ Đông gật đầu, một bên tàng kiếm thì là không nói gì, nhưng ánh mắt bên trong cảm động lại là bán rẻ hắn. Chờ một chút. Phút chốc, ngay tại ba người chuẩn bị khởi hành lúc rời đi, Tần Sương bỗng nhiên nâng tay phải lên, ngăn lại hai người động tác. Tại Tử Đông, cái kia thần sắc mờ mịt bên trong, Tần Sương mỉm cười, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu à. Trường 309, cho các ngươi 3 giây đồng hồ thời gian. Đại ca, ngươi thật muốn đem Long Cốt tin tức giao cho Phùng Thần Thư. Không muốn lại chấp mê bất ngộ, giao cho ta đi. Ta nhất định sẽ sử dụng cái này. Long Cốt chỉ huy gia tộc bọn ta đi về phía huy hoàng. Khoảng cách tần xương bọn người ước có mấy trăm trượng xa một chỗ địa vực. năm người tay cầm linh binh, đem một cái áo đen cường tráng nam tử vây vào giữa vậy hiển nhiên là trong năm người dẫn đầu gầy gò nam tử ngậm lấy một vệt che lớp ánh mắt lạnh lùng nhìn trầm trầm nam tử ở giữa khuyên trong mắt ngươi nếu là còn có ta người đại ca này thì cút ngay cho ta nam nước ly ngươi ăn cây táo rào cây sung ta không trách người nhưng ngươi vậy mà muốn núm chàm phùng đại nhân muốn đổ vỡ ngươi muốn ham ta nam ra tại trong nước lửa sao áo đen cường tráng nam tử lạnh giọng trách mắng trong mắt của hắn lướt qua một vệt ánh mắt khinh bỉ Đối với che ở trước người hắn che lấp nam tử hành động cực kỳ chơ chẽn. Hừ. Ta nếu là có thể đạt được long cốt, hiến cho hạo cổ hoàng tộc thì có thể thu được vô thượng địa vị. Đến lúc đó, cái gì phùng thần thư, liền xem như hạo cổ vương tộc, cũng phải đối với ta lịch thiệp ba phần. Nam nhược ly cười khẩy, không có chút nào bởi vì cường tráng lời của nam tử mà tức giận không chịu nổi. Muốn long cốt tin tức. Mơ tưởng. Cường tráng nam tử, khiến nam nhược ly sắc mặt đống nhiên trầm xuống, hắn đại thủ bài xuống. Lệnh giọng quát nói, lên. Đem ra hỏa này cầm xuống. Các ngươi dám. Cường tráng nam tử giận dữ, hắn quát lớn đối với những khác người không có nửa điểm chấn nhiếp lực, mấy người đều là nam nhược ly tâm phúc, làm thế nào có thể nghe lệnh của hắn. Vâng. Bốn người vừa lên, bốn đạo linh quang lấp lóe ở giữa, kinh khủng linh khí hội tụ thành từng đạo từng đạo lệnh thấu xương kiếm cương, đau mang, thương ảnh, hướng về cường tráng nam tử hung hăng đánh tới. Hôn trướng. Nam tử mặc dù có thông huyền tứ trọng tu vi có thể đối mặt bốn vị thông huyền tam trọng cường giả vây công, vẫn như cũ có vẻ hơi lực bất tòng tâm, hắn vừa lui một bên chống cự bốn người liên thủ thế công, trong lúc nhất thời, ngược lại là khó có thể phân ra thắng bại. Thật mạnh ba động. Phương xa bầu trời, tần xương ba người nhanh chóng bay hướng chiến đấu vị trí khu vực, làm chiến đấu vang lên lúc, từ đông hai người chỉ cảm thấy vài luồng đáng sợ uy áp đánh tới, nếu không phải tần xương chống cự kịp thời, hai người tuyệt đối không chịu nổi cái này mấy cố đột nhiên xuất hiện uy áp Các ngươi một sẽ cẩn thận điểm, mấy người kia tu vi đều không kém. Tần xương ngưng trọng gật gật đầu, hắn tự nhiên có thể cảm giác được cái này, mấy cái cố khí tức đại khái tu vi, cơ hồ mỗi một cái đều nắm giữ thông huyền tam trọng trở lên thực lực. Muốn không, chúng ta trước tránh một chút. Thử đông mi đầu nhíu chặt, trầm giọng hỏi. Hắn không muốn liên lụy tần xương, hắn cũng minh bạch, chính mình cùng tàng kiếm chỉ có đoạt mệnh cảnh tu vi, nhưng lúc trước cái kia mấy cái cố khí thế, hiện nhiên là thông huyền cường giả mới có khí thế. không dùng Mấy cái thông huyền cảnh ra hỏa mà thôi, ta còn ứng phó được." Tần Sương cười lắc đầu, đối phương khí thế hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng hắn luôn luôn ưa thích tố bỏ ngựa bắt ve sự tình, các loại những người này tiêu hao đến không sai biệt lắm, chính mình lại xuất hiện bổ đao. "Ê." Từ Đông cùng Tàng Kiếm hai người nhìn nhau, đều là theo trong mắt đối phương nhìn ra một chút bất đắc dĩ, rõ ràng Tần Sương mới đột phá thông huyền cảnh không lâu, nhưng vì sao cho cảm giác của bọn hắn liền xem như thông huyền nhị tam trọng cao thủ đều không phải là nó đối thủ đâu. Thần ca gia hỏa này, khẳng định ẩn dấu đi thủ đoạn nào đó. Từ Đông Âm thầm suy đoán, thậm chí đối với mình ý nghĩ này cực kỳ tán thành. "Chút, đi thôi." Tốc độ chợt giảm tần xương đột nhiên gión nuôi chân, trong chớp mắt chính là lướt đến chiến trường thượng không, hắn nhìn xuống phía dưới chiến đấu 6 người, mục đích quang nhìn chằm chằm cái kia lấy lực lượng một người độc chiến 5 vị thông huyền cường giả cường tráng nam tử. Thông huyền tứ trọng sao? Ngược lại là có chút khó giải quyết. Khó giải quyết Vẹn vẹn chỉ là Tần Sương cho rằng tại không sử dụng vạn linh thôn vệ tình huống dưới, hắn thời khắc này thôn vệ giá trị sớm đã bao hòa, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể tùy ý thôn vệ một vị đẳng cấp không cao qua hắn cấp 5 cường giả. Các hạ coi là thật hảo khí phách, lại còn thực có can đảm ở đây lưu lại. Tần Sương xuất hiện, khiến cái kia che lớp nam tử lui ra khỏi chiến trường, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chầm chầm vào trên không thiếu niên, lạnh giọng quát nói. Có gì không dám, các ngươi đều có thể vây công một người. Ta lại vì sao không thể ở đây lưu lại quan chiến đâu?" Tần Sương cười ha ha một tiếng, không thèm để ý chút nào che lớp nam tử quăng tới uy hiếp ánh mắt, người này tu vi tuy nói không tệ, có thông huyền tam trọng đỉnh phong thực lực, nhưng với hắn mà nói, lại là không có bao nhiêu uy hiếp. "Ngươi thì không sợ ta đem ngươi kiệt lực muốn hiểm hộ hai cái tiểu gia hỏa giết chết?" Che lớp nam tử, khiến Tần Sương thần sắc hơi động, chỉ thấy thiếu niên hai tay hơi hơi sát nhập, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm nam tử, thấp giọng nói ra, "Nếu như ngươi không sợ toàn quân bị diệt, Ngược lại là có thể thử một chút. Hừ. Nam tử cũng không phải hù lớn, tần xương khí thế nội liễm, lệnh hắn không cách nào xem thấu thiếu niên tu vi bao nhiêu, nhưng từ thiếu niên niên kỷ đến xem, lý nên không có mạnh bao nhiêu tu vi mới đúng. La lấy, hắn năm ngón tay nắm tay, mê ngông linh khí hội tụ tại quyền trên khuôn mặt, một quyền đánh ra, thiên địa nổ vang, quyền phong lệnh thấu xương, bao phủ bầu trời mà đi, hung hăng đánh phía tử đông hai người. Một quyền này. Chính là liền thông huyền nhị trọng cường giả đều không nhất định có thể tiếp được, chớ nói chi là tử đông hai cái chỉ có đoạt mệnh cảnh võ giả. Một khi chúng đích, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là, thần xương hội để huynh đệ của mình lâm vào nguy hiểm không? Đương nhiên sẽ không. Chỉ thấy thần xương bàn chân hư không dẫn một cái, một cố bảng bạc linh khí ngưng tụ tại lòng bàn chân, đông nhiên hình thành một đạo linh khí hộ thuẫn, triệt để đem che lấp nam tử vành giả quyền kính phong tỏa. ầm, Nhất quyền đánh vào hộ thuẫn phía trên quyền kinh bị đều hấp thụ, mà Hồ Thuẫn cũng theo đó phá nát, ngoại trừ một đạo trầm đục truyền vang mà ra, căn bản sẽ không có người nhận vì lúc trước phát sinh một lần thông huyền cảnh cường giả ở giữa giao thủ. Thông huyền nhị trọng. Tiểu tử, ngươi đến tụt cùng là ai? Tần Sương vừa ra tay, khí tức tự nhiên sẽ bạo lộ ra, cái kia che lấp nam tử đồng tử hơi hơi co rụt lại, kinh dị nhìn chằm chằm Tần Sương, mang theo kinh ngạc hỏi. Bang chứng ấy tuổi liền có thông huyền cảnh tu vi, tại Hạo cổ hoàn triều, tuyệt đối không tìm ra được. Thiếu niên này, rất có thể đến từ trong truyền thuyết ẩn tàng thế lực. Giờ phút này tuyển bạt chiến tuy nhiên kết thúc, nhưng tin tức còn chưa hoàn toàn truyền đến ra, mà lại táng Long Nguyên rời xa hạo cổ Hoàng Triều, tin tức truyền tới còn cần một chút thời gian, che lớp nam tử bọn người tiến vào táng Long Nguyên đã lâu, thậm chí còn không biết tuyển bạt chiến đã kết thúc. Ngươi cũng không có tư cách hỏi ta là ai. Luận trang B, thần xương có thể chưa sợ qua người nào. Hắn nhìn ra nam tử trong mắt một tia kiên kỵ. Hiện nhiên là đem chính mình cho rằng là ẩn tàng trong thế lực người. Tiểu huynh đệ, ngươi vẫn là nói ra lai lịch, miễn cho lũ lụt vọt lên Long vương miếu, người một nhà đánh người một nhà. Nam tử không chắc tần xương thân phận, nhưng tu vi của đối phương hoàn toàn chính xác lệnh hắn kinh hãi, nắm giữ bực này thiên phú thiên tài, tuyệt đối là đại hình thế lực mới có thể bồi dưỡng được. Hắn có thể không sợ cái kia cái gọi là phùng thần thư, có thể không sợ đại ca của mình, nhưng hắn sợ đại thế lực con cháu. Loại này đại thế lực con cháu trên thân người nào không có một hai kiện trong tộc lao tổ cho hộ mệnh linh bảo, một khi khởi động, rất có thể người không giết tới, còn đem chi làm mất lòng. Ta cho các ngươi ba giây lăn ra táng long nguyên, nếu không, đừng trách ta vô tình. Trường 310, Vạn Linh Thôn Phệ 3. Tần Sương Thoại Âm rơi xuống, cái kia che lớp nam tử trên mặt vẻ âm trầm càng thêm nồng đậm, ánh mắt của hắn âm ngoan nhìn chầm chầm thiếu niên, khi mắt, nghiêm nghị nói ra, đã ngươi khăng khăng muốn chết. Thì nên trách không được ta. Che lớp nam tử dù sao cũng là thông huyền tam trọng đỉnh phong cường giả, làm thế nào có thể bị tần sương hù đến. Dù là cái sau lai lịch bí ẩn, khả năng rất lớn đến từ ẩn tàng thế lực, nhưng ở che lớp nam tử xem ra, chỉ cần có thể đánh giết trong chớp mắt rơi thiếu niên này, trên người hắn dù có lại nhiều linh bảo, cũng không làm nên chuyện gì. 2. Tần sương không để ý đến hắn, phối hợp nói, hắn thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra sướng vui đau bờn. Một, Ba tiếng rơi xuống, Cái kia che lớp nam tử tại Tần Dương sau cùng một thanh âm truyền ra đồng thời, thân hình lướt tầm ầm ra, kinh khủng linh khí hội tụ thành một cỗ đáng sợ quyền ấn, chỉ thấy hắn một quyền đánh ra, mang theo rồi rào linh khí quyền ấn đúng là hướng tử đông hai người tập ra. Hừ. Tần Dương hừ lạnh một tiếng, chợt đơn quyền nắm chặt, đối với hư không nhất quyền đánh xuống, tuyệt cường linh khí đột nhiên ngưng tụ ra một đạo càng thêm đáng sợ ánh quyền, ánh quyền như sao chổi giống như lướt đi, hung hăng hướng về phía cái kia che lớp nam tử tập ra quyền ấn mà đi. Liệt Thiên Thần Quyền, vẹn vẹn một lần xuất thủ, Tần Sương liền vận dụng ra địa cấp hạ phẩm võ học Liệt Thiên Thần Quyền. Tiểu tử này, cái kia che lớp Nam Tử đồng tử thích chặt, kinh hãi định rút lui, nhưng khi ánh mắt của hắn đảo qua thiếu niên nguyên bản vị trí lúc, hoảng sợ phát hiện thiếu niên bóng người, vậy mà biến mất tại cái kia phương thiên địa. Ở đâu? Nam Tử trong lòng lo lắng, hắn nhìn khắp bốn phía, thậm chí không tiếc vận dụng ra bản thân địa cấp phòng ngự võ học, sợ bị thiếu niên đánh lén. Ngắn mũi một chiêu giao thủ. Hắn liền minh bạch, thiếu niên này không chút nào keo kiệt võ học của mình. Nói cách khác, thiếu niên này người mang nhiều loại cường đại võ học, căn bản liền sẽ không quan tâm phải trang bại lộ một bộ võ học. Ngươi tìm ta. Đột nhiên, giọng nói lạnh lùng tự che lấp phía sau nam tử truyền đến. Cái sau không hề nghĩ ngợi liền một quyền đánh ra. Một quyền này, thanh thế so với lúc trước nhất quyền càng thêm cuồn cuộn. Một quyền này mơ hồ hỗn tạp một cỗ tiếng sói chu, rõ ràng là một bộ không kém gì địa cấp hạ phẩm võ học. Tham lang thần quyền. Nhìn lấy chạm mặt tới cuồn cuộn quyền phong, tần xương khỏe miệng hơi hơi dương lên, chứa lên một vệt đùa cợt độ cong, hắn không tránh không né, một tay tại hư không một nắm, một đạo huyền vũ quy sắc đột nhiên đem toàn thân hắn bao phủ, mà tay của hắn, cũng là tại thời khắc này gió xét ra ngoài. Tuyệt đối phòng ngự, thiên cấp hạ phẩm phòng ngự võ học, chính là tại thông huyền cảnh, vẫn như cũ có tác dụng cực lớn thể hiện, hoàn mỹ ngăn cản được không cao tại tự thân cấp 2 võ giả nhất kích chính là bộ này võ học xuất hiện mới khiến Tần Sương chưa từng tránh né đối phương thế công. Cái gì? Nhất quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào huyền vũ quy sát phía trên, cái kia che lấp nam tử đồng tử đống nhiên thích chặt, không dám tin nhìn lấy cái kia vỡ vụn vỏ rùa, hắn cảm giác được, một quyền này của hắn, nhìn như đánh cho rắn chắc, nhưng không có đối thiếu niên tạo thành bất cứ thương tổn gì. Võ học không tệ, đáng tiếc, đối với ta vô dụng. Tần Sương thanh em rơi xuống, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức, bàn tay của hắn. Đã bất chi bất giác leo lên che lấp cánh tay của nam tử. Vạn Linh Thôn Phệ Chỉ thấy tần xương trong lòng mặc nghiệm, lúc này thôi động mới nhất lên cấp hệ thống công năng. Vạn Linh Thôn Phệ Người Che lấp nam tử chỉ cảm thấy tự thân linh khí đang nhanh chóng trôi qua, tính cả quanh người hắn khí lực, cùng nhau bị hút vào tay của thiếu niên bên trong. Một màn quỷ dị này, khiến che lấp nam tử muốn tránh thoát. Đáng tiếc, trên người hắn lực khí tiêu tán đến cực nhanh, tu vi cũng dần dần trôi qua, căn bản là không có cách tránh ra tần xương không chế ngươi cái này, ác, ngắn ngủi bất quá hai hơi thời gian, che lớp nam tử một thân thông huyền tam trọng đỉnh phong tu vi liền bị tần xương thôn vệ sạch sẽ. chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ nam nhược ly thông huyền tam trọng đỉnh phong, thu hoạch được 12 triệu điểm kinh nghiệm. trong đầu hệ thống nhắc nhở vang lên, tần xương khoẹt miệng ý cười càng thêm nồng đậm, chức năng này không hổ là dung hợp bắc minh thần công cùng nhân vật chính vầng sáng giá trị mà thành chức năng mới. thôn vệ một tên thông huyền tam trọng đỉnh phong cường giả liền có thể kiếm lấy mười triệu điểm kinh nghiệm. Phải biết, hắn thăng cấp thông huyền tam trọng cần thiết kinh nghiệm, cũng mới bất quá một e điểm a. Nam Nhược Ly chết rồi, chết sạch sẽ. Thậm chí Tần Sương không dùng lần thứ hai xuất thủ, làm hắn toàn thân tu vi bị thôn vệ sạch sẽ lúc, hắn người, cũng tiêu tán theo. Dạng này đổi tính một chút, không biết là kiếm lợi vẫn là thua thiệt. Tần Sương âm thầm nói thầm, lúc trước có Bắc minh thần công lúc, mặc dù địch nhân bị thôn vệ tu vi, cũng vẫn như cũ tồn tại, hắn lần thứ hai đánh giết, còn có thể thu được một lần đánh giết kinh nghiệm Nhưng hôm nay, qua thôn vệ, thì cả người cũng bị mất. Thiếu đi lần thứ 2 đánh giết kinh nghiệm, cũng không biết là kiếm lời, vẫn là thua lỗ. Cần phải, kiếm lời A. Nói thế nào, cũng là 12 triệu điểm kinh nghiệm A. Tần xương hơi chầm ngâm một lát, chợt liền thoải mái. Nếu là hệ thống dung hợp mà thành chức năng mới, công hiệu chắc hẳn khẳng định phải so dung hợp trước hai loại công năng máy ảnh GL mặt mạnh hơn rất nhiều. Nhị gia nhị gia chết rồi. Phía dưới. Vây công lấy cường tráng nam tử bốn người đều là giật mình, ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy giữa bầu trời kia thiếu niên mặc áo đen, hai người chiến đấu, bọn họ tự nhiên cũng cảm giác được, nhưng không nghĩ tới, kết thúc đã vậy còn quá nhanh. Nam Nhược Ly Năm người lần lượt dừng tay, cái kia cường tráng nam tử mi đầu nhíu chặt, thật sâu đánh giá trên bầu trời thiếu niên, thiếu niên này bộ dáng lạ lẫm, không giống như là hạo cổ hoàng triều bên trong người. Đại gia Nam Nhược Ly bị giết, dẫn đến bốn người đều là nhìn phía cường tráng nam tử. Nhìn ánh mắt của bọn hắn, tựa hồ có muốn phản chiến ý tứ. Nam Nhược Ly gieo gió gật báo, không thể trách ai được. Các ngươi bốn người nếu là muốn vì Nam Nhược Ly báo thù, ta không ngăn trở các ngươi. Cường Tráng Nam tử hiển nhiên suy tính được càng sâu, có thể ngắn ngủi mấy hiệp liền đem Thông Huyền Tam Trọng Đỉnh Phong Nam Nhược Ly thu thập hết nhân vật, hắn hội là đối thủ sao? Chúng ta muốn đuổi theo theo đại gia. Bốn người nhìn nhau, lần lượt nhẹ gật đầu, hướng về Cường Tráng Nam tử cung kính thanh âm. Các ngươi Cường tráng nam tử khỏe miệng nhất lên một vệ tự dê, ngay tại vừa mới, bốn người này còn đối với mình tiến hành chí mạng vây công, bây giờ, lại là lâm trận chạy trốn. Bất quá, trước mắt chính là lúc dùng người, cường tráng nam tử ngược lại là không có đem bốn người đổi đi. Dù sao, người đến mục đích, hắn còn không biết. Đa tạ các hạ ân cứu mạng, dám vì các hạ là. Cường tráng nam tử đằng không mà lên, đi theo tại phía sau hắn, còn có lúc trước bốn cái thông huyền cảnh cường giả, bốn người kiêng kỵ nhìn qua tần xương. Âm thầm vận chuyển tự thân linh khí, tựa hồ rất nhiều một lời không hợp thì muốn động thủ xu thế. "Ta nghe nói, ngươi có Long cốt tin tức?" Thần Sương hướng về cường tráng nam tử mỉm cười, tùy ý nói. "Quả nhiên." Nghe vậy, cường tráng nam tử toàn thân khẽ giật mình, mi đầu nhíu chặt mà nhìn chằm chằm vào Tần Sương, nói: "Rất xin lỗi, Long cốt tin tức là người khác nắm ta nghe ngóng. Các hạ nếu là muốn biết, có thể chờ ta đem tin tức bẩm báo về sau, đi hỏi một chút vị đại nhân kia." "Hạo cổ hoàng triều sao?" Nếu như là hạo cổ Hoàng Triều người, ngươi đại khái có thể để hắn đi tìm sở Lạc Vũ. liền nói là ta Tần Sương muốn. Lạc Vũ Điện Hạ Trường 311, Khách Khanh Kim Lệnh Hạo cổ Hoàng Triều, Thanh Châu lục công tử một trong sở Lạc Vũ chính là hạo cổ Hoàng Triều bát hoàng tử, làm Thanh Châu đỉnh phong tuấn kiệt một trong, thanh danh của hắn, so với hạo cổ Hoàng Triều thái tử đều muốn vang dội không ít. Cường tráng nam tử đang nghe Tần Sương nói ra sở Lạc Vũ tiên lúc, liền biết người này có lẽ địa vị thật không nhỏ Hắn không muốn gây phiền toái. phùng thần thư tuy nói thế lớn, nhưng đối mặt hạo cổ hoàng triều hoàng tộc, hắn cũng chỉ có thể người cầm ăn hoàng liên. Tiểu ca khả năng chứng minh ngươi cùng lạc vũ điện hạ quen biết. Đối mặt cường tráng nam tử hỏi thăm, tần sương mỉm cười, nếu như muốn động thủ, hắn cũng không để ý lại giết năm người, nhưng hắn nhìn ra được, cái này cường tráng nam tử đã có thể đối mặt lúc trước che lớp nam tử đám người vây công đều không chịu nói ra tin tức, có thể thấy được nó đối với cái này cực kỳ coi trọng. Nếu là mình không nói ra cái 356 đến, tên này chỉ sợ còn thật sẽ không nói ra tình hình thực tế. Đây là hạo cổ Hoàng Triều một vị trưởng giả cho ta lệnh bài, dựa theo lối nói của hắn, lệnh bài này làm cho ta tại hạo cổ Hoàng Triều thông suốt. Chỉ thấy tần xương theo trong giới chỉ lật ra một cái lệnh bài màu vàng nóng lệnh bài trung ương khắc họa lấy hạo cổ hai chữ, phá diện, thì là khắc họa lấy hạo cổ Hoàng Triều đồ đằng đại biểu, một miệng cổ đỉnh. Đây là, hoàng tộc thượng đẳng khách khanh chi lệnh. Cường Tráng nam tử thân là thông huyền cảnh cường giả, tự nhiên giải không ít liên quan tới hoàng tộc khách khanh sự tình, mà lại, hắn chả gặp qua một số hoàng tộc khách khanh. Nhưng hắn thấy qua khách khanh, đại bộ phận đều là hạ đẳng khách khanh, nắm giữ lệnh bài tuy nhiên cùng tần sương giống như lúc, nhưng nhan sắc lại là đèn nhánh. Hắn đã từng hỏi thăm qua, hạ đẳng khách khanh chính là hắc lệnh, trung đẳng khách khanh chính là ngân lệnh, mà tôn quý nhất thượng đẳng khách khanh thì là kim lệnh. Theo hắn biết, toàn bộ hậu cổ hoàng triều có thể nắm giữ kim lệnh thượng đẳng khách khanh Mười cái ngón tay đều có thể đếm ra, mà lại, những người này, mỗi một cái đều có thông huyền đỉnh phong thực lực. Thiếu niên này nhìn lấy tuổi không lớn lắm, vậy mà có thông huyền đỉnh phong thực lực. Cương tráng nam tử sợ chỉ cảm thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi, ai có thể nghĩ tới, một cái niên kỷ nhẹ nhàng, nhìn qua không đến hai mươi tuổi thiếu niên, vậy mà nắm giữ thông huyền đỉnh phong thực lực. Thực lực thế này, đừng nói là hạo cổ hoàng triều, liền xem như tại mười đại hoàng triều cảnh nội, vậy cũng là đỉnh phong vai trò. Nghe nói có một loại linh đan làm cho võ giả dung mạo cải biến, vị tiền bối này chắc hẳn cũng là thay đổi qua dung mạo a. Bên cạnh hắn hai cái thanh niên hẳn là đồ đệ của hắn a. Cương tráng nam tử không dám kinh thường, hắn cung kính hướng về tần sương không mình hành lễ, cung kính hô vạn bối nam nhược hẳn tham kiến tiền bối. Nghe vậy, tần sương hơi sững sở, cũng không nói ra, hắn liếc qua sau lưng nín cười từ đông, trường đối phương liếc một chút về sau, liền thu hồi ánh mắt nhìn lấy trước người cung kính vô cùng nam lục hẳn. Da vẻ cao ngạo nói, ửm. Long cốt ở đâu? Hồi bẩm tiên bối, long cốt vị trí cụ thể, vãn bối cũng không biết. Cái gì? Mắt thấy tần xương nổi giận hơn, nam nhược hàn vội vàng nói, vị trí cụ thể vãn bối hoàn toàn chính xác không biết, nhưng vãn bối lại phát hiện một chút manh mối, nếu như có thể theo manh mối này tìm, dựa theo vãn bối suy đoán, tuyệt đối có thể tìm tới long cốt. Nói, tần xương sắc mặt khôi phục tự nhiên, hắn vừa mới có trong nháy mắt hoàn toàn chính xác muốn giết cái này nam nhược hàn không biết, không biết người mẹ nó còn nói mình biết rồi long cốt tin tức. Ta tại tây bắc núi vây quanh bên trong tìm được một giọt máu nước động, tuy nhiên khô cạn nhiều năm, nhưng phía trên ẩn chứa lực lượng, lại là lệnh ta không cách nào tiếp cận. Ta phỏng đoán, vậy khẳng định là long huyết. Có long huyết vị trí, cái kia tất nhiên có long cốt. Nam lục hàn, khiến tần xương đuôi lông mày hơi hơi vui vẻ, long huyết. Phải biết, luyện chế thất tinh long nguyên, long cốt làm thân kiếm khung xương át không thể thiếu, nhưng nếu là làm cho long cốt thân kiếm tắm rửa long huyết. Thất Tinh Long Nguyên kiếm trên thân nhất định có thể dính vào một tia Long khí. Nguyên bản dựa theo Tần Sương ý nghĩ là muốn lấy một đầu thực lực đạt tới Thông Huyền cảnh Ngụy Long tộc Tinh huyết. Bây giờ xem ra không cần đi địa phương khác thu thập Long huyết. Cái này Táng Long Nguyên thì có. Sau khi chết nhiều năm vết máu đều có thể khiến Thông Huyền tứ trọng cường giả không cách nào tới gần. Long huyết này chủ nhân trước người thực lực đến tột cùng hạng gì lợi hại a? Tần Sương âm thầm thất lưỡi, thầm tự suy đoán đầu này Long tộc trước người thực lực rất tốt. Ngươi đem vị trí cụ thể khắc họa xuống đến, ngươi liền có thể đi. Gặp Tần Sương vòng qua chính mình, Nam Nhược Hàn nhất thời đại hỉ, vội vàng theo trong giới chỉ tìm ra một phần quân trục, lấy linh khí khắc họa xuống long huyết vị trí cụ thể chỗ. Tiên bối, vậy văn bối. Chờ chút. Đột nhiên, đang lúc cái kia Nam Nhược Hàn chuẩn bị dẫn người lúc rời đi, Tần Sương thanh âm lại một lần rơi xuống, hắn hướng về Nam Nhược Hàn vây vây tay, vừa cười vừa nói. Tiên bối, có thể vẫn còn có phân phó. Nam Nhược Hàn sợ trước mặt thiếu niên phản chiến, đối phương thế nhưng là nắm giữ thượng đẳng khách khanh kim lệnh thông huyền đỉnh phong cường giả, một khi động thủ với hắn, hắn tuyệt đối không có nửa điểm năng lực phản kháng. Ta gần nhất muốn luyện chế ít đồ, muốn tìm ngươi mượn điểm tài liệu. Tần Sương Khẹt môi nết lên một vệt tan tươi nuốt sống nụ cười, cười mỉm nói, tài, tài liệu. Nam Nhược Hàn trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, nhưng nhất thời lại có một loại cảm giác bất an bay lên. Tài liệu, vậy chẳng phải là muốn nhìn hắn chứa đựng giới chỉ? Hắn chứa đựng trong giới chỉ, thế nhưng là có nam gia hơn phân nửa tài phú A. Nam Nhược Ly muốn giết hắn, không chỉ có chỉ là vì Long Cốt tin tức, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là vì hắn trong giới chỉ tài phú. Không tệ. Luyện khí tài liệu, Giống như là cái gì khoáng vật, vẫn thiết A. Tần Sương có thể không hiểu Nam Nhược Hàn ý nghĩ, hắn chỉ là thuận tiện nhìn xem có hay không đáng giá đoạt tới luyện khí tài liệu mà thôi. Luyện chế thất tinh Long Nguyên, cũng phải cần một đống lớn luyện khí tài liệu A. Lúc trước đánh chết Nam Nhược Ly, ở tại trong giới chỉ, Tần Sương ngược lại là phát hiện một số hữu dụng tài liệu, lúc này mới nhớ tới, vị này thực lực mạnh hơn, trong giới chỉ tài liệu cần phải càng nhiều một chút. Có thể, Nam Nhược Hàn có chút gấp hắn không muốn đem giới chỉ giao ra, nhưng đối mặt thông huyền đỉnh phong cứng, giả, lại không dám cự tuyệt, nhất thời lâm vào lưỡng nan cục diện. Mà hắn người đứng phía sau, thì là một mặt cảnh giác nhìn lấy Tần Sương, chỉ muốn đối phương động thủ, bốn người tuyệt đối lập tức liền chạy yên tâm Ngoại trừ ta cần luyện khí tài liệu, ta sẽ không động ngươi đổ vật. Nếu không, cái này tấm lệnh bài ta đưa ngươi. Khách khanh kim lệnh Nam Nhược Hàn nhất thời ác Hàn, khách này khanh kim lệnh thế nhưng là có hoàng tộc ghi lại, nói đưa người thì đưa người. Ngươi cho ta cầm lấy khách này khanh kim lệnh còn có thể thật thành hoàng tộc thượng đẳng khách khanh hay sao? Ta cho ngươi đồng dạng 3 giây cân nhắc, lúc trước tiên kia, ta cũng cho hắn 3 giây đồng hồ, bất quá, hắn không có chân quý.